Còn có 3 ngày ăn Tết, Du Chi cuối cùng là đạt được cho phép về nhà, sáng sớm Thẩm Nôn Chi cùng Thẩm Hàm Chi tới đón nàng, cũng thương lượng hảo quá song năm vẫn là phải về tới, nếu như không phải vì ăn Tết, Thẩm Phụ lại như thế nào cũng sẽ không làm Du Chi về nhà, rốt cuộc ở bệnh viện mới có thể hảo hảo dưỡng bệnh, có cái cái gì xử lý cũng kịp thời, ở nhà tóm lại là kém hơn vài phần. Du Chi cũng không màng là ngày mùa đông, trực tiếp đem cửa sổ mở ra, Cao Hưng nói, Ta rốt cuộc có thể về nhà làm. Hàm chi vội vàng đem cửa sổ quan hảo. Hoán trách nói, ngươi liền không thể thành thật một chút. Đại trời lạnh như vậy mở ra cửa sổ. Cảm lạnh làm sao bây giờ? Ta xem phụ thân nói rất đúng. Ngươi nhà, chính là sẽ không chiếu cố chính mình. Du chi bị phê bình, cũng không nói lời nào. Gục xuống đầu, Du chi đồ vật có chút nhiều. Thẩm nôn chi đạo, ta đi trước dưới lầu đưa một lần. Các ngươi chờ ta. Nôn chi đi rồi. Du Chi chọc chọc hàng chi, hỏi, tứ tỷ, cái kia cố viễn sự tình thế nào? Hàng chi nói, dưới lầu trụ nữ nhân kia là vui mừng ban đầu bảng, hát tuồng, ta đã lặng lẽ hỏi thăm qua, đều nói cố viễn là nàng đệ đệ, cụ thể như thế nào lại không biết. Chờ ta lại tiếp tục điều tra. Nữ nhân này khẳng định không có khả năng là cố viễn thân tỉ tỉ, đây là không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng không phải không quen biết cố viễn cha mẹ. Nhà bọn họ ở nhà hắn cũng là làm thật nhiều năm, cũng không từng nghe nói còn có một cái sẽ hát tuồng nữ nhi. Du Chi gật đầu, nói, tỷ tỷ thích hợp cùng ngũ tỷ quá cái lời nói nhi, ngũ tỷ quá đơn thuần, thực dễ dàng bị người lừa. Thẩm hàm Chi xem nàng bộ dáng nhi, đột nhiên liền bật cười, nói, nhà chúng ta nhìn nhất như là dễ dàng gọi người lừa chính là ngươi. Nhưng kỳ thật à, ngươi là nhất quỷ linh tinh. Lục Tâm như vậy, hoa trung tay giả đời nhi cũng chưa đến cái gì tiện nghi. Nghĩ đến gì huyết sự kiện, nàng thậm chí cảm thấy Lục Tâm cũng là đủ xui xẻo, nam nhân gia đều kiêng kỵ cái này đi. Thở dài một tiếng, nói, "Ta và ngươi ngũ tỉ a, thật là trướng một trường khôn khéo mặt, thực tế một chút cũng không khôn khéo." Du Chi Tài không cảm thấy đâu, nàng đời trước còn không phải suần đến chết, đời này cũng giống nhau không thể tưởng được nhất lao vĩnh giật thoát khỏi Lục Tâm biện pháp nhưng còn không phải là một cái ngu ngốc. Tính đến cái gì khôn khéo đâu. Hảo hảo, buồn cùng không ngu ngốc lại không phải chỉ nói mà thôi, chúng ta trở về đi. Sớm đều tưởng về nhà đâu. Nói lên cái này, nàng đột nhiên liền nhìn về phía Hàm Chi, hơi hơi híp mắt nói, ngươi có phải hay không có cái gì kinh hỉ không có nói cho ta. Hàm Chi phụt một tiếng bật cười, nàng nói, ta có thể có cái gì kinh hỉ không nói cho ngươi à. Du Chi nhất phó ta đoán được biểu tình, thập phần khoe khoang, hừ, ngươi không nói ta về nhà cũng biết. Thẩm nôn chi lại lần nữa lên lầu, ngươi một nhà chuẩn bị rời đi, Du Chi đạo, ta qua đi cùng Triệu Nhị ca chào hỏi một cái. Triệu Nhị đang ngồi ở trên giường gặm quả táo đâu, nghe được tiếng đập cửa, trung khí mười phần, tiến bảo. Thấy Du Chi lần này tới cũng không có xuyên bệnh gì chế phục, tương phản nhưng thật ra đại đại áo lông trồn áo khoác, hắn sững sốt một chút, nói. Ngoại tạo, bằng gì ngươi đều xuất viện, ta còn muốn ở. Du Chi cười khẽ trả lời, ta không có xuất viện, về nhà ăn tết, quá xong năm liền trở về. Triệu nhị ca, ta không ở, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi tìm ta, ta giúp ngươi giáo huấn người đi. Du Chi mang theo vài phần treo trọng, mấy ngày này nằm viện, cũng coi như là cùng triệu nhị hôn chín. Triệu nhị trợn trắng mắt. Ta một đại lao ra nếu là dùng ngươi suốt đầu, ta này còn không cho người chê cười chết, trên đường không cần lan lộn. Không đạo lý này. Nhưng thật ra ngươi, lần sau gặp được chuyện gì, báo thượng ta danh hảo. Dù chi, sẽ không bị người tấu đến lợi hại hơn sao. Triệu nhị vô ngữ nghẹn nào, nói, ngươi thật đúng là sẽ không nói chuyện hiếm. Hắn lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ngươi cũng không dùng được ta gì, nói thật, ngươi nói ta thật đúng là không bằng ngươi. Đánh cũng đánh không lại người thương cũng không có ngươi ngoạn nhi lưu, nói ra đi rất mất mặt. Ta và ngươi giảng, lần này xuất viện, ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không lan lộn. Ta hảo hảo học học kỹ thuật đi, thật không thể như vậy đi xuống, bằng không mỗi ngày nhi làm tiểu cô nương tấu, quá mất mặt. Hơn nữa giống như là lần này đi, tuy rằng mỗi người đều nói hắn là cứu người anh hùng, chính là hắn thật sự chỉ là kéo dài thời gian A, xem thẩm du chi cái kia thương pháp. Hắn chỉ nghĩ nói đại tỷ ngươi sao học a du chi nghĩ đến chính mình lần trước tấu triệu nhị chuyện này chắp tay trước ngực thực xin lỗi a ta lần trước cho rằng ngươi là người xấu a bất quá sau này cũng sẽ không triệu nhị phất tay ai nha nha ta nơi nào là so đo cái kia chính là nói lời nói nhi bất quá ta đây cũng là sẽ không nói chuyện hiếm được rồi cũng đừng ở ta nơi này trì hoãn mau về nhà đi thôi người nhà ngươi nên sốt ruột Ai, bất quá hắn có điểm xấu hổ, ánh mắt trôi đi, nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí hỏi ra tới, cái kia lục đại tiểu thư, nàng không hề tới bắc bình sao. Lục ninh rời đi thời điểm cũng cùng hắn cáo biệt, nhưng là hắn lúc ấy không mặt mũi hỏi tới. Du Chi nhất lăng, ngay sau đó nói, đến đây đi. Cũng không nhất định, xem nàng bên kia tình huống, lục ninh tỉ kỳ thật chuyện này rất nhiều. Triệu nhị nga một tiếng, có chút mất mát. Du Chi xem hắn biểu tình. Không nói thêm cái gì, trở về trên đường, thẩm Luân chi hóa thân thẩm bán tiên nhi, lời thề son sắt nói, cái kia ngốc triệu nhị khẳng định là coi trọng lục đại tiểu thư. Đừng nói là thẩm Luân chi, liền tính là du chi cũng đều đã nhìn ra à, chỉ là đã nhìn ra thì thế nào đâu. Lục ninh là cái gì thân phận, triệu nhị lại là cái gì thân phận. Nàng cũng không phải so đo thiên kiến bẹ phái người, nhưng là nàng không phải, lục gia người chưa chắc không phải. Nghĩ đến vị kia cả ngày nổi trận lôi đình lục lao ra tử, Du Chi cảm thấy chính mình có điểm răng đau, nàng che lại qua hàm, nói: "Ta có một viên sâu răng, tưởng tượng đến chịu không nổi người, liền có điểm đau." Lời này thật là không đầu không đuôi, Hàm Chi nói: "Vậy ngươi hiện tại nghĩ đến ai?" Du Chi buồn bã nói: "Lục đại soái." Hàm Chi thật là làm tiểu mợ đánh bại, nói: "Ngươi lại không quen biết nhân gia, còn chịu không nổi nhân gia?" Không chừng nhân gia còn chịu không nổi người đâu, cả ngày rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Du Chi cảm thấy chính mình hảo gan buông đâu, nàng như thế nào liền rất thích tàn nhẫn tranh đấu làm. Chỉ là xem tứ tỉ mặt, nàng yên lặng không có phản bác, tính tính, nàng là khoan hồng độ lượng người. Xe chậm rãi xử nhập thẩm trạch, Du Chi cảm thấy chính mình đã lâu đã lâu đều không có đã trở lại, cao hứng phân chân xuống xe, thật sâu hít một hơi, ta rốt cuộc về nhà làm. Tiếng nói thập phần rộng lớn. Nàng đi mau vài bước, đẩy ra đại môn, kéo kẹt một tiếng mở cửa khi, liền xem một cái nhóc con hô hô liền vọt lại đây, Tiêu La nói, "Tiểu nhất nhất." Du Chi nhất xem đã bị một cái tiểu thịt cầu đụng vào trong lòng ngực, Du Chi cao hứng kêu lên, "Ta liền nói có kinh hỉ sao?" Nàng ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy tiểu cô nương, nói, tròn tròn tưởng tiểu gì sao?" Ba bốn tuổi đại tiểu cô nương tròn vo quả táo mặt, ăn mặc đáng yêu tiểu váy đỏ, sơ hai cái bím tóc một bộ tranh Tết hoa hoa bộ dáng, tưởng, sinh ý to lớn vang dội, kỳ thật nàng cũng không quá nhận thức cái gì tiểu gì, chỉ là mọi người đều làm nàng lại đây kêu người, nàng nhất ngoan nhất nghe lời, liền vội thở ra. Dung Chi cao hứng không biết như thế nào cho phải, ở mặt nàng nhi hung hăng hôn hai hạ, ngẩng đầu nói, nhị tỷ, nhị tỷ phu, nguyên lai là Dĩnh Chi cùng Trượng phu của nàng đã trở lại, bóng dáng cười, ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay buổi sáng mới chạy về Bắc Bình, này không nghĩ cho ngươi một kinh hỷ sao? Liên không có đi tiếp ngươi. Du Chi quay đầu lại, đắc ý rào rạt đối hàm Chi nói, ta lợi hại không? Hàm Chi bật cười, ngươi như thế nào đoán được? Ta liền tưởng a, mặc kệ như thế nào, nhị tỷ đều là phải về tới ăn tết, này đều tháng chạp 28, người sao có thể còn không trở lại đâu. Lại nói ta mấy ngày hôm trước liền cùng phụ thân nói phải về nhà ăn tết. Phụ thân phi làm ta lại ở vài ngày, rõ ràng chính là có cái gì miêu nị sao. Du chi cái đuôi đều phải nết lên tới. Nàng cười ha hả, tròn tròn hảo đáng yêu, còn đáng yêu a tiểu gì rất nhớ ngươi. Tròn tròn khanh khách cười, thật là thiên chân khả nhân. Du chi cánh tay thế nào? Trở về lúc sau ta mới biết được ngươi bị súng thương, thật là dọa hư ta. Thẩm dĩnh chi nhất thân âu phủ, phảng phất một cái tinh xảo dương nữ lang. Mà đứng ở bên người nàng tiên sinh hứa hằng cũng là đương thời tương đối tân triều trang điểm, tóc sơ tranh lượng. Du Chi nhìn lướt qua bọn họ đại khái chặng hướng, nói: "Ta không có việc gì. Ta cảm thấy mấy năm nay quốc nội này đó lung tung rối loạn sự tình càng thêm nhiều lên, thập phân không ổn thỏa. Chờ ngươi đã khỏe, ra ngoại quốc chủ thượng một đoạn thời gian sẽ biết, nước ngoài không khí là thứ tốt, cũng không từng có chuyện như vậy." Dĩnh Chi ngôn nói. Du Chi không vui nghe này đó. Ngắt lời nói, chờ ta hảo lại nói, đúng rồi nhị tỷ, các ngươi lần này hồi bắc bình, là muốn ở lại sao? Nàng ngáy mắt to hỏi, lùn bí đao tròn tròn tiến đến nàng bên người, tiếp tục dùng trà trên bàn kẹo. Dĩnh chi gật đầu, đúng vậy đâu, ngươi tỷ phu triệu hồi bắc bình, lại thị phủ mỗ một phần kém, sau này cần phải dựa vào phụ thân cùng đại ca rượu rát. Dĩnh chi mỉm cười, thầm phụ nhàn nhạt gật đầu, tất yếu rượu rát tự nhiên là hẳn là, chỉ cho phép hàng cũng là có năng lực, bằng vào chính mình năng lực cũng là có thể làm thực hảo. hứa hằng cười, nhạc phụ đại nhân nói chính là, trong lời nói có vài phần mị bợ, chỉ là ánh mắt liền đều không phải là như thế. du chi không xem hắn, lật xem trên bàn báo chí, đột nhiên sửng sốt, làm sao vậy? thẩm phụ phát hiện nàng dị thường, hỏi. du chi nhìn đến báo thượng thứ nhất tin tức, trực tiếp liền trắng mặt, trần trí võ tiên sinh bị hại. Nàng không thể tin tưởng. Thầm phụ thở dài một tiếng, nói, đúng là như thế, nói là tối hôm qua phát sinh tai nạn xe cộ, cụ thể như thế nào lại nơi nào biết được, như vậy rất tốt một người, lại là như vậy liền không có. Nghĩ đến cũng là thập phần làm người tiếc hận. Thầm phụ hôm nay tinh thần không phải thực hảo, đó là bởi vậy. du chi kỹ càng tỉ mỉ nhìn báo thượng nội dung, nói không giả không thật, nàng lập tức đứng dậy, ta hỏi một chút tần hy chuyện gì xảy ra. Tần Hi cùng Trần Chí võ giáo thụ quan hệ thực hảo, nghĩ đến biết một vài, có lẽ là tâm hữu linh tê, liền ở Du Chi chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, điện thoại thanh lại là vang lên, hàm Chi li đến gần, vội vang tiếp, ngay sau đó Nôn nói, Du Chi là Tần đại thiếu tìm ngươi, Du Chi vội vàng, ngươi hảo, trong điện thoại truyền đến Tần Nôn có chút sốt ruột thanh âm, hắn ngữ tốc thực mau, thẩm lục tiểu thư, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, nếu Tần Hi đi tìm ngươi. Ngươi nhất định lưu lại hắn, sau đó cho ta biết. Du Chi hồi, hảo, kia thẩm tiểu thư tai kiến. Không có càng nhiều hàn huyền, thực mò liền treo điện thoại. Du Chi trên mặt lúc này đã không có ý cười, nàng công đạo phương hỉ. Ngươi lâu lâu thượng cổng lớn nhìn xem, nếu như thấy tần nhị thiếu, liền tiến vào cho ta biết. Tuy rằng không xác định tần hi có thể tới tìm nàng, nhưng là Du Chi vẫn là như thế công đạo. Hàng chi hỏi, tần nhị thiếu đã xảy ra chuyện. Du Chi lắc đầu, luôn nói, có lẽ là bởi vì trần giáo sư sự tình bị đả kích. Dĩnh Chi là vừa từ nước ngoài trở về, cũng không rõ ràng bên này tình huống, chỉ nói, tả hưu chúng ta cũng vừa trở về, còn chưa từng thu thập hảo, chúng ta trở về phòng thu thập một chút. Du Chi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Giàn Dò, Thẩm Thái Thái nói, đúng đúng, Du Chi, ngươi thân thể không tốt, trở về phòng nghỉ ngơi đi, không cần tưởng ngày đó. Người này chúng ta lại không quen biết, lại nói người đều đã chết, nói cái gì làm cái gì cũng không thay đổi được gì. Du chi tự nhiên là hiểu được đạo lý này, nhưng là hiểu về hiểu được, chân chính làm lên lại muốn xem chân chính làm. Hơn nữa không phải nói không quen biết, liền sẽ không thật sự thương tâm, nàng chính là không quen nhìn những cái đó người ngoài còn muốn ở bọn họ nơi này tác vai tác phúc, em đẹp người cứ như vậy bị hại đã chết, nàng như thế nào có thể không phẫn nộ bất quá nàng cuối cùng là điều chỉnh một chút, cười nói, ta biết, nhị tỷ, các ngươi cũng mệt mỏi đi, mau trở về thu thập một chút, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. làm tròn tròn ở phòng khách cùng ta ngoạn nhi đi. dĩnh chi đạo, kia nhưng không thành, ngươi cho ta không biết ngươi thân thể trạng vú sao? ngươi cũng mau cho ta nghỉ ngơi đi. dĩnh chi đem du chi lôi trở lại phòng, nàng dặn dò nói, hảo hảo nghỉ ngơi. du chi gật đầu, nàng ngồi ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ càng thêm âm trầm không trung trong lòng suy nghĩ rất nhiều cũng không biết trải qua bao lâu thùng thùng tiếng đập cửa vang lên phượng hỷ lại đây nô nói tiểu thư tần nhị thiếu thật sự tới du chi lập tức thùng thùng xuống lầu nàng thực mau ra cửa liền thấy tần hi ngồi ở ngoài cửa lớn tường tầng hạ đơn bạc một kiện quần áo phát nốc hàm chi đi theo phía sau thấy thế lập tức vào nhà gọi điện thoại du chi ngồi sồn xuống, xuống nói tần hi Ngươi làm sao vậy? Tần Hi cả người đầu đều đáp ở đầu gối, nhìn không thấy hắn mặt, Du Chi lại gọi một tiếng. Tần Hi cuối cùng là ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, tràn đầy tơ máu. Hắn nói: Giáo thụ bị người hại chết. Du Chi đạo: Ta nhìn đến tin tức. Tần Hi thống khổ: Ta tối hôm qua cùng giáo thụ ở bên nhau tới, lúc ấy chúng ta vừa mới chia tay, liền có xe qua đi truy đâm hắn, căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn. Chính là cố ý, chính là kia thì thế nào đâu? Cảnh sát cục nói là sẽ tra, nhưng là liền kỹ càng tỉ mỉ tình tiết đều không hỏi. Juqi, giáo thụ thật là đặc biệt hảo, đặc biệt người tốt, ngươi biết không? Juqi cầm tần hy tay, nghiêm túc nói, ta biết. Nàng cũng đỏ hốc mắt, chấn An Tần Hy, ta biết đến, nhưng là ngươi như vậy đối chính mình lại có ích lợi gì? Giáo thụ cũng không thể xuống lại. Hắn khó chịu, là ta không có cứu được hắn, ta không có Tần Hy rơi lệ dựa vào du chi trên bài ta tiến lên chính là quá muộn giáo thụ bị người hại chết du chi ta không nghĩ giáo thụ chết ta muốn cho hắn báo thù chính là ta không biết làm sao bây giờ ta thật sự không biết làm sao bây giờ tìm được hung thủ du chi bình tĩnh thân hi ngẩng đầu xem nàng khó hiểu du chi đạo nếu là cố ý truy đâm trần giáo sư kia tám phần liền cùng hắn mấy năm nay ngôn luận có quan hệ Bằng không em đẹp một cái học giả, ai giết hắn làm gì? Ngươi lúc ấy lại ở hiện trường, nếu như thật sự muốn tìm đến hung thủ, kỳ thật không khó. Nếu bác bình cảnh sát cục tiêu cực lăng công, khiến cho đại ca ngươi tần nguồn gây áp lực, cũng hoặc là tìm thiếu xoáy một người, tự mình bắt lấy hung thủ. Tần Hi xem nàng, rốt cuộc chầm rãi bình tĩnh trở lại, hắn trầm mặc một chút, nghiêm túc lên. Đúng vậy, ta một người ở chỗ này khóc cũng là vô dụng, ta muốn bắt đến hung thủ. cần Hi, nói chuyện công phu liền xem tần ngôn lái xe kéo kẹt một chút ngừng ở hai người bên người du chi xuyên cũng không nhiều lắm mặt bị đông lạnh đỏ nàng nói nói năng cẩn thận ca người đã đến, đến rồi tần ngôn xem tần hi trạng thái muốn nói cái gì đều nói không nên lời hắn đối du chi gật gật đầu lo lắng nói ngươi thân thể còn không có hảo mau về nhà du chi gật đầu cùng tần hi ngôn nói ta vừa rồi nói ngươi suy xét một chút Chờ Du Chi vào nhà, thần nguồn hỏi, suy xét cái gì? Tần Hi chưa bao giờ từng có nghiêm túc, hắn nói, đại ca, ta tính toán đi Phụng Thành một chuyến, ta biết được ngươi ở Dương Gia Bình có một chiếc tư nhân phi cơ là chuyên môn cấp Tề Tu Ca dùng, đưa ta đi Phụng Thành, có thể sao? Thần nguồn một đốn, hỏi, vì cái gì? Tần Hi cười lạnh lên, nguyên bản bất cần đời rộng rãi thiếu niên nhiều vài phần lạnh lùng, hắn nói, ta muốn gặp Tề Tu Ca, Mượn người tự mình trả hung thủ. Tần ngôn sửng sốt nửa ngày, nhẹ nhàng trở về một cái hảo. Phụ thanh xoáy phủ. Lục tâm đem điện thoại treo, lục ninh xuống lầu, hỏi, tần ngôn nói cái gì? Nàng đối tần ngôn, luôn là có một phần dứt bỏ không dưới. Lục tâm nói, ta đi một chuyến sân bay, tiểu nhị muốn lại đây. Lục ninh nghi hoặc, lúc này. Lục tâm ngật đầu, chân trí võ bị hại thời điểm tiểu nhị cũng ở, bị kích thích. Muốn chính mình báo thủ. Một khi đã như vậy, ta này làm ca ca, tóm lại không thể không giúp hắn, hơn nữa trần trí võ chuyện này bản thân cũng cho chúng ta một cái cảnh giác, có chút người dạ tâm, cũng là lớn. Lục ninh như mày, công đạo, ngươi thương không có toàn hảo, cẩn thận. Lục tầm cơ cơ cánh tay, nở nụ cười, hỏi, ngươi nói, ta cùng với thẩm du chi giống không giống hai cái xui xẻo trứng, đều vừa lúc bị thương trên vai. Nói lên cái này, lục ninh lạnh mặt, nếu các ngươi hai cái đều không hảo hảo tinh dưỡng, liền đều làm cụt một tay hiểm hảo. Lục tâm động tác thực mau, bất quá là một ngày công phu liền đem hết thể tra xét ra tới, tuy rằng người là ở Bắc Bình ngộ hại, nhưng là hắn ở Bắc Bình tự nhiên cũng có chính mình mạng lưới quan hệ. Hắn tự mình bồi tần hy về tới Bắc Bình, mang theo mấy cái tâm phúc hộ vệ, công đạo nói, mang lên vũ khí, bắt người quan trọng, nhưng là cũng muốn bảo vệ nhị thiếu gia nhiều người như vậy, tần hi là yếu nhất, nhưng là hắn kiên trì muốn chính mình tự mình đi vì trần giáo sư báo thủ. hắn đi theo thay một thân hắc y rìa, bối hảo vũ khí, lại bị kín mặt, nói, tề tu ca yên tâm. lần này bọn họ đi địa phương tuy rằng hẳn là sẽ không có cái gì lực cản, nhưng là lục tầm người này nhất quán tiểu tâm cẩn thận, đi lúc sau không cần nói với ta lời nói. chúng ta khẩu âm có thể ngụy trang, ngươi không thể, chỉ cần có người có một đinh điểm hoài nghi lập tức giải quyết dứt. Ta biết giết hại trần giáo sư cũng không phải ngày không rơi người, bất quá lại có một ít quan hệ. Trần giáo sư thường xuyên phát biểu một ít nói chuyện giật gân ngôn luận, bởi vậy rất là làm người bất mãn. Mà động thủ còn lại là trần giáo sư năm đó lưu học một vị cùng trường, vị này cùng trường cưới một cái bên kia thế tử, càng thêm không đem chính mình trở thành người trong nước đối đãi. Hán chuyên môn khai một nhà mậu dịch công ty, từ giữa vận chút hàng hóa kiếm tiền. Thấy bên kia người đối trần giáo sư có chút bất mãn, bởi vậy quyết định giết chết trần giáo sư, do đó được đến lớn hơn nữa lượng trợ giúp. Như thế âm hiểm tiểu nhân, thật sự không xứng sống ở trên đời này, chỉ là lục tầm cũng không tưởng ở tân niên chế tạo khủng bố hơi thở, bởi vậy quyết định trước đem người trói đi, lúc sau lại làm tần hi báo thủ. Hắn đã điều tra rõ ràng, người này gọi là Lý An, tuy rằng là du học trở về, nhưng là lớn nhất yêu thích chính là nghe diễn. Hắn cùng vui mừng ban đầu bảng Kim Ngọc Điệp quan hệ rất tốt, thường xuyên qua đi cổ động, ngẫu nhiên còn muốn ngủ lại ở bên kia. Kim Ngọc Điệp gia trụ đông dao độc môn độc viện một cái nhà nghèo, trong nhà trừ bỏ một cái lão mụ tử chính là một cái người sai vặt, đều là Lý An vì nàng an bài. Lục tâm quyết định muốn ở Lý An từ Kim Ngọc Điệp nơi đó rời đi thời điểm động thủ, hôm nay đúng là Kim Ngọc Điệp bệnh hảo lại lần nữa lên đài ngày đầu tiên, hai người tất nhiên phải có một phen thông đồng. Kim Ngọc Điệp không coi là Lý An ngoại thất, nhưng là vẫn cùng hắn quan hệ thân mật. Lục Tâm đoàn người thực mau liền đến Đông Giao, Tần Hi hỏi, chúng ta vọt vào đi sao? Lục Tâm, không, đám người ra tới, chuyện này nhi, biết đến người càng ít càng tốt. Đoàn người cứ như vậy canh giữ ở cửa, bên ngoài thời tiết thập phần rét lạnh, bất quá mọi người đều là vẫn không nhúc nhích, không, có một kia báo giận, Tần Hi là thân, kiểu thể quý cậu ấm, nếu nói cảm thấy không chịu nổi cũng chỉ hắn một người. Chỉ là hắn cũng không mở miệng, cùng đại gia cùng an tính thủ, đợi cho thời tiết đã tờ mờ sáng, một chiếc xe kéo chạy tới, ngừng ở cửa, nhẹ giọng gõ cửa, môn bị kéo ra một cái tiểu phùng nhi, người sai vật còn buồn ngủ nói, "Chờ, ta đi thông chi ra." Tân hy lập tức liền khẩn trương lên, hắn méo thương tay lại là bắt đầu run lên lên. Lục Tâm đè lại bờ vai của hắn, nói nhỏ, "Không có việc gì." Khi thật xử lý một cái Lý An căn bản là không cần tới nhiều người như vậy, thật là đại tài tiểu dụng. Chỉ là lần này bọn họ mang theo tần hy, luôn là hy vọng có thể càng thêm ổn thỏa một chút. Lúc tâm thượng quá chiến trường, hắn càng thêm coi trọng chính là ổn thỏa cùng không, mà không phải ít nhất người làm ít nhất chuyện này. Hắn muốn bảo đảm sự tình vạn vô nhất thất. Không bao lâu, liền xem Lý Lao ra ra cửa, hắn ăn mặc gấm vóc đại áo khoác, tiểu mũ dạ nhìn một chút đều không giống như là lưu quá dương người. Hán thượng xe kéo, lười biếng công đạo, đi thôi. Kim Ngọc Điệp Sân đóng cửa lại, lục tầm xua tay, mấy người nhanh chóng theo đi lên, tần hy đứng dậy trong nháy mắt lại là chân tê dần, trực tiếp liền lung lay một chút, phát ra tiếng vang. Lý lao ra thập phần cảnh giác, hắn nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện có người truy tùng, ám đạo không tốt, rút súng nói, người nào cũng không phải không có gì chuẩn bị người. Lục tâm biết được lúc này nếu nổ súng tất nhiên là sẽ đưa tới càng nhiều người, ở tại bên này đều là tam giáo cựu lưu, giống nhau nhân ra như vậy khởi cũng sớm, thực dễ dàng kinh động người. Hán đối trong đó một người so đo, người nọ nhanh chóng đứng dậy, nói, lý Lão gia, chúng ta ca mấy cái cũng chỉ là muốn điểm tiền, nếu ngươi tất cả đều giao ra đây, chúng ta nhưng thật ra cũng sẽ không đối ngài thế nào. Đào thương liền không tốt lắm đi. Lý An không có một kia thả lỏng cảnh giác, hắn mắt nhỏ lóe sắc bén quang, cười lạnh nói: đừng đem ta trở thành ngốc tử. Đều ra tới, vàng không ta liền nổ súng. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm bên này, lại không có phát hiện, đã có người vu hồi tới rồi hắn phía sau, liền ở Lý lao ra chuẩn bị tiếp tục buông lời hung ác thời điểm. Người nọ nhanh chóng tiến lên, một phen liền dùng thít chặt Lý An cổ, lúc sau nhanh chóng để lại hắn tay, hắn theo tiếng rơi xuống. Kia xa phu thấy thế đang muốn tiêu to, một người khác lập tức một cái thủ đao, đem hắn đánh bất tỉnh, lúc sau đem hắn bó hảo, ném tới một bên ngõ nhỏ. Lục Tầm đứng dậy, nói: "Đi." Đoàn người nhanh chóng rút lui, chờ tới rồi Lục Tầm an bài tốt căn nhà nhỏ, hắn đem trang thương trực tiếp đưa cho Tần Hi, lúc sau không nói hai lời, dẫn người rời đi. Không bao lâu, liền nghe được trong phòng truyền ra Tần Hi khó chịu tiếng khóc, Lục Tầm suy nghĩ một chút, vào cửa. Nhìn đến Lý An đã cả người là huyết ngã vào nơi đó, Tần Hi quỳ gối nơi đó, chôn mặt. Lục Tầm ôm ôm bờ vai của hắn, vỗ vỗ vai hắn, "Hảo, không có việc gì." Tần Hi quay đầu lại, xem Lục Tầm, hỏi, "Tề Tu ca, ngươi nói ta có phải hay không thực vô dụng?" Không đợi Lục Tầm trả lời, hắn lại là ngôn nói, "Ta lúc ấy rõ ràng nhìn đến ô tô qua đi đâm người, nhưng là không có thể cứu thành giáo thụ, trơ mắt nhìn hắn bị đụng phải lần thứ hai." Ta rõ ràng muốn vì giáo thụ báo thù, ta tìm được đầu sò gây tội, nhưng là lại bởi vì sợ hãi, làm cho đại gia bị phát hiện, ta thật sự cái gì đều làm không tốt. Hắn ôm đầu, nói, ta thật sự thực vô dụng, nếu như có thể có các ngươi một nửa, ta cũng sẽ không như vậy tiếp nối. Lục tâm xem tần Hi đứng lên tử, nghiêm túc, làm một người nam nhân, tự hoán tự ngải cũng không có dùng, nếu ngươi thật sự muốn trở thành một cường giả bất luận cái gì thời điểm nỗ lực đều tới kịp. Thần Hy nhìn về phía hắn, "Lục Tâm, liền tính là hiện tại bắt đầu nỗ lực cũng là tới kịp, nếu ngươi hiện tại bắt đầu nỗ lực, có lẽ tương lai là có thể bảo hộ sở hữu ngươi tưởng bảo hộ người." Giống cái nam nhân, đừng còn cùng một cái hài tử dường như khóc sướt mướt, có lẽ ngươi hiện tại cảm thấy chúng ta đều rất lợi hại, nhưng là nếu ngươi nỗ lực, có lẽ so với chúng ta càng cường đại." Tần Hy trầm tĩnh nhìn Lục Tâm, Rốt cuộc chẩm rãi kiên định lên, hắn đứng lên, nói, tề tu ca, cảm ơn ngươi. Lục Tâm chú ý hắn một quyền, nói, ngươi như vậy nghiêm túc nói lời cảm tạ, ta nhưng thật ra không tói quen. Mắt thấy ngày mai chính là đại niên 30, lục Tâm trạng vạng muốn chạy về Phụ Thành. Trước khi đi, hắn đi vào thẩm trạch, đứng ở ngoài tường, cũng không vào cửa, chỉ là bình tĩnh nhìn. Mà lúc này Du Chi đang ở trong nhà đọc sách, nàng không ngừng viết viết tính tính, không bao lâu. Bắt thông điện thoại. Hello, it's Mark Therzer. Sở tỉ kỉm. Điện thoại kia đầu đốn một chút. Mark thử luôn nói. Thẩm lục tiểu thư. du chi thấy tiếp điện thoại chính là bản nhân. Lập tức cắt ngôn ngữ hình thức. Ngươi hảo. Mark, là cái dạng này. Ta có một việc nhi muốn cố vấn ngươi. Ta vừa rồi nhìn tứ tỷ từ ngươi nơi đó mượn một quyển sách. Chính là ngài đạo sư xuất bản kia buồn. Có mấy vấn đề muốn cố vấn một chút. Hai người nói trong chốc lát. Mắc dùng tiếng Trung giải thích không rõ ràng lắm, Du Chi lập tức chủ động cắt, đến cuối cùng, Mắc nói thẳng, ngươi chờ ta, ta tới nhà ngươi giáp mặt nói với ngươi. Mắc tuy rằng nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng là là cái học thuật lưu, nếu thẩm phụ cảm thấy hắn người này không thành vấn đề, Du Chi cũng liền không khách khí cố vấn hắn. Mắc muốn tới, Du Chi đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh, đồng nhiên nhìn đến một mạn thân ảnh, nàng sững sốt một chút, vừa lúc gặp lục tầm ngừng đầu. Tuy rằng cách rất xa khoảng cách, nhưng là bốn mắt nhìn nhau, Du Chi suy nghĩ một chút, xoay người xuống lầu. Từ từ làm sao vậy? Thẩm gia người đều ở lầu một nói giỡn, thấy Du Chi thùng thùng xuống lầu. Khó hiểu, Du Chi mặc vào hậu đại áo lông trốn nói, ta nhìn đến lục tầm ở cửa, chúng ta tổng không thể mặc kệ mặc kệ đi. Vừa dứt lời, liền trong cửa từ bẩm, thiếu xoáy cầu kiến. Lục tầm nếu đều cùng thẩm Du Chi gặp được, không vào cửa bái phòng nhưng thật ra không quá thỏa đáng. Du Chi thở dài một tiếng, đem áo ngoài cởi, lục tâm vào cửa liền nhìn đến Du Chi vừa vặn cầm quần áo treo lên, cười nói, như vậy nhật tử tới bái phòng, có chút đường đột. Thẩm thái thái lập tức đón đi lên, nói, thiếu Soái mau mời ngồi, nơi nào có cái gì đường đột cùng không. Xuân Kiểu, đi trên lầu thỉnh lao ra xuống dưới. Đã sớm nghe nói thiếu Soái anh hùng thiếu niên, thập phân ngưỡng mộ. Hôm nay lại là có duyên vừa thấy, thật là vạn phần vinh hạnh. Hứa Hằng thực mau từ trên lầu xuống dưới, mang theo ý cười, thập phần ngưỡng mộ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lục Tâm nhướng mày, có chút lánh đạm gật đầu. Tại hạ Hứa Hằng, thầm gia nhị nữ tế, vừa rồi nước ngoài trở về, ha ha. Hứa Hằng tiến đến Lục Tâm đối diện, ngồi xuống. Hứa Hằng như vậy bộ dáng, Du Chi có chút coi thường mắt, nàng nhàn nhạt, nhạt, ta lên lầu thỉnh phụ thân. Lục Tâm đột nhiên lại hỏi, Miệng vết thương của ngươi như thế nào? Du Chi dừng lại bước chân, lãnh đạm cười, khá hơn nhiều, đa tạ quan tâm. Hẳn là, lục tâm xem nàng, cảm thấy 5-6 ngày không thấy, nàng khuôn mặt có vài phần mượn mà, tựa hồ trướng điểm thịt. Bất quá lại cảm thấy chính mình có vài phần buồn cười, như vậy mấy ngày, có thể nhìn ra nhiều như vậy sao? Thẩm phụ từ trên lầu đi xuống, sang sảng cười, thiếu xoáy mau mời thư phòng ngồi. Lục tâm đứng dậy, Bình tĩnh, ta tới Bắc Bình xử lý chút sự tình, đi ngang qua quý phủ liền tiến vào bái phòng, lại là một tia lễ vật cũng chưa mang. Thật sự là có chút đường đột, thập phần ngượng ngùng. Thẩm Vân nói, như thế việc nhỏ, thiếu soái Hà tất câu với tiểu tiết. Mau mời, mau mời. Hai người lên lầu, Lục Tầm từ du chi thân biên đi qua, mắt nhìn thẳng, chỉ là lại vẫn là cho người ta rất kỳ quái cảm giác. Đãi hai người đi thư phòng, Dĩnh Chi bật cười nói, quả nhiên là yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta xem thiếu soái đôi mắt đều phải thiếp ở chúng ta tử tử trên người. nàng có khác thâm ý, này thiếu soái thân phận chính là không địch lại thấp, nếu là có thể vào ở soái phủ, chúng ta tử tử nhưng bất đồng u. thần thái thái như mày, lanh đạp nói, người ngoài hồ ngôn loạn ngữ, người này làm tỉ tỉ cũng muốn hồ ngôn loạn ngữ, có như vậy bố chi chính mình muội muội sao? du chi tuổi còn nhỏ, phụ thân ngươi nói. Đừng làm nàng quá sớm giáo bạn trai. Tuổi con nhỏ, thực dễ dàng thức người không rõ. Dĩnh chi, mẫu thân lời này nhưng không đúng, thiếu soái nhân ra như vậy, nơi nào sẽ không tốt. Nói nữa, nếu không mau một ít, sợ là liền phải bị người khác đoạt đi đâu. Hảo nam nhân nhưng không mỗi người đều nhìn chầm chầm sao. Mẫu thân, nhà của chúng ta dĩnh nói đến rất đúng đâu. Nay phu thê hai người kẻ sướng người họa, du chi lạnh như băng, ta chính mình sự tình còn không tới phiên người khác làm chủ. Nói xong, trực tiếp lên lầu. Dĩnh chi có vài phần xấu hổ, nói, nha đầu này tính tình như thế nào càng thêm lợi hại. Thẩm thái thái cũng có chút lãnh đạm, ngươi nhà, đừng động nhàn sự nhi. Dù chi sự tình, phụ thân ngươi trong lòng hiểu rõ nhi, thiếu xoáy nhân ra như vậy, chúng ta không dám tưởng, cũng không leo lên. Dĩnh chi còn muốn nói cái gì, bị hứa hàng giữ chặt, hắn cười, mâu thân nói nhiều đối cùng dĩnh chi sử một cái ánh mắt. Lục tâm nhưng thật ra không có ở thẩm gia đãi bao lâu, thực mau liền rời đi, thẩm phụ tự mình đưa hắn ra cửa, hắn ra cửa là lúc quét một vòng, không có nhìn đến du chi thân ảnh, trong lòng có vài phần mất mát. Mà lúc này, du chi cùng mát, hàm chi đều ở thư phòng, kỳ thật hàm chi cũng không cần lưu lại, chỉ là nam nữ cùng chỗ một thất, thẩm thái thái là không yên tâm, mắc lại là hàm chi đồng học, bởi vậy hàm chi việc nhân đức không nhường ai giữ lại du Chi biết như thế nào làm thủ công tạo, nhưng là nàng phối liệu cũng không tinh tế, hơn nữa phí tổn cao, nàng cần phải có thập phần thích hợp thay thế phẩm, Mặc cùng nàng câu thông trong chốc lát, đỡ chắn nói, không được không được, người này đầu óc quá buồn, ta vô pháp nhi cùng ngươi câu thông. Du Chi yên lặng nhìn trời. Du Chi năm đó xuất ngoại học chính là kinh tế, hiện tại nghiên cứu như vậy kỹ thuật lưu đồ vật, thật sự không phải nàng sở trường, lại là câu thông trong chốc lát. Tuy rằng Mark nói nàng đại khái cũng có thể minh bạch một chút, nhưng là càng kỹ càng tỉ mỉ lại là không có. Chờ trạng vạng đưa Mark ra cửa, du chi đạo, cảm ơn ngươi. Mark lắc đầu, không có việc gì, có vấn đề lại tìm ta, chỉ là ta tưởng nếu nhà các ngươi đối cái này có hứng thú, không nên làm ngươi tới câu thông. Thẩm, ta biết ngươi tương đối tới nói vẫn là minh bạch, nhưng là ngươi phải biết rằng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi thiên phú giống nhau, ta như vậy giảng. Ngươi đều cũng không thập phần minh bạch, này kỳ thật cũng thuyết minh hết thảy. Nếu tưởng mau chóng có kết quả, vẫn là phải nhanh một chút có một cái tốt kết quả, ta kiến nghị ngươi đem này hết thẻ giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Du Chi gật đầu, hảo, ta sẽ suy xét. Trở về lúc sau Du Chi trực tiếp vào phụ thân thư phòng, thẳng đến cơm chiều mới ra tới. Lập tức liền phải ăn tết, mấy ngày nay người trong nhà đều là cùng nhau ăn cơm, nhưng thật ra cũng hài hòa xem tròn tròn phùng chén nhỏ chính mình ăn cơm ăn một nửa dứt một nửa Thẩm Thái Thái nói không bằng ta tới uy nàng đi Dĩnh Chi cự tuyệt này không thể được mẫu thân ngại như vậy vẫn là không có cách nào rèn luyện nàng chúng ta lần này ra ngoại quốc Thẩm Quân nói ăn cơm nơi nào như vậy nói nhiều cơm chiều lúc sau Thẩm Thái Thái cười ngôn nói năm rồi ăn Tết chúng ta đều sẽ thỉnh vui mừng ban tới sướng một hai chàng đường sẽ Năm nay phụ thân ngươi nói không đáp ý tư, cũng liền hủy bỏ. Ngươi nhìn xem, nhưng còn có càng thêm thú vị ngoan nhi. Trong lúc nhất thời, đại gia nghị luận sôi nổi lên. Du Chi Hoa ở sofa một góc cũng không đáp lời, chỉ đơn đơn thuần thuần cười. Tới, từ từ đến nhị tỷ bên này ngồi. Dĩnh Chi tiếp đón muội muội. Du Chi lười đến động, không chịu, ta không, lười đến lên. Du Chi tâm đối nhị tỷ Dĩnh Chi là có chút ngăn cách đạo không phải nói nhị tỷ không tốt, chỉ là nhị tỷ quá vì hứa hàng suy nghĩ. Kiếp trước thời điểm chính là như vậy, rõ ràng biết hứa hàng ở bên ngoài có người, lại chịu đựng xuống dưới. Hơn nữa ở thẩm gia gặp nạn thời điểm trốn đến rất xa. Hứa hàng không hy vọng nàng cùng thẩm gia có càng sâu liên lụy, nàng liền từ bỏ chính mình thân nhân. Nghĩ đến này, du chi tâm là khổ sở, đến nội hứa hàng, du chi đối người này quả thực là ghê tởm không được. Hứa hàng cùng thẩm dĩnh chi là đồng học, ra cảnh thập phần bần hàn. Lúc ấy thẩm phụ kỳ thật trong lòng cũng không thập phần đồng ý, nhưng là dĩnh chi kiên trì, bởi vậy một tốt nghiệp liền kết hôn. Hôn sau làm khởi toàn chức thái thái, mà hứa hàng tiếp tục đi học. Tự nhiên, hắn cái gọi là đi học cũng là toàn dựa thẩm gia giúp đỡ. Tốt nghiệp lúc sau ở thẩm phụ dẫn tiến đi xuống Thượng Hải công tác. Chính là như vậy một cái nơi trốn yêu cầu dựa vào nhạc phụ nam nhân. Hắn ở nhạc phụ gia xảy ra chuyện thời điểm không chỉ có không có hỗ trợ, còn lập tức phân rõ giới hạn, thậm chí không được Dĩnh Chi về nhà vấn an bệnh nặng mẫu thân. Mà Dĩnh Chi vì chính mình hôn nhân mỹ mãn, lại là thật sự nghe theo hứa hàng nói, mặc dù là hắn hậu kỳ đãi nàng đặc biệt không tốt, nàng cũng như cũ vui vẻ chịu đựng, Thậm chí vì hứa hàng tới tìm Du Chi hỗ trợ, lúc ấy Du Chi vừa rồi nước ngoài trở về, nàng đã biết thầm ra hết thảy, đã biết nhị tỷ khoanh tay đứng nhìn cơ hồ hỏng mất tình huống như vậy hạ hứa hàng thế nhưng còn lợi dụng cùng nàng tầng này thân thích quan hệ đi tìm lục tầm, nghĩ đến thật là buồn cười đến cực điểm lại nói tiếp năm đó duy nhất tán thành nàng tư buôn, cũng chính là nhị tỷ cùng nhị tỷ phu tự nhiên sai lầm là nàng chính mình phạm phải vạn không có đạo lý quay đến người khác trên người chỉ là hiện tại hồi tưởng lúc ấy tình hình bọn họ chưa chắc liền không có tư tâm du chi du đầu biểu tình có chút khó coi Tròn tròn tiến đến Du Chi thân biên, lộc cộc kéo dày, nói, tiểu gì đau. Nàng là cái cơ linh tiểu hải tử, xem đại gia luôn là nhắc lại Du Chi thân thể không tốt, nàng liền cho rằng Du Chi là đau. Du Chi nhất lăng, là nha, người khác chú ý không đến nàng biểu tình, tiểu bí đau giống nhau tròn tròn là có thể a nàng đem đầu đặt ở đầu gối, lẩm bẩm, đúng rồi, tiểu gì có điểm đau, cho nên tròn tròn tiểu tâm một ít, không cần bị thương được không. Tròn tròn thật mạnh gật đầu, ân. Dù cảm giác giác hốc mắt có chút ướt át, như vậy đáng yêu tiểu tròn tròn, hứa hàng trọng nam kinh nữ, đối tròn tròn cũng không yêu thương, hiện tại đối nàng hảo, bất quá là bởi vì thẩm gia quan hệ, thẩm gia bại, hắn lập tức liền công nhiên dưỡng nổi lên ngoại thất, thậm chí là có nhi tử. mà nàng tỷ tỷ dĩnh chi còn lại là vì có thể sinh một cái nhi tử cả ngày thắp hương bái Phật, căn bản mặc kệ nữ nhi. Bởi vì phát sốt không chiếm được kịp thời trị liệu, tròn tròn đầu góc trở nên có chút không tốt, chỉ số thông minh chỉ trừ ở 6-7 tuổi. Du Chi đem tròn tròn ôm đến chính mình bên người nói, ai u ngươi thật là một cái tiểu bụ bấm. Tròn tròn khanh khách cười ôm Du Chi cổ, béo. thẩm thái thái bất đắc dĩ nói, ngươi cánh tay có thương tích, ôm nàng cẩn thận một chút. Du Chi ai một tiếng, nghĩ đến cái gì, hỏi, chúng ta nhiều mua điểm pháo hoa đi ta cùng tròn tròn đều thích xem. Thẩm Thái Thái cười, này còn dùng ngươi nói. Tân niên nhất quán là bận rộn nhất, du Chi nhất đại dậy sớm giường, liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, nàng thay đổi thủy phấn sắc âu phục xuống lầu, hứa hàng vốn là đi ở trên sofa cùng An Chi ngôn nói đến lời nói, lại là lập tức đứng lên, nói, muội muội mau xuống lầu ngồi. Nôn Chi chừng hắn một cái, chết chướng mắt, nói, người trong nhà làm cái gì như vậy ngoại đạo? Nay biết đến là ta muội muội, không biết, còn tưởng rằng là vương mẫu nương nương tới đâu. Du Chi phụt lập tức liền phun, nói, tam ca chính là sẽ khi dễ ta, có ta như vậy tuổi trẻ đẹp vương mẫu nương nương sao. Nàng nhìn đến trên bàn có rất nhiều quả nho, giật mình nói, nhà của chúng ta ở đâu mua được quả nho à? Loại này phản mùa trái cây, có tiền đều mua không được. Nôn Chi trực tiếp liền tắt một cái trong miệng, nói, buổi sáng tần đại thiếu sai người đưa lại đây còn có khác đâu, tấm tắc có tiền chính là không giống nhau, thật là thổ người giàu có. An Chi đem trong tay bào chi bông, đẩy đẩy mắt kính, nhàn nhạt nói, nhân gia đưa ngươi lễ vật, nên là cảm tạ mới là. Như vậy Nôn nói, thật là có thất thể diện. Nôn Chi tùng hạ vai, lấy lòng tới gần An Chi cười, đại ca nói chính là, ai u từ từ mau tới ca ca bên này nhì, ta và ngươi nói dư lại nói nuốt đi xuống, quy củ ngồi ngồi. Du Chi quay đầu lại liền nhìn đến Thẩm ẩn, cười chào hỏi, phụ thân, có thể cho nhà bọn họ tam ca dọa thành như vậy, cũng chỉ như vậy một người. Thẩm ẩn gật đầu, nói, đi ngoạn nhi đi. Du Chi mới vừa ngồi xuống liền nghe được người sai vặt vào cửa bẩm, lão gia, có khách nhân. Thẩm ẩn nhướng mày, không biết là người phương nào. Nôn Chi thấy thế đón đi ra ngoài, không bao lâu vào cửa, nói, người đã đi rồi. Là lục gia an bài lại đây tặng đồ, ta làm người cấp đồ vật đều đưa đi nhà kể, phụ thân vẫn là xem một chút, trong lòng có cái số nhi. Trong tay hắn cầm một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, nói, đây là lục đại tiểu thư đơn độc cấp Du Chi. Du Chi tò mò nhận lấy, khắc hoa gỗ đỏ hộp nhỏ, nhưng thật ra nhìn không ra bên trong là cái gì. Nôn chi đạo, ngươi mở ra ai chúng ta cũng nhìn xem là gì. Du Chi trần chờ một chút, ấn khai nút thắt. Cũng không biết lục nình sẽ đưa nàng cái gì, lạy cạch, ngoa tào nôn tóc ra kinh hô. Du Chi đột nhiên liền bật cười, một phen mới nhất khoảng bờ dạo đỉnh, nàng tác mau bắt được trong tay, lưu loát bày ra một cái tư thế, cười nói, xoái không xoái. Nôn Chi, ha ha ha ha a thầm ẩn xem nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, được rồi, tiết nhất, ngươi chạy nhanh cấp thu hồi tới, đường cước cỏ nhưng thật ra muốn đa tạ lục tiểu thư, du chi gật đầu nói vẫn là lục ninh tỷ săn sóc ca, thâm hẩn giản giò, không chuẩn sang bệ. du chi cảm thấy chính mình thật là hảo gan uổng, này rõ ràng chính là cho nàng dùng để phòng thân a, như thế nào chính là sang bệ đâu. nghĩ đến này tỷ đệ hai người đều thích tặng người thương đâu, nàng phía trước cũng từ lục tầm nơi đó được đến một phen, hứa hằng ở một bên nhìn, cười nói tiểu muội thật là làm cho người ta thích đã sớm nghe nói lục đại tiểu thư thập phần cao lãnh nhưng thật ra không nghĩ cũng có thể cùng tiểu muội kết giao từ mật lại nghĩ đến tần gia sáng sớm đưa tới đồ vật hắn tươi cười càng là lớn bại phần nôn chi lại lần nữa trợn trắng mắt nếu không thảo lục ninh thích liền không cần vì nàng ai kia một thương, ta nhưng thật ra hy vọng nhà của chúng ta từ từ một chút đều không cho nàng thích nôn chi đối cái này nhị tỷ phu chết chướng mắt cũng không phản ứng hắn nói tới từ từ Chúng ta đánh bài đi. Thật là một chút đều không muốn nghe cái này suối quẩy vớt mông ngựa. Hứa hẳng xem nôn chi như vậy thái độ, cũng không tức giận, trên mặt chỉ là cười theo dung. Nhưng thật ra thầm vẫn nói, hảo hảo cùng ngươi nhị tỷ phu nói chuyện. Lục gia đại niên ba mươi nhị cùng thường lui tới giống nhau, sáng sớm liền rán hảo câu đối, giữa trưa ăn bữa cơm đoàn viên, buổi chiều đó là không có việc gì nhi, người một nhà đánh bài đánh bài, nói chuyện phiếm nói chuyện thiếm. Thập phần tùy ý tuy rằng Du Chi cũng rất thích đánh bài, nhưng là nhưng thật ra không có gì người tiếp đón nàng ngọt nhì, nàng bả vai có thương tích, mệt đã có thể không hảo. Bởi vậy Du Chi chỉ ở phòng khách ăn trái cây đọc sách, một bên chính là tiểu đoàn tử tròn tròn. Kỳ thật làm lại từ đầu lúc sau từ từ xem sự tình góc độ cũng không giống nhau, hoặc là nói, càng thêm lưu tâm, nàng lúc này lại xem, kỳ thật cũng là cảm thấy, nhị tỷ cũng không phải rất nhiều năm về sau bắt đầu bỏ qua tròn tròn. Mà là hiện tại liền có cái này khuynh hướng. Như là hiện tại chính là như vậy, lại là không ai quản tròn tròn. Tuy nói người trong nhà cũng là không ít, nhưng là nàng bất quá mới 3 tuổi thôi, biết cái gì đâu. Làm nàng chính mình như vậy đi tới đi lui, nơi nào an toàn. Phượng Hỷ. Dù chi triệu hóa người, chuyện khác ngươi liền không cần làm, chuyên tâm chiếu cố tròn tròn. Phượng Hỷ ai một tiếng, ứng. Cơm chiều lúc sau người một nhà càng là càng đánh càng hàm cả trai lẫn gái, bày vài bàn, du Chi mang theo tròn tròn đi cửa phong tháo, cười tiểu cô nương thẳng vỗ tay, chỉ nói, tiểu gì tốt nhất, tiểu gì tốt nhất, bởi vì thẩm gia vẫn luôn cũng chưa cái gì tiểu hải tử, tròn tròn là duy nhất, bởi vậy từ trên xuống dưới đều đau nàng đau đến không được, nếu nói kém một phần, tiếc nhưng thật ra cha mẹ nàng, bất quá hứa hàng cũng là không khéo, xem thẩm gia người đều như vậy thích tròn tròn. Tự nhiên cũng muốn làm ra hoàn toàn thích tròn tròn bộ dáng. Nhưng Du Chi nhưng thật ra nhớ rõ, hắn đã từng nói qua, Từ sinh hạ ta liền không thích nha đầu này phiến tử, ta hứa hàng nơi nào có thể là không có nhi tử người. Cùng với pháo thanh, ô tô loa tiếng vang lên, Du Chi có chút tò mò, nhìn qua đi, công đạo Phượng Hỷ, đi cổng lớn nhìn xem. Thức mau, Phượng Hỷ liền chạy về tới, phía sau còn đi theo Tần Hỷ, Tần Hỷ ăn mặc áo khoác, ôm pháo hoa. Nói, phỏng chừng ngươi thích, ta lại đây cùng ngươi cùng nhau. Tròn tròn đối Tần Hi mở ra cánh tay, ôm. Nàng la nhận được pháo hoa, thích đến không được, bởi vậy nhìn đến có người đưa, cũng cao hứng. Tần Hi sướng suốt, khẩn trương, ta, ta ôm sao. Du Chi mỉm cười nói, là nha. Tần Hi đem tròn tròn tiếp qua đi, có điểm tiểu khẩn trương, lẩm bẩm, ta lần đầu tiên ôm hài tử. Du Chi nghiêng đầu cười. Ngươi coi như luyện tập nha, tương lai ngươi có hài tử, liền quen thuộc. Có lẽ là tân niên không khí quá hảo, nàng mở ra vui vừa. Tần Hi dơ lên khỏe miệng, nói, ai hùi, ta cũng có thể có như vậy một cái đại khuê nữ sao. Tiếp đón người đem hắn trên xe pháo hoa đều dọn xuống dưới, mấy người thả lên. Bất quá Tần Hi rốt cuộc là khách nhân, Phượng Hỷ đem tròn tròn tiếp qua đi, sau này lui hai bước, đứng ở môn dưới hiên. Nhìn pháo hoa sáng lạ, Tần Hy nhẹ giọng hỏi, "Du Chi, ngươi còn sẽ đúng hạn xuất ngoại sao?" Du Chi nhàn nhạt cười, ngay sau đó lắc đầu nói, "Hẳn là sẽ không, ta đại khái sẽ thương hảo mới đi, như thế nào?" Nàng nhìn về phía Tần Hy. Tần Hy nhẹ nhàng bâng quơ, "Ta muốn xuất ngoại." "Ừm, ta hẳn là so ngươi đi được sớm." Hắn cúi đầu xem Du Chi, cười ngôn nói, "Ta đã quyết định, muốn ra ngoại quốc đọc không giáo." Du Chi nhất lăng Nửa ngày không có phản ứng lại đây. Hồi lâu, nàng hỏi, ngươi muốn đi đọc không giáo? Quả nhiên vận mệnh quỹ đạo là sẽ không thay đổi đến sao? Tân Hi gật đầu, nghiêm túc. Trải qua giáo thụ sự tình, ta đột nhiên liền phát hiện chính mình thật sự thực nhỏ bé, nhỏ bé đến cái gì cũng làm không đến. Mọi người đều ở nỗ lực làm việc, chỉ có ta còn mỗi ngày chơi đùa. Kỳ thật ta chậm trễ nơi nào là người khác đâu, chỉ là chính mình thôi. Ta cùng với Tề Tu Ca nói qua. Hắn nói quốc nội không quân này một khối là đoàn bản, nếu là ta có thể học thành trở về, về sau có lẽ là có thể khởi đến đại tác dụng. Ta tưởng, một khi đã như vậy, như vậy ta nên nỗ lực, có lẽ có một ngày, ta có thể trở thành hắn chân chính giúp đỡ. Sáng lạn pháo hoa hạ, tuấn lãng thanh niên biểu tình kiên định vô cùng, hắn nói, ngươi nói, pháo hoa phi cao không cao. Hắn nghiêm túc nở nụ cười, ta sẽ phi so nó còn cao. Không rơi hùng ưng. Zu Chi nghĩ vậy câu nói, ôn Onu bật cười, nàng hiếm khi cười như vậy ôn Onu. Tần Hi xem ngây người, Zu Chi nghiêm túc nói, ta tin tưởng, ngươi sẽ trở thành ngươi Tề Tu Ca đều khâm phục người. Tần Hi phụt một tiếng liền bật cười, hắn tựa thật tựa qua, cho nên ngươi cảm thấy Tề Tu Ca lại lão lại không tốt, cho nên tính toán lựa chọn ta sao? Là nhìn đến ta tuổi trẻ Anh Tuấn thân thể hảo từ từ ưu điểm sao? Zu Chi cười ha ha, cho hắn bả vai nói. Ngươi có thể hay không không như vậy tự biên tự diễn a. Ta nói Tần Cẩn Hi a, ngươi hiện tại đều không nhất định đánh thắng được ta, còn thân thể hảo. Hoàn toàn nhìn không ra tới a. Tần Hi ủy khuất đã chết, hắn nói, ta là dựa vào trí tuệ thủ thắng a, đánh nhau gì đó, có nhục văn nhã, ngươi hiểu sao ngươi? Có nhục văn nhã. Du Chi Hử, liền đánh không lại người khác nhân tài nói như vậy. Hai người ngươi một lời, ta một nữ. Nhìn tháo hoa sáng lạn sao trời nói chuyện hiếm thầm ẩn đứng ở lầu hai bên cửa sổ, nhìn dưới lầu một đôi tuổi trẻ tiểu nam nữ, mỉm cười gật gật đầu. Phụ thân, ngươi như thế nào bất quá đi ngoạn nhi a Hàm chi đứng dậy về phòng lấy tiền, liền xem phụ thân thư phòng hờ khép, đi vào bên cửa sổ, thấy dưới lầu đúng là tần hi cùng du chi, nàng nói, tần nhị thiếu như thế nào lại đây? Cha con hai người cứ như vậy nhìn dưới lầu, cũng không biết tần hi nói gì đó. Du Chi đấm hắn rất nhiều hạ, tần Hi đáng thương vô cùng sau này trốn, bất quá lại cười đến vui vẻ, tiểu tròn tròn vây quanh hai người chuyển, khanh khách cười. Hàm Chi thấy, ỉ ở bên cửa sổ, nhẹ giọng nói, xem bọn họ như vậy liền cảm thấy tuổi trẻ là thật tốt. Dừng lại câu chuyện, nhìn về phía phụ thân, nôn nói, phụ thân, phụ thân nên không phải là tưởng. Hàm Chi không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không, nhưng là nàng là nhìn ra được tới. Phụ thân cũng không hy vọng Du Chi cùng lục tầm, thần ngôn tiếp xúc nhiều, nhưng là đối thần hy lại không ngại. Thầm ẩn tiếng nói hồn hầu, Du Chi còn nhỏ, này đó ta tạm thời không nghĩ, nhưng là nếu như có thể lựa chọn, ta càng vui tuyển thần hy như vậy một cái con non rể. Hàm Chi cười hỏi, vì cái gì? Thầm ẩn hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy đâu? Hàm Chi nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là bởi vì hắn càng tuổi trẻ, càng dễ dàng bị Du Chi khống chế đi. Lục tâm cùng tần ôn, bọn họ đều là động đỉnh hồ lao chim sẻ, tâm tư quá nhiều. Du chi nơi nào là bọn họ đối thủ. Đây là triệu nhị thiên ngoài miệng, hàm chi thường xuyên qua đi tặng đồ, nhưng thật ra cũng học đi, thẩm phụ mỉm cười nói, kỳ thật lại nói tiếp, nếu là muốn kết làm vợ chồng, có chỗ nào có ai bị ai khống chế cách nói đâu. Tâm tư nhiều hay không không quan trọng, cùng du chi cầm sắc hỏa minh mới là đứng đắn. Kỳ thật ta không xem trọng này hai người. Đảo cũng không phải hoàn toàn bởi vì bọn họ tồi đại. Thầm phụ nhìn Du Chi gương mặt tươi cười, nói, Ngươi lại khi nào thấy Du Chi đối với thiếu soái hoặc là tần nôn cười như vậy lợi hại đâu. Ta là làm phụ thân, ta hy vọng chính là chính mình nữ nhi vui sướng. Phu thê hai người phải có cộng đồng lý tưởng, cộng đồng hứng thú mới có thể đi đến cuối cùng. Du Chi chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, mà lục tầm cùng tần nôn đều lưng đèo quá nhiều. Du Chi cùng bọn họ ở bên nhau sẽ vất vả. Hàm Chi gật đầu, nở nụ cười, phụ thân cả ngày chúng ta nhọc lòng. Thâm ẩn nghiêm túc nói: Ta hiện tại có khi ngẫm lại, chỉ oán hận chính mình ở Dĩnh Chi sự tình thượng không có càng thêm kiên định một ít, hứa hàng người này, thập phần giống nhau. Đúng là bởi vậy, ta không hy vọng các ngươi mấy cái bị lừa. Thế đạo này, đối nữ tử yêu cầu luôn là so đối nam tử nhiều rất nhiều. Làm phụ thân chính là nhất nên hảo hảo bảo hộ các ngươi. Hàm chi nở nụ cười, nghiêm túc gật đầu, chúng ta đều biết, đều biết phụ thân tâm tư, cũng có thể thể hội ngài khổ tâm. Liên tính là nhỏ nhất du chi cũng là như thế. Thầm ẩn hơi hơi hiếp mắt, nói, các ngươi mấy cái bên trong, ta lo lắng nhất du chi, cũng nhất không lo lắng du chi. Nàng so với chúng ta tưởng đều xúc động, lại so với chúng ta tưởng đều bình tĩnh. Thực cực đoan, tứ tỷ tứ tỷ, nào có ngươi như vậy à? Lấy tiền công phu lại là chạy tới cùng phụ thân nói chuyện hiếm, đem chúng ta lược ở đằng kia, mẫu thân cần phải sinh khí, đi một chút. lam có lỗi tới bắt được người. Thầm hẩn xua tay cười, đi ngoạn nhi đi. Đại xoái phủ. Lục tâm dựa nghiêng ở ghế bành, an mặc giày bó chân đắp ở trên bàn trà, bưng rượu vang đỏ phẩm, cả người không có một kia men say. Lục lâm vào cửa bẩm, thiếu xoái phía trước ở trường khen núi phục kích đại soái người đã tất cả đều chào đã trở lại lục tâm lập tức đứng dậy nói đi mang ta qua đi thiếu soái hôm nay là lục lâm có chút khó xử lục tâm cười như không cười các ngươi đều có thể bất quá năm như thế nào ta liền không thể lại nói này quá tuổi lại có ý tứ gì đâu hắn nhìn phía vô cùng náo nhiệt sân lúc này đang có phụng thành danh giác tiểu phượng tiên ở sướng đường sẽ Hàn chán ghét như mày, đi. Trong lên áo khoác, thực mau liền ra cửa. Đại niên 30, trên đường không ít hải tử đang ở phóng pháo chơi đùa, xe khai đến không mau, lục tầm hỏi, bọn họ công đạo. Bọn họ chính là một đám đám ô hợp thổ phỉ, lần này vây đổ đại xoáy là thu người khác bạc. Súng ống gì đó cũng là bên kia người cung cấp, bọn họ nói không nên lợi là người nào, bất quá ta kiểm tra rồi súng ống cùng bạc. Thật đúng là cùng viên gia bên kia có quan hệ, chỉ là, ngươi nói viên gia thực sự có ngu như vậy sao? Như vậy trói lọi cấp chứng cứ để lại cho chúng ta xem. Hơn nữa mới vừa tham gia xong hắn ngày sinh liền có chuyện nhi, ai không nghi ngờ hắn á hiện tại khắp nơi ý tứ cũng đều là hắn làm. Lục lâm ẩm, chần chờ một chút, lại nói, lần này vũ khí nhìn hẳn là đều là xuyên hệ bên kia từ nước ngoài nhập khẩu. Bất quá thuộc hạ cảm thấy không thế nào đối. Kỹ càng tỉ mỉ điều tra một chút vận chuyển lộ tuyến, cảm thấy này vũ khí quá khứ lộ tuyến, như thế nào như là từ chúng ta phụng thành đi. Lục tâm tức khắc cười lạnh ra tới, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm cửa sổ pha lê, nói, từ phụng thành quá khứ. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Lục lâm gật đầu, này manh mối, thuộc hạ cũng không có nói cho người thứ hai. Ta kỹ càng tỉ mỉ do hỏi thổ phỉ đầu lĩnh, dựa theo hắn cách nói, thời gian, địa điểm, lộ tuyến đều như là phụng thành quá khứ. Người nhà của hắn đều ở chúng ta trong tay, hắn không dám cùng chúng ta nói như vậy lời nói dối, hơn nữa chuyện này nhi bản thân hắn chính là một cái làm thuê với người, không đáng hướng ai trên người đấy. Hơn nữa nói câu khó nghe, hắn căn bản là phân không ra ai là ai. Lục Tâm nói, Triệu Vân San ở Bắc Bình người kia thế nào? Lục Lâm nói, vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, chúng ta dùng hình, vô dụ. Nhưng thật ra cái tử trung phái, cũng không biết triệu vân san cho hắn rót cái gì dược, hiện tại còn không có một cái khác tay xuống tin tức. Lục tâm tiếp tục, thân phận của hắn đâu? Lục lâm xấu hổ, không có tra được, hắn sở hữu thân phận giấy chứng nhận đều là giả, nếu tra được người nhà của hắn, chuyện này còn dễ làm, nhưng là hiện tại thật không được. Lục tâm chầm mặc xuống dưới, không có tiếp tục nói chuyện, có thể dự kiến, này hai việc nhi bản thân đều là nhằm vào bọn họ bác sư mà đến. Hoặc là nói là nhằm vào bọn họ lục ra mà đến. Hắn nhíu lại mày, cẩn thận cân nhắc một chút. Nói, án binh bất động, tính xem này biến. Đúng vậy. Lục Tâm trầm mặc một chút, lại nói, cho ta điều tra một chút Phụng Thành sở hữu nhập khẩu hàng hóa, nhìn xem này mấy tháng có ai ra từ nước ngoài nhập khẩu hàng hóa. Một nhà đều không thể buông tha. Nếu này vũ khí thật là từ Phụng Thành đưa qua khứ, ta liền không tin một chút sơ hở đều không có. Nội tặc, ha ha. Nội tặc. Nếu như thật là viên gia làm, Lục Tâm nhưng thật ra có thể lý giải, Triệu Vân San ở viên gia, tất nhiên sẽ ở trong đó châm ngòi ly tán, nhưng là nếu như là người một nhà làm, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là người nào có thể làm ra như vậy chuyện này. Nếu chính bọn họ địa phương đều có người có dị tâm, như vậy sự tình mới là thật sự xử lý không tốt, nếu không mau chút điều tra rõ, sợ là muốn ra đại sự nhi. Như vậy đạo lý Lục Lâm cũng là thập phần minh bạch, hắn nghiêm túc, thiếu soái yên tâm, chuyện này nhi ta sẽ thực mò điều tra rõ ràng. Đại soái bên kia. Lục Tâm khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, nhẹ giọng nói, tạm thời không cần nói cho phụ thân rồi. Tiếp nhất, miễn cho hỏng rồi tâm tình của hắn, xử lý tốt ta sẽ nói cho hắn. Xe xử nhập bác sư đại doanh. Lục Tâm đạp hạ ô tô, đi nhanh vào quân doanh. Tân niên trong lúc, các loại yến hội không ngừng. Du Chi xem người nhà bận rộn, cùng Tam Tẩu luôn nói, ngươi xem, hai chúng ta nhất thảm, nhân gia đều có thể ra cửa, chỉ có chúng ta, nơi nào đều không thể đi. Tam Thái Thái mỉm cười, hờn dối nói, ta còn định không muốn ra cửa đâu. Du Chi miếm máu, Tam Thái Thái thích nhất náo nhiệt tụ hội, Du Chi nơi nào không biết đâu. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến, có hài tử chính là bất đồng, Tam Thái Thái thật là nơi trốn đều vì hài tử suy nghĩ. Chỉ cần nói là đối hại tử không tốt, nàng nhất định sẽ không làm. Nơi trốn tiểu tâm cẩn thận. Ta xem a, là ngươi không thể đi ra ngoài ngọn nhì, trong lòng buồn hoảng đi. Du Chi tại không thừa nhận liệt, nàng nói, ta nào có a, ta như vậy ngoan ngoãn, mới không nghĩ ra cửa đâu, ở nhà có ăn có uống, ra cửa còn muốn xã giao người. Nàng dựa vào trên sofa, thập phần lười nhác, ta hiện tại thật là lười đến muốn mệnh. Ngươi cũng biết ngươi lười. Hôm nay Trần Thái Thái còn hỏi khởi, nói là hồi lâu không có nhìn đến ngươi. Nàng ngày mai làm một cái yến hội, làm ngươi nhất định phải trình diện. Hàm Chi vào cửa, cười ngôn nói. Du chi đạo, Trần Thái Thái từ nơi khác đã trở lại sao? Trần Thái Thái năm trước đi một lần hưởng cổng, nghe nói là tháng chạp 28 mới trở về. Hàm Chi trợn trắng mắt, lời này là ngươi hỏi, thật làng ngốc. Không trở lại làm sao bây giờ yến hội, tiểu ngu ngốc. Kỳ thật Hàm Chi cũng có chút lo lắng, lo lắng Trần gia Yến hội sẽ có lục gia tỷ đệ, cũng không phải Hàm Chi nghĩ nhiều a, nàng luôn là cảm thấy, chỉ cần liên lụy lục gia tỷ đệ, nhà nàng tiểu muội liền không cái ân huệ, thật là đáng thương nhi. Bất quá Du Chi, nhưng thật ra cũng không để ở trong lòng, chỉ nói, như thế nhưng thật ra có thể, chỉ là ta đi lúc sau cũng không thể uống rượu, không biết có thể hay không làm người cảm thấy thập phần mất hứng. Rốt cuộc là tân niên trong lúc du Chi cũng không nghĩ vô Trần Thái Thái mặt mũi. Nay đảo cũng không tính cái gì, Trần Thái Thái là hiểu được ngươi bị thương, nàng còn nhắc mãi, chưa từng tới xem ngươi thập phần băn khoăn. Tam Thái Thái xem hai tỷ mỗi ngươi tới ta đi, nở nụ cười, nói, nói lên chúng ta Du Chi thật là làm cho người ta thích. Trần Thái Thái là xã giao vòng tân quý, chỉ là tuy rằng nhìn như ôn hòa, thực tế bằng không, rất nhiều người cũng không thể vào nàng mắt. Chính là nàng thiên là đối Du Chi thực hảo. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, tam phần cùng lục gia tỷ đệ có quan hệ. Du Chi đạo, ta làm cho người ta thích cũng không phải một ngày hai ngày, không phải thực bình thường sao. Nói giỡn đủ rồi, đứng lên nói, ta lên lầu nghỉ ngơi một chút. Du Chi dẫn tham gia trần thái thái yến hội, thẩm thái thái luôn mãi dặn dò, ngươi thương thế không có hảo, ngàn vạn phải cẩn thận mới là, buồn không nghĩ làm ngươi ra cửa chỉ là nếu ngươi đáp ứng rồi như vậy ta này làm mẫu thân cũng không dám nói cái gì trần thái thái đảo vẫn chưa thỉnh cái gì tuổi đại trưởng bối, nói là sợ ngoạn nhi không tận hứng bởi vậy đều là chút tuổi thanh xuân nam nữ tam tỷ muội cùng ngồi xe ra cửa bởi vì tân niên thăm viếng trên đường người đi đường cũng là không ít du chi nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh rộn ràng nhốn nháo trong đám người một mạc thân ảnh chợt lóe mà qua nàng sững sốt một chút ngay sau đó nói tứ tỷ ta giống như thấy Chu Ngọc Thu, Hàm Chi lập tức nghiêm túc lên, nàng nói, nơi nào? Lập tức đem đầu dò xét qua đi, nhưng mà cũng không có nhìn đến người nào ảnh. Du Chi như mày cũng không biết có phải hay không ta nhìn lầm rồi, theo lý thuyết, nàng hẳn là sẽ không trở về mới là. Lúc ấy phụ thân đã lược hạ tàn nhẫn lời nói, chẳng lẽ Chu Ngọc Thu thật sự ngoảnh mặt là ngơ? Đối với Chu Ngọc Thu, nhà bọn họ trong xương cốt là thập phần căm thù đến tận xương thủy. Đảo cũng không phải bởi vì nàng lưu lạc phong trần, mà là người này nhân phẩm thật sự có vấn đề. Nhân gia giúp ngươi, ngươi lại muốn lấy oán trả ơn, như vậy phẩm tính tự nhiên làm cho bọn họ xem bất quá mắt. bắc Bình cũng không nhỏ, nếu như nàng trộm trở về, không xuất hiện ở chúng ta trước mặt chưa chắc là có thể phát hiện, chuyện này nhi, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hàm chi lạnh mặt, tâm tình không hảo lên, nàng như vậy tiểu nhân nếu như tiền tiêu hết lặng yên trở về cũng chưa chắc không có khả năng ta sẽ cùng phụ thân nói mặt khác cũng sẽ thông chi chu thúc ở nhà cũ bên kia nhìn chằm chằm thần điểm nếu là nàng xuất hiện quả quyết không thể lại cùng nàng khách khí có chút người chính là như vậy người cho nàng mặt nàng liền càng thêm không biết xấu hổ lam chi cũng là đi theo thở dài thật là không biết trên đời này như thế nào nhiều như vậy người vô sỉ du chi trầm mặc một chút nói Đừng làm cho loại người này hỏng rồi rất tốt tâm tình. Ô tô xử nhập Trần ra, quản gia đã sớm chờ ở cửa, đem mấy người đón đi vào, nói không nên lời xa hoa phú quý, Trần Thái Thái một thân thiếp vàng tu thân lễ phục dạ hội, ánh vàng rực rỡ. Nàng tươi cười vũ mị, từ từ tới, mau tới đây làm ta nhìn xem, nghe nói ngươi bị thương, ta tiểu cô nương thật là làm người đau lòng. Trần Thái Thái hảo, xem hiện trường các vị nữ lang đều là mùa hè trang phẫn. Hoặc âu phục, hoặc sơn sám, hoặc lễ phục, dù chi có chút ngượng ngùng, bất quá ngay sau đó nhưng thật ra cũng tiêu tan. Đem áo khoác giao cho thị nữ, nàng người mặc cao cổ mã hải áo lông, tề cập mắt cá chân màu đen váy dài, ngoan ngoan ngoan ngoãn, chỉ lại không giống tham gia cái gì hiến hội. Trần Thái Thái nói, quả nhiên là thanh xuân thiếu ngải, xuyên cái gì cũng tốt xem. Nếu ta như là ngươi như vậy tuổi, cũng muốn như thế đâu đem thẩm ra tỉ muội dẫn tới phòng khách ngồi xuống, Trần Thái Thái tựa thật tựa qua, dù chi thân thể không tốt lắm, các ngươi cũng không thể khi dễ nàng, nếu là làm ta biết được, cũng đừng trách ta cái này chủ nhân gia không khách khí Nga. Đại gia lập tức nở nụ cười, chỉ nói tự nhiên sẽ không, lại có người cười treo gẹo Trần Thái Thái bất công. Trần Thái Thái nhất nhất cười ứng. Hàm chi nói, ta đi hạ toilet. Làm chi lập tức, ta cũng đi, buổi sáng khả năng không ăn được. Có điểm không thoải mái đâu. Du Chi phủ ngồi xuống hạ, liền nhận thấy được một đạo tâm mắt, ngẩng đầu nhìn đến Trương Nhạn Bắc ở cách đó không xa xem nàng, trong mắt mang theo nồng đậm chán ghét, Du Chi chào phúng đủ rồi một chút khỏe miệng, cũng không để ý tới nàng. Nhìn có lẽ là như vậy, Trương Nhạn Bắc thế nhưng trực tiếp lại đây, trên cao nhìn xuống xem Du Chi đạo, thẩm lục tiểu thư nếu thân thể không tốt, nên ở trong nhà nghỉ ngơi mới là, ra cửa lại muốn cho người khác chiếu cố, cũng là thú vị. Hiện trường đều là Nhân Tinh Nhi, sắc mặt bất biến, bất quá cũng không đáp lời. Có người cảm thấy Du người không tội, cũng có người là không thích nàng, chỉ là nhân ra là Trần Thái Thái bên người đại hầu nhân, lại cùng thiếu soái quan hệ phỉ thiện, bọn họ tự nhiên là khó mà nói cái gì, có người cường suất đầu, kia tự nhiên là nhạc xem diễn. Du Chi cười như không cười đánh giá một chút Trương Nhạn Bắc, nhàn nhạt nói, ta đã không có đi Trương gia làm khách. Lại không có yêu cầu trương nhị tiểu thư chiếu cố, trương nhị tiểu thư thật là quản có chút quá nhiều. Trương nhạn bắc bị đổ một chút, lập tức nói, ta tự nhiên là vì trần thái thái bất bình, em đẹp mời khách, nhưng thật ra còn muốn chiếu cố người bệnh. Thân thể không hảo liền không cần ra cửa, ai biết nằm viện là vì cái gì, nhưng đừng là sẽ mất cái gì hài tử linh tinh đi. Thật là đen đuổi. a du tay thượng thủy trực tiếp liền bắt đến trương nhạn bắc trên mặt, nàng đứng lên. Vẻ mặt lạnh lùng, hảo hảo một cái tiểu cô nương, miệng dơ thành cái dạng này, ta xem các ngươi trương gia gia giáo cũng là có thể. Có bản lĩnh ngươi đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Hiện trường tức khắc gan tĩnh không thành bộ dáng, trương nhạn bắc bị bắt vẻ mặt thủy, chỉ cảm thấy không còn có so này càng mất mặt. Nàng dương nhanh múa vuốt nói, ta liền nói ngươi, liền nói ngươi lại là như thế nào. Em đẹp một cái đại cô nương nằm viện, lại không nói bệnh tình. Ta hoài nghi ngươi đẻ non có cái gì không đúng, ai không biết ngươi không phải cái gì thứ tốt, nhìn chính là cái tiện nhân. A, không chờ nói xong, một bạn hai liền quăng lại đây, du chi ôm ngực, cười lạnh, ngươi đừng chính mình là cái tiện nhân, liền xem ai đều cùng ngươi giống nhau, nói thêm nữa một câu, ta sẽ lạn ngươi miệng. A, ngươi cái tiện nhân, ngươi mới là tiện nhân, ngươi cả nhà đều là tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi dựa vào cái gì? Ta giết người. Trưng nhạn Bắc kêu la lên. Trưng nhạn nam như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là đi một cái toilet. Nhạn Bắc liền lại gây chuyện tình. Trong nhà cha mẹ vẫn luôn đều kiên trì làm nàng mang theo nhạn Bắc ra tới kiến thức. Chỉ là này ra tới nơi nào là kiến thức. Rõ ràng là gây chuyện thị phi. Nàng vừa muốn tiến lên. Liền xem Trần Thái Thái nhữ mày đi qua. Trưng nhạn nam trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Vừa muốn giảm bớt. Liền nghe Trần Thái Thái mở miệng. Người tới, thỉnh trương nhị tiểu thư đi ra ngoài, nếu bên này rất nhiều bạn bè, ta phó thiếu mẫn đem lời nói lược ở chỗ này, sau này có trương gia vị này nhị tiểu thư ở địa phương, liền không cần mời ta. Như vậy phẩm tính, ta phó thiếu mẫn trèo cao không nổi. Trần thái thái thập phần ấy nấy đi vào du chi thân biên, nhẹ giọng nói, ngượng ngùng, vạn không nghĩ tới làm thẩm lục tiểu thư gặp khuất nhục như vậy, thật sự là ta cái này làm chủ nhân ra không phải. Trương Nhạn Bắc ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nàng không nghĩ tới Trần Thái Thái lại là sẽ như thế không lưu tình, thấy quản Gia kéo người, nói, "Ta không sai, ta căn bản là không sai, là nàng động thủ a." Lúc này nàng còn cảm thấy chính mình là thập phần huỷ khuất, đầu đại nước mắt cứ như vậy hạ xuống, "Các ngươi đây là khi dễ người, các ngươi kết phường khi dễ người." Trương Nhạn Nam cũng biết, nếu là Nhạn Bắc bị người như vậy đuổi đi ra ngoài, bọn họ trương ra về sau thật liền không có biện pháp dừng chân nàng vội vàng đi vào trần thái thái bên người xin tha nói trần thái thái ta biết xá muội không lựa lời thật sự là có chút có thương tích phong nhã chỉ là nàng tuổi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện nhi ta ở chỗ này thế nàng xin lỗi ngài lần này cũng đừng cùng nàng chấp nhận con thỉnh trần thái thái cho ta cái này mặt mũi trần thái thái đánh giá trương nhạn nam chậm rãi nói nhạn nam à Ta nguyên bản cho rằng ngươi thập phần minh bạch lý lẽ, nhưng là hôm nay xem ra cũng bất quá như thế. Ngươi cùng ta xin lỗi cái gì? Chẳng lẽ nàng mắng người là ta sao? Trương Nhạn Nam đỏ mặt lên, nàng xác thật là đem tâm tư đặt ở Trần Thái Thái trên người, mà không phải Thẩm Du Chi. Cắn cắn môi, xoay người, Thẩm Lục tiểu thư, ta thế xá muội hướng ngươi xin lỗi, ta. Không đợi nói xong, liền nghe Trương Nhạn bắt khóc ròng nói, ta không sai. Ta mới không cần hướng tiện nhân này xin lỗi. Bang! Một cái bánh kem cứ như vậy hồ tới rồi trương nhạn bắt trên mặt, trương nhạn bắt cả người ngây dại, cửa tiểu thanh niên hùng hổ, tức xùi bập mép, tê mỏi, người mẹ nó lại cho ta nói một lần thử xem. Tân Hy vào cửa liền nghe được có người bố trí từ từ, cả giận nói, ta nhưng không giống ta ca bọn họ có hàng dưỡng, dám khi dễ từ từ, ta mẹ nó phi tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Tân Hy bắt đầu vén tay áo. Trưng Nhạn nam xoay người gắt gao nắm nhạn bắt tay, nói, mau xin lỗi. Ngay sau đó chính mình lại cùng Du Chi ngôn nói, Thẩm lục tiểu thư đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không cần cùng nhạn bắt chấp nhặt được không. Các ngươi đều là hảo cùng trường, ta biết nhạn bắt nói chuyện không lựa lời, thập phần sai lầm, chúng ta hướng ngài xin lỗi, chuyện này nhi, thật là chúng ta sai rồi. Ngài khoan hồng độ lượng, liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Hơn nữa, như vậy tốt nhật tử là không cần phải như vậy đúng không? hay là rào yến hội. Du chi bình tĩnh đứng ở sofa bên, nàng xem như vậy trước mắt mấy người, nửa ngày, như có như không liền bật cười. khinh phiêu phiêu nói, ta không tha thứ. Nàng rơ rơ lên cằm, ta cảm thấy trương tiểu thư không hổ là làm tạp chí, nói chuyện thật là sẽ vòng người a. Hảo cung trường. Hảo cung trường trương nhạn bắc sẽ như vậy bố trí ta sao? Nếu là lời này bị có chút không có đầu vóc người tin. Khắp nơi tuyên dương, ta nên như thế nào tự xử? Điểm này các ngươi nghĩ tới sao? Khoan với kiểm chế bản thân nghiêm với luật người thành như vậy cũng là không ai. Lại nói khoan hồng độ lượng điểm này, chẳng lẽ ta không tha thứ hắn chính là không khoan hồng độ lượng sao? Ta nói cho ngươi trương nhã nam, ta khoan dung là nhằm vào đáng giá khoan dung người, mà không phải một ít tâm tồn ác ý tiểu nhân. Cuối cùng cũng đừng nói là ta giảo yến hội chân chính rảo yến hội người là ai ngươi trong lòng biết rõ ràng. Trương Nhạn nam một giọt mồ hôi hạ xuống, nàng kỳ thật cũng biết chuyện này nhi đều là nhạn bác sai, nhưng là lúc này nếu như làm nhạn bác bị đuổi ra đi, người khác nên là thấy thế nào bọn họ trưng ra, không xem khác, riêng là nói cái này môn mặt, nàng cũng muốn đứng vững. Chính là đảo trăm triệu không thể tưởng được, thầm du chi như vậy không lưu tình. Không, ta tưởng thầm tiểu thư hiểu lầm ta, ta không có ý tứ này ta là cố ý xin lỗi. Nàng gắt gao giữ chặt trương nhạn bắc, nói, nhạn bắc, ngươi mau xin lỗi. Trương nhạn bắc vẫn là không chịu, người càng nhiều nàng càng cảm thấy chính mình không có sai, hơn nữa bị tần hi ném vẻ mặt bánh kem, nàng càng là cảm thấy không có so này càng ngủy khuất. Nàng khóc lóc nói, nàng nhất định là đẻ non nằm viện, bằng không như thế nào sẽ xuyên như vậy nhiều. du chi cười khẽ, ý vị thâm trường thứ nhi đến. Xem ra trương nhị tiểu thư thật là kiến thức rộng rãi, đối loại chuyện này đều biết chi cực tường. Tần Hi thật đúng là không tính toán khách khí, trực tiếp liền méo trương nhạn bắc muốn đánh người, chọc đến trương nhạn bắc thét chói tai Tần Ngôn nhìn trước mắt hết hảy, thanh nhuận nói, tiểu nhị, đem người bông ra. Miệng năng tiện. Tần Hi tức giận bất bình, tê mỏi, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, còn muốn cùng du chi so. Tần Ngôn ôn hòa cười khẽ, nghiêm túc nói. Liền tính miệng nàng tiện, ngươi cũng không thể đánh người. Chẳng lẽ cho cắn ngươi một ngụm, ngươi liền phải cắn cẩu một ngụm sao? Nhà của chúng ta tuy rằng không phải cái gì trăm năm thế gia, nhưng cũng là thư hương dòng dõi, vạn không cần học có một số người, mất thân phận. Thân luôn nếu tổn hại người, kia tự nhiên là càng thêm lợi hại. Hắn nói, thẩm lục tiểu thư làm người khiêm tốn, đó là làm cái gì chuyện tốt nhì cũng là không muốn nói, nhưng thật ra không nghĩ. Như thế nhưng thật ra dẫn tới có chút người có tâm muốn biểu đặt bố trí nàng. Nếu từ nhỏ cùng lục gia người giao hảo, cũng bị thẩm lục tiểu thư xưng hô một tiếng nói năng cẩn thận ca, ta tưởng ta nên là nói nói mấy câu. Thẩm lục tiểu thư phía trước bởi vì cứu lục ninh tỷ chúng một thương, một cái tuổi không lớn tiểu cô nương thời khắc mấu chốt có thể xá mình cứu người, đây là cái dạng gì phẩm tính ta liền không nói nhiều. Đến nỗi nói trương nhị tiểu thư, Ta nhưng thật ra rất muốn nói một câu trương nhị tiểu thư. Ta biết được ngươi thập phần ngưỡng mộ thiếu soái thậm chí ngàn dặm xa xôi chạy đến phụng thành cầu kiến. Chỉ là trương nhị tiểu thư, đối với thiếu soái tới nói, ngươi chính là một cái người xa lạ, hắn sẽ không gặp ngươi cũng là theo lý thường hẳn là, nếu là mỗi cái kẻ ái mộ hắn đều phải gặp một lần, như vậy sợ là mệt đều phải mệt chết. Hơn nữa làm sao biết, muốn gặp thiếu soái người có phải hay không tổn hại người tâm tư? Nhưng thiếu xoáy đối với ngươi không có hứng thú, không chịu gặp người này cũng không phải Du Chi tạo thành. Bên ngoài là có rất nhiều về Du Chi đồn đại chỉ là nhận thức một người nên là từ chính mình tâm, mà không phải người khác miệng. Du Chi cùng thiếu xoáy sau này như thế nào còn không biết, nhưng là hiện tại chính là thanh thanh bạch bạch. Ngươi không đáng như là chó điên giống nhau đuổi theo Du Chi cắn Như thế như vậy, thật là có chút có thất thể diện. Nữ nhi gia Không nói quá mức nội hướng, nhưng là đại đệ vẫn là rụt rẻ tốt hơn, đưa tới cửa, đều là không đáng giá tiền. Tần nguồn lời này nói thập phần tâm bình khí hòa, nhưng là lại thập phần độc, đặc biệt là cuối cùng một câu. Trần Thái Thái không hề chần chờ, nói, đuổi ra ngoài. Trưng nhạn bất cứ như vậy bị kéo đi ra ngoài, làm tỉ tỉ cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, lập tức cùng Trần Thái Thái gật đầu, lung tung nói, thật sự ngượng ngùng, xá mội cho đại gia thêm phiền toái. Đại gia cũng trước cáo tử. Nói xong, đuổi theo. Một hồi cho khôi hài như vậy bình ổn, Trần Thái Thái vô tay nói, Đại gia tận tình ngoạn nhạc, chớ có bị nào đó người ảnh hưởng tâm tình. Đại gia lập tức náo nhiệt lên, nói nói cười cười nói, tự nhiên tự nhiên. Tần gia huynh đệ đều là ngồi ở du chi đối diện, tần hi quan tâm nói, từ từ ngàn vạn không cần bởi vì nàng sinh khí, loại người này không đáng. Lại nghĩ nghĩ, nói, nếu thật sự xem bất quá mắt, Nói cho ta hảo, ta cho nàng đánh thành đầu heo, ngươi cái gì khí đều tiêu. Du Chi ôn ôn nhu nhu nở nụ cười, nói, các ngươi như vậy giúp ta nói chuyện, ta cho dù có lại đại khí cũng đều tiêu. Thần nôn cảm khái, tiểu cô nương miệng cũng thật ngọn. Du Chi cười khanh khách lên, cảm ơn. Cũng là vì này trước nói lời cảm tạ. Thần nôn ôn nhuận như ngọc, mặc kệ tình huống như thế nào, ta đều sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Tân Hy lập tức cảnh giác nhìn hắn ca, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ, ngươi sẽ không cũng tưởng kẻ góc tường đi. Ta chính là ngươi thân đệ đệ, không như vậy ha. Nô. No. Bị một quyền đoái ở trên bụng, đáng thương vô cùng nhìn về phía Du Chi, cáo trạng ta ca đánh người. Du Chi nghiêm túc lại nghiêm túc, nói năng cẩn thận ca nhất quân tử, mới sẽ không đánh người. Tân Hy nhìn trời, lập tức liền cảm thấy chính mình thật là đáng thương nhi. Từ từ chính mình đều cảm thấy có điểm bối cũng không biết làm sao vậy, luôn là trêu chọc những người này, trời biết, nàng căn bản một chút đều không có phản ứng quá trương nhạn Bắc gã nhưng là nàng lại đem nàng trở thành giả tường định, không dứt khiêu khích. Bất quá cũng may Trương Nhạn Bắc cũng không được đến cái gì ân huệ. Trương Nhạn Bắc xác thật không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng nghe nói thẩm du chi ở bệnh viện, hỏi mấy người đều không biết đến tổn cùng là bệnh gì tình, tự nhiên hướng kém cỏi nhất phương hướng liên tưởng. Nàng vốn tưởng rằng là bắt được Thẩm Du Chi bím tóc, như vậy trước công chúng vạch trần ra tới, mới làm nàng đến không được cái gì hảo, cũng làm mọi người đều biết nàng gương mặt thật. Nhưng đảo chưa từng tưởng, Thẩm Du Chi cũng không phải thoạt nhìn như vậy dịu ngoan, mà trần thái thái đối nàng giữ gìn, tần gia huynh đệ nhằm vào đều làm nàng mất hết người. Lần này bị người đuổi đi ra ngoài, nàng cơ hồ rất khó ở Bắc Bình xã Giao Vòng dừng chân, Nàng nơi nào tưởng được đến? trần thái thái như vậy không lưu tình. Trưng nhạn bắc về nhà liền trở về phòng khóc lớn, cấp trương gia cha mẹ xoay quanh, vây quanh đại nữ nhi đó là ngôn nói, nhạn nam, ngươi nhưng thật ra nói nói, là ai khi dễ nhà của chúng ta tiểu Bắc? Nếu là làm ta biết, tất nhiên muốn cho hắn đẹp, nhà của chúng ta nhạn bắc tương lai chính là phải gả đến Soái phủ làm nữ chủ nhân. Trưng gia cha mẹ còn làm như vậy mộng đẹp. Trưng nhạn nam là trong nhà khó được thanh tình người, Nàng lời nói thấm tiếng nói, phụ thân mâu thân vẫn là chớ nên nói như thế nữa, nếu như làm người khác biết, sợ là sẽ chỉ làm nhà của chúng ta tình cảnh càng thêm nan kham. Trước chút thời gian nhạn bác đi phụ thành, các ngươi đều phải gắt ta, chính là kết quả đâu. Nhân gia căn bản là không chịu thấy nàng, hôm nay thật là mất hết mặt. Nghĩ đến việc này, nhạn nam cũng là hận không được. Nhạn bác mất mặt, nàng cái này làm tỉ tỉ lại có thể hảo đến nơi nào đâu. Nàng tự nhiên sẽ hiểu nhân ra là không nói tình cảm, chính là nhà mình tiểu muội liền làm không có vấn đề sao. Như vậy địa chuyện, trách không được mỗi người đều ghét bỏ. Ngươi đây là nói cái gì đâu. Chương gia mẫu thân là thập phần đau lòng tiểu nữ nhi, bởi vậy đoán trách nói, ngươi này làm tỉ tỉ ra cửa không che chở muội muội, nhưng thật ra tin vào người khác nói, nói ra đi cũng là làm người thất vọng buồn lòng. Nhãn nam khí cực đêm ngay lúc đó tình huống nhất nhất tự thuật ra tới, cuối cùng, dầm chân nói, ta cùng với các ngươi nói, lần này cũng không phải là việc nhỏ nhi, sau này không riêng gì chúng ta tỉ mội, chính là mẫu thân ngài, sợ là cũng sẽ không có bao nhiêu người mời, nhân gia đều cảm thấy mất mặt đầu. Lần này Trần Thái Thái vốn là không có mời nhạn bắc, là mẫu thân muốn chết muốn sống buộc nàng mang nhạn bắc cùng ra cửa, nàng thật là đánh bạc thể diện, nhưng thật ra không nghĩ. Này nhạn bắt chính là không biết xấu hổ. Lại là như thế. trương phụ nhưng thật ra so trương thái thái thanh minh vài phần, nghe được sự tình như vậy, kinh ngạc không thôi, lập tức luôn nói, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Nhạn nam, nơi nào không phải, các ngươi luôn là quán mội mội, hiện tại gặp phải đại hòa đi. Em đẹp, chúng ta làm gì muốn cùng thẩm gia kết thù, hiện tại thẩm du chi là xã giao vòng tân quý, mặc kệ nhân gia chính mình thế nào, liền hướng nàng ra thế. Bên người nàng người, chúng ta chính là không treo chọc cho thỏa đáng. Nếu lúc ấy muội muội chịu hảo hảo xin lỗi, nơi nào đến nỗi làm người đuổi ra môn. trương phụ cuối cùng là nhìn thẳng vào khởi chuyện này, hắn nói, một khi đã như vậy, ta tự mình cùng thẩm ẩn xin lỗi, đều không phải tiểu hải tử. Nếu là quan trường người trong, ta tin tưởng hắn sẽ không khó xử cùng ta. Nếu là thẩm ẩn đều tiếp thu xin lỗi, như vậy đảo cũng không tính cái gì. Trương Gia bản tính như ý đánh không tồi, nhưng là lại không nghĩ, thần vẫn đã ở trong nhà nổi trận lôi đình, hắn chỉ vào hàm chi cùng làm chi đạo, thượng vê đúc cờ thượng vê đút cờ, các ngươi muội muội bị người khi dễ thời điểm các ngươi liền thượng vê đút cờ, như thế nào không xong trong vê đút cờ đâu? Ta liền nói, du chi thân thượng có thương tích, tuổi cũng tiểu, ra cửa các ngươi muốn chiếu cố chút, các ngươi khen ngược, chỉ lo chính mình ngoan nhi, thần phụ nhưng thật ra cùng Trương Gia phụ thân giống nhau đều là đau nhất tiểu nữ nhi. Du chi xem hai cái tỉ tỉ ai mắng, vội vàng khuyên đủ. Phụ thân nói cái gì đâu, ta nơi nào yêu cầu người chiếu cô a, ta đỉnh lợi hại đâu. Trương Nhạn Bắc đều bị đuổi đi ra ngoài. Nàng nháy mắt, lại nói, phụ thân đây là bất công ta sao? Hảo đồng, ta liền nói phụ thân thương yêu nhất ta. Nói xong, đắc ý đối hàm chi làm chi dơ dơ lên cằm. Như vậy tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Thật là không nỡ nhìn thẳng, thẩm phụ bạch nàng liếc mắt một cái, quay đầu đem pháo khẩu nhắm ngay nàng, ngươi khoe khoang cái giám, người là ngươi đổi ra đi sao? Đó là nhân gia trần thái thái hảo tâm. Cũng là tần gia công tử trưởng nghĩa, ngươi sẽ làm gì, ngươi liền sẽ bắt thủy ném bàn tay, ngươi là người đàn bà đánh đá sao? du chi bị phun chạy vắt giò lên cổ, phụ thân hảo nghiêm khắc. Hàm chi cuối cùng là mở miệng, nàng nói, phụ thân không cần sinh khí tiểu tâm huyết áp lên cao. Thầm ẩn cả giận nói, ta huyết áp lên cao cũng là bị các ngươi mấy cái ngãi danh khí, về sau cho ta thiếu ra cửa. Đặc biệt là ngươi, Thẩm Du Chi. Du Chi ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng, tỉ muội mấy cái rời đi thư phòng, làm chi lau lau cái chán, nói, ta thật là muốn cho phụ thân hủ chết. Du Chi sâu kín muốn nói, ngươi là người đàn bà đánh đá sao. Học Thẩm phụ ngữ khí, tấm tắc nói, ta cũng là thảm bị người khi dễ, không phản kích phụ thân sẽ nói ta yếu đuối, phản kích? Phụ thân nói, ngươi là người đàn bà đanh đá sao? Làm nhân gian nữ nhi thật khó. Như vậy ư hoán, trong đến mấy người nở nụ cười. Lời tuy như thế, Du Chi cũng không đặt ở trong lòng, nàng không bỏ ở trong lòng, Thẩm Ẩn cũng không thể liền như vậy tính, em đẹp nữ nhi bị người chửi tới, hắn thẩm ẩn nếu không làm điểm cái gì, kia thật là cũng quá vô dụng. Còn không đợi Thẩm Ẩn động thủ, Trương gia nhưng thật ra chủ động xin lỗi chỉ là này Trương Tiên Sinh xin lỗi nhưng không có như vậy chính thức hắn vốn cũng cảm thấy không phải cái gì đại sự nhi bởi vậy thập phần tùy ý Thẩm Ẩn ngồi ở văn phòng xem một bên Trương Tiên Sinh trong tay bút nhẹ nhàng điểm mặt bàn, mang theo ý cười xin lỗi à dừng một chút nô nói chúng ta Thẩm gia không cần xin lỗi Trương phụ vừa nghe sửng sốt trăm triệu không thể tưởng được Thẩm Ẩn sẽ như vậy không lưu tình chút nào bác bỏ hắn. Thẩm Ẩn cũng không nói nói càng nhiều, chỉ là đắc nhiên, ngài vẫn là thỉnh đi, ta còn vội, cũng không có thời gian cùng ngài cầu thông này đó. Trương Phụ đứng lên, có chút phẫn nộ, tuy rằng hắn chức vị so Thẩm Ẩn thấp ba cấp, nhưng là rốt cuộc cũng là Bắc Bình nhãn hiệu lâu đời thế gia, nơi nào nghĩ vậy dạng mặt mũi đều không cho, chỉ nói, Thẩm cục trưởng lời này nói là được rồi, con ít con nôi sự tình, chẳng lẽ thật muốn nháo đến như vậy tại sao? Thẩm Ẩn cúi đầu không hề xem hắn, nhưng là ngự khí lộ ra một cổ tử đá vụn đi ra ngoài. Trương Phụ tức khắc phất tay háo bỏ đi, kỳ thật Trương Gia cùng Trương Khản là có chút loanh quanh lòng vòng thân thích, nhưng là Trương Gia vẫn là thế gia, mà Trương Khản tắc không phải, hắn gia cảnh rất là giống nhau, hoàn toàn là dựa vào su nịnh cùng a Du thúc ngựa mới đi tới hôm nay. Mà chờ hắn tới rồi địa vị cao, nguyên bản này đó Trương mắt hắn thân thích nhưng thật ra đều sông ra, thập phần thân thiết. Trương gia chính là một trong số đó, Trương phụ ở thẩm ẩn nơi này không có được đến cái gì chỗ tốt, trong lòng bực bội cực kỳ, vội vàng đi vào Trương khản văn phòng, tính toán cáo thẩm ẩn một tràng. Thẩm ẩn nghe bí thư nói lên việc này, lãnh đạm nở nụ cười, hắn luôn nói, nếu hắn nguyện ý làm, vậy tiếp tục hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là ta thẩm ẩn lợi hại, vẫn là hắn Trương vì dân lợi hại. Trương khản nên là biết được, ai càng là có thể sử dụng được với. Dù chi cũng không biết phụ thân cũng là nghẹn một hơi phải cho Trương ra đẹp, nàng đã nhiều ngày chính cân nhắc như thế nào mới có thể không trở về bệnh viện đâu. Ở nhà đãi một đoạn thời gian, càng thêm cảm thấy bệnh viện nhật tử không thể quá. Nàng tinh dưỡng đặc biệt hảo, cũng cũng không có cái gì bệnh biến chứng, thật là không cần lo lắng quá nhiều. Mắt thấy liền phải tháng riêng 15, này năm thật đúng là nhoáng lên liền phải đi qua, dù cảm giác giác ở nhà ăn ăn uống uống, ước chừng có thể béo 2-3 cân. Bất quá cũng may chỉ là béo ở nên béo địa phương, địa phương khác nhưng thật ra còn hảo. Chiếu gương, dù chi có chút mặt đỏ, từ tới nguyện sự, nàng này ngực nhưng thật ra bắt đầu phát dục lên, nguyên bản chỉ là khó khăn lắm bánh bao nhỏ bộ dáng hiện tại chính là phát dục vài phần. Dù chi trộm hoài nghi, chính mình trướng này gần tam cân thịt, đều là lớn lên ở ngực tượng ngay sau đó ngắm lại, lại cảm thấy đại khái là không thể. Tiểu mội, lam phía trên tới gõ cửa. Cười bị ở trên cửa ngôn nói, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Du Chi che lại lỗ thai, nói, ta không cần nghe không cần nghe, ta không nghĩ đi bệnh viện. Lam Chi phụt một tiếng liền cười, nói, cái gì đi bệnh viện? Cái này kêu tin tức tốt sao? Đem nàng tay nhỏ nhi kéo xuống tới, lại nói, phụ thân nói, ngày mai chính là tháng riêng 15, hắn ở sẽ tân lâu định rồi vị trí, thị phủ trên quảng trường sẽ có pháo hoa đại hội. Chúng ta buổi tối ở bên kia ăn cơm vừa lúc có thể thưởng pháo hoa, này có phải hay không tin tức tốt đâu? Sẽ tân lâu vị trí vừa lúc có thể thấy thị phủ quảng trường pháo hoa, tốt nhất bất quá vị trí, du chi vội vàng vỗ tay, nôn nói, cực hảo cực hảo Thầm vần năm rồi đối này đó nhưng thật ra không thế nào quá cảm thấy hứng thú. Năm nay nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán mọi người, du chi đạo, ta đoán, là tứ tỷ khuyến khích đúng hay không? Lam Chi vươn ngón tay cái, gật đầu nói, "Du Chi quả nhiên thông minh, nhưng bất chính là tứ tỉ, nếu bằng không, phụ thân nơi nào tưởng được đến. Chúng ta đề ra, đó là phải bị phê một câu loạn vật thương thân." "Du Chi, chúng ta tứ tỉ quả nhiên vẫn là nhất đồng, ta cảm thấy tứ tỉ nếu như tới Minh Đức nữ trung làm lão sư, tất nhiên thập phần có thể đã chịu nữ học sinh sủng bái, nàng nói chuyện quá có sức thuyết phục, thập phần làm người hâm mộ." Lam Chi liếc nàng, Có sức thuyết phục là bởi vì tứ tỷ trong bụng có cái gì đáng nói, cũng có thể đủ nói có sách mách có chứng, ngươi không có này đó, tự nhiên sẽ không làm người sùng bái. Dù chi gục xuống hạ đầu, đáng thương vô cùng nói, ngũ tỷ liền sẽ khi dễ ta. Nghĩ nghĩ, nàng thử hỏi, đúng rồi ngũ tỷ mấy ngày nay đều không có xem ngươi đi ra ngoài ngọt nhì, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng là cùng tứ tỷ cùng nhau, như thế nào, ngươi những cái đó chi tâm bạn tốt, đều không ở sao. Nàng nhẹ nhàng cười, như vậy hỏi, "Du Chi cố ý tăng thêm chi tâm hai chữ, ý đồ hỏi một câu cố viễn sự tình, chọc đến Lam Chi chừng nàng liếc mắt một cái. Ta chi tâm bạn tốt cùng tứ tỷ chi tâm bạn tốt là trùng hợp, chúng ta tự nhiên vẫn là cùng nhau, chẳng lẽ ngươi lại muốn nói cái gì không liên quan người sao?" Nàng hừng đỏ mặt, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nói, lại nói tiếp, "Du Chi, trước đó vài ngày nhạn nam đi tìm ta, Thẩm Lam Chi cùng Trương Nhạn Nam quan hệ vẫn là thập phần không tồi. Nàng nói, Nhạn Nam đối ngày ấy sự tình thập phần ngượng ngùng, luôn mãi hướng ta toát ra muốn liền gặp ngươi xin lỗi ý tứ, bị ta cự. Lam Chi nghiêm túc nói, không đến như vậy đạo lý, nhà bọn họ muội muội chính là muội muội, nhà của chúng ta chính là cỏ dại, có thể nhậm người khi dễ. Chuyện này đoạn sẽ không làm cho bọn họ lại lần nữa nhào đến ngươi trước mắt, ngươi yên tâm chính là. Du Chi khen khách nở nụ cười. Văn trụ Lam Chi cánh tay, ta liền biết, ta là trong nhà nhất làm cho người ta thích tiểu công chúa. A phi, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu? Như vậy có thể thổi, ngươi như thế nào không lên trời đâu? Lam Chi cười nhạo đủ rồi, chạy lấy người. Du Chi cô đơn nhìn trời, thật là mỹ nhân luôn là bị nhân đố kỵ. Sẽ Tân lâu khách nhân không ít, thần phụ định vị trí nhưng thật ra cực hảo, này chỗ ghế lô vừa lúc ở bên cửa sổ, liền thẩm thái thái đều thập phần kinh hỉ. Du Chi ôm tròn tròn đứng ở bên cửa sổ, chỉ vào quảng trường vị trí nói, trong chốc lát nơi đó có đẹp hoa hoa. Tròn tròn lập tức vỗ tay, cao hứng, hoa hoa. Hứa Hằng xem Du Chi ôm tròn tròn, Lặng Yên không một tiếng động kéo một chút Dĩnh Trì, Dĩnh Trì lập tức đem tròn tròn tiếp qua đi, nói, "Tiểu muội mau đem tròn tròn cho ta, ngươi cánh tay còn không có hảo nh nhẹn, bị làm nàng mệt, này tiểu bụ bẫm, rất chông đâu. Người một nhà bật cười. Dù chi đạo, bù bấm mới đáng yêu à. Pháo hoa đại hội còn không có bắt đầu, thẩm gần nói, được rồi, đại gia ăn cơm trước, cũng không thể cố này mỏng bỉ. Sẽ tân lâu đồ ăn vẫn là ngon miệng. Đại gia cười hì hì kể hết ngồi xuống, từ tam thái thái có hỉ, thẩm nôn chi thật là thay đổi một người giống nhau. Hắn nói, này áo ngoài chớ có thời ra, miễn cho lạnh, rốt cuộc là không bằng chính mình ra. Tam thái thái cũng là ôn ôn nhu nhu ta tất nhiên là hiểu được, ngươi chớ có nhiều lời, chọc người chê cười. Mọi người đều xem bọn họ phu thê, tam thái thái cũng là xấu hổ. du chi cười khẽ, nói, tam ca thật đúng là thay đổi cá nhân đâu. thầm nôn chi trừng nàng, ngươi sao như vậy sẽ không nói đâu, ngươi cho ta là tôn hầu tử a, còn 72 mươi biên lý. du chi thẹn lưỡi, giống như hủy khuất dựa vào hàm chi trên người, tứ tỷ mắng hắn vì ta báo thủ. hàm chi nít má nàng một chút. Ngươi thiếu làm yêu, mau ăn cái gì? Ngươi háo ngoài cũng không cần thoát. Dù chi ai một tiếng, ủ rũ cục đôi, như vậy thú vị, dẫn tới đại gia lại là cười, người một nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau. Dù chi lại là cảm thấy lập tức vành mắt liền có chút đỏ, nàng chờ đợi đã lâu một nhà đoàn viên, ở như vậy thời khắc, luôn là làm người cảm thấy có vài phần ấm áp muốn khóc. Dù chi đứng dậy, nhẹ giọng, ta đi tranh nhà xí. Thẩm Luân chi trực tiếp phun, ba, ngươi xem nàng. Thật là có nhục văn nhã. Dù chi ủy ủy khuất khuất xem người, Thẩm nôn, đi thôi đi thôi, ra cửa rẽ trái chính là. Hôm nay như vậy người nhiều, ở xe tân lâu định rồi vị trí lại đều không phải là là người bình thường, bởi vậy Thẩm nôn cũng không lo lắng. Dù chi đi vào toilet, dùng thủy vô vô mặt, cảm thấy chính mình có điểm làm ra vẻ, đối với gương lộ ra một cái nhất sán lạn gương mặt tươi cười. Nàng lập tức ra cửa, chỉ vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một thân hắc vải nỉ áo khoác lục tầm ý ở trên tường hút thuốc. Du Chi nhất lăng, ngay sau đó nói, thiếu xoáy. Lục Tâm phát hiện nàng chợt lóe rồi biến mất như mày, lập tức đem yên khác, véo đủ rồi lại cảm thấy chính mình có điểm buồn cười. Miệng vết thương thế nào? Tựa hồ hắn mỗi lần thấy Du Chi câu đầu tiên lời nói đều là như thế. Du Chi cười nhạt, còn hảo, đa tạ quan tâm. Nàng nhưng không muốn cùng lục tầm tiếp xúc càng nhiều, miễn cho có khác tâm người thấy, lại muốn bố trí nàng, nàng thật là so đậu Nga còn đoan buồng đâu. Thiếu soái, nhà ta người còn đang chờ đợi, cũng không chậm trễ ngại. Hành lang người rộn ràng nôn náo, nhưng thật ra cũng có không ít người chú ý tới bên này. Lục tầm tự tại, nếu thẩm tiên sinh cũng ở, ta nhưng thật ra nên qua đi chào hỏi một cái. Dù chi, nàng ra tới thượng bê đúc cờ, sau đó đem lục tầm mang theo qua đi. Chuyện này, hảo thuyết không dễ nghe à. Du chi thật là có chút buồn bực lục tẩm, người này thật là âm hồn không tan. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi thẳng vào vấn đề, vì thế nói, thiếu soái có thể bất quá đi chào hỏi sao. Bên ngoài có một ít về người ta đồn đãi, ta tưởng không chỉ có cho ta, cũng cho ngài mang đến rất nhiều phiền toái. Nếu như ngài liền như vậy cùng ta trở về, sợ là lại muốn chọc đến nhà ta người trong nghi hoặc, như thế như vậy, cũng không phải ta tưởng. Ta tưởng thiếu soái hẳn là có thể thông cảm ta này phiền tâm tình. Lục Tâm ánh mắt thâm u, hắn bình tĩnh nhìn Du Chi, Du Chi nhìn thẳng hắn, cũng không lo lắng, chỉ nghiêm túc nói, thiếu soái có thể thông cảm đi. Lục Tâm xem nàng phảng phất một con cảnh giác sóc con giống nhau, sợ là không đáp ứng liền phải xông lên cắn người, bộ dáng thập phần đáng yêu, ý vị thâm trường nở nụ cười, chậm rãi nói, nhưng thật ra có thể, một khi đã như vậy, ta tự nhiên sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Mau trở về đi thôi. Du Chi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng nhẹ giọng nói, kia một khi đã như vậy, ta liền đi trước. Thiếu soái hảo hảo ngọt nhi. Thị phu, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nũng hiệu thanh âm vang lên, lục tầm cùng Du Chi đồng thời quay đầu lại, liền thấy một thân vàng nhạt sắc âu phục, tiếu lệ khả nhân nữ hài tử đứng ở một góc, cười khanh khách nhìn hai người, đơn đơn thuần thuần, phụ thân đợi lâu ngươi không về, trong lòng thập phần xuất ruột. Làm ta ra tới nhìn xem đâu." Nàng Lịch ngậm cười, "Ta muốn hay không nói không có nhìn đến ngươi." Ngay sau đó tầm mắt dừng ở Du Chi thân thượng, tựa hồ thập phần tò mò hỏi, "Không biết vị tiểu thư này là?" Lục Tâm lãnh đạo, "Đây là bằng hữu của ta." Cũng không có giới thiệu ý tứ. Nữ hài tử chớp chớp mắt, mỉm cười, "Ta đã biết, vị này nhất định là trong truyền thuyết thẩm tiểu thư, thật là đẹp mắt đâu." Du Chi nhợt nhạt cười một chút, gật gật đầu, nói thiếu sói gặp lại cũng không đều nói xoay người rời đi chỉ là xoay người trong nháy mắt cười lạnh một chút trình xảo nghi lục tầm cô em vợ du chi nhất vào cửa liền nghe được luon chi kêu là ta thiếu chút nữa mang lưới đánh cá đi về đút cờ vất người sao Rớt nhà xí lạp du chi bạch hắn, đổi một người làm nũng, tam đậu tam ca khi dễ ta tam thái thái lập tức nói đừng khi dễ muội muội trúc thẩm luon chi nhất hạ Thầm nôn chi thuận thế ngã xuống không dậy nổi, du chi thấy thế nở nụ cười, cười đủ, tầm thường luôn nói, ta vừa rồi đụng tới thiếu soái, hơi chút nói nói mấy câu. Cũng không có dâu dếm y tứ, hành lang cũng không phải không có người, đại gia tự nhiên vẫn là có thể thấy. Thầm ẩn mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nhưng thật ra trùng hợp. Hứa hàng vội vàng, như thế nào không có thỉnh thiếu soái lại đây cùng uống một ly đâu. Chưa ra tháng riêng, chính là tân niên. Như thế không đợi nói xong, xem thầm ẩn xem ký hắn, lập tức sắp sửa lời nói nuốt đi xuống, lại nói, nói lên, không tới cũng hảo, người một nhà đoàn đoàn viên viên mới là đứng đắn. Du chi cười như không cười xem hắn, nôn nói, nhị tỷ phu thật đúng là có thể nói đâu. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, thẩm ẩn lập tức đứng dậy, mặt khác mấy người cũng hiểu được, sợ thật là lục tầm lại đây, hứa hàng hiểu chuyện nhi mở cửa, lập tức kinh ngạc. Người tới lại là lục đại xoái, trừ bỏ lục đại xoái, còn có lục gia tỷ đệ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lục đại xoái cười ha ha, ôm ôm quyền đầu, chúc mừng chúc mừng, tuy rằng đã tháng riêng 15, nhưng vẫn là tân niên, tóm lại không ngợt. Mọi người không ngờ tới lục đại xoái sẽ đích thân tới, lập tức nói, cùng vui cùng vui, đại xoái mau mời ghế trên. Liên thầm ẩn đều có một phân khẩn trương. Lục đại xoái tầm mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng dừng lại ở thẩm Du Chi thân thượng, cười nói, nói vậy vị này chính là nhà ngươi sáu nghìn kim. Thật là chăm nghe không bằng một thấy Du nói đến không ra chính mình đối lục đại xoáy là như thế nào tâm tình, nàng nhẹ giọng nói, vừa thấy còn không bằng chăm nghe. Phúc, lục ninh phun, nở nụ cười, xoa xoa Du Chi đầu tóc, nói, ngươi như thế nào như vậy bẩn à. Lục ninh đối Du Chi nhưng thật ra thập phần thân thiết, nàng nói, phụ thân. Đêm nay ta liền không cùng ngươi đi trở về, ta tính toán ở tại thẩm gia, các ngươi không ngại đi. Đại Tiểu Thư tóm lại là không quá để ý người khác tâm tư, thập phần tự mình vì trung tâm, nàng lôi kéo Du Chi đạo, hồi lâu không thấy Du Chi, ta còn tính toán cùng Du Chi trắng đêm trường đàm đâu. Như vậy Lục Ninh, nhưng thật ra làm Du Chi cảm thấy cả người lông tơ đều đi lên, quái quái liệt. Lục Đại Soái không sao cả nói, như vậy việc nhỏ nhì. Tự nhiên là tùy chính ngươi tâm ý làm chi hỏi ta, chẳng lẽ ngươi đều 30, còn muốn nơi trốn hỏi ta nên là như thế nào sao? Lao tử quản ngươi nhiều như vậy. Thập phân tùy tính. Dù chi nhịn không được tưởng, các ngươi cũng suy xét một chút chủ nhân ra ý tứ A. Bất quá tuy là như thế, cũng chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ, còn có thể nói gì. Nhân gia đều quyết. Định. Lúc trước lục tiểu thư đã cứu ta ra nha đầu, ta nên tới cửa xin lỗi chỉ là lúc ấy quân vụ bận rộn, chưa từng tự mình nói lời cảm tạ. thật sự là chúng ta lục gia thất lễ. bất quá ta lục mỗ đem lời nói lược ở chỗ này, sau này các ngươi thẩm gia có việc gì, tận nhưng tới tìm ta lục mỗ. nhà của chúng ta tề tu nếu là không hỗ trợ, ta đánh gừ hắn chân chó. lục đại xoáy tiếng nói to lớn vang rội, nói xong, dơ lên cái ly, nói, ta kính các ngươi. thẩm ẩn đám người lập tức uống, lục đại xoáy một chén rượu đi xuống gật gật đầu, cáo tử. thẩm ẩn lập tức tặng đi ra ngoài, Lục Tâm vẫn luôn đều đứng ở một bên chưa từng nói chuyện, nhưng thật ra Lục Ninh lười biếng, ta không quay về. Lục Đại Xoái chỉ nhìn Lục Ninh liếc mắt một cái liền nói, hành đi. Lục Đại Xoái quay lại vội vàng, dù chi cũng không để ở trong lòng, chỉ vì Lục Ninh làm một vị trí, cười nói, Lục Ninh tỷ không đồng nhất ra đoàn viên, ở chúng ta bên này nhi nhưng thật ra làm chúng ta đều xấu hổ đi lên đâu. Đại soái trong lòng nên là ghen ghét chúng ta cướp đi hắn quý nữ. Du Chi mở ra vui đùa. Lục Ninh không sao cả, hắn ước gì ta bị cướp đi đâu? Như vậy liền không đến mức cả ngày ở trước mặt hắn chuyển động gáy rối, quản hắn những người đó năm người sáu hoanh anh yến yến. Du Chi nở nụ cười, không lại nói tiếp nhi. Xem xong pháo hoa, Lục Tầm tự mình lại đây, thập phần khách khí nói, sau đó ta sẽ đem hành lý cấp đại tỷ đưa lại đây. Nhà ta tỉ tỉ liền phiền toái các ngươi. Thẩm ẩn tự nhiên nói, không sao không sao. Quả nhiên, thầm ra người mới vừa hồi phủ không có bao lâu, liền xem lục tầm lái xe lại đây, hắn thay đổi một thân áo khoác, thanh lánh mặc lan, cho người ta cảm giác có chút bất đồng. Lục tầm ngày xưa liền cho người ta có chút sát khí cảm giác, xuyên hắc ý, ý hay hay còn là. Như vậy nhưng thật ra hảo rất nhiều, thiếu mấy phần sát khí, càng tựa một cái quý công tử. Thầm ẩn chiêu đãi lục tầm ở phòng khách uống trà, du chi cũng không lưu lại, thẳng lên lầu. Xem lục ninh quải quần áo, du chi thử hỏi, lục ninh tỷ không phải là tính toán thường trụ không đi rồi đi. kỳ thật trụ nhà người khác trụ như vậy nóng bỏng, du chi thật đúng là chưa thấy qua, bất quá chưa thấy qua đảo không đại biểu không có người như vậy. Lục ninh xoay người, quyến rũ rửa vào ngăn tủ thượng, nhướng mày hỏi, ngươi còn sợ ta ở tại nhà ngươi không đi. Du Chi rũi tay đầu hàng trạng, ngươi nói đúng lạc. Như vậy trắng ra, nhưng thật ra làm lục ninh nở nụ cười. Nàng nói, ta trụ một đốn thời gian liền cút đi, ngươi không cần lo lắng. Ta hôm nay chỉ là tâm tình không tốt, không nghĩ trở về. Du Chi không tiện hỏi nhiều, chỉ là trêu ghẹo nói, có phải hay không cảm thấy nhà của chúng ta đặc biệt tấm áp, đặc biệt hài hòa, đặc biệt tấm áp? Hâm mộ đi. Loại này khẩu khí quả thực làm người muốn đánh người. Lục Ninh chậm rãi nói, ta phát hiện có chút người chán ghét ngươi, thật là không hiểu biết ngươi. Du Chi di một tiếng, vội vàng gật đầu, cũng không phải là. Lục Ninh hiểu biết ngươi, liền muốn đánh ngươi. Du Chi, chán ghét. Trong lúc nhất thời, hai người đều nở nụ cười. Lục Ninh xem Du Chi hoạt bát bộ dáng, cảm khái nói, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì không nghĩ trở về cùng ta phụ thân cùng nhau trụ. Du Chi chi cảm. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, vì sao? Lục Ninh dùng mũi chân chạm vào nàng, nói, đi, cho ta chuẩn bị bình rượu, không đến, đến rượu, không hảo liêu tâm sự. du chi thiếu chút nữa phun, bất quá vẫn là ngoan ngoan xuống lầu, nàng thật là có tài đức gì hù, thế nhưng có thể trở thành lục đại tiểu thư liêu tâm sự đối tượng. Nay trọng sinh mà đến, sự tình trở nên quả nhiên đều không giống nhau. Nàng hôm nay cố ý ở lục đại xoay trước mặt đoạt lời nói. Kỳ thật cũng chính là vì làm lục đại soái phi nàng. Chính là nhìn dáng vẻ, vị kia nhưng thật ra không có gì khác biểu tình, Du Chi thở dài một tiếng, làm một người thích ngươi không dễ dàng, sao làm một người chán ghét ngươi còn không dễ dàng đâu. Này thế đạo thật là không hảo quá. Lục Tâm đã cáo tử, Du dưới lâu cũng không có thấy người, trực tiếp đi phòng bếp tìm rượu, Thẩm An Chi cũng ở phòng bếp, thấy nàng lại đây, giận dò nói: "Ngươi mà uống rượu?" Du Chi kính cái lễ, thập phần trịnh trọng bảo đảm, xem đại ca đại ca lâm mặt, cảm khái, ca, ngươi thật có thể ăn. Thầm ăn chi, chạy nhanh cho ta đi. Du Chi cười chạy trốn. Chờ Du phía trên lâu liền nhìn đến Lục Ninh đã thay đổi áo ngủ ngồi ở bàn công biên, gió to thổi bay, nàng sợi tóc thanh dương, nhưng thật ra có vài phần không chân thật cảm giác. Du Chi đạo, đừng bệnh thương hàn, vẫn là vào nhà đi. Lục Ninh nghĩ nghĩ vào cửa, nàng vì chính mình đổ một chén rượu, một ngụm làm, nói: "Hôm nay chúng ta tới Bắc Bình là cùng Trịnh gia tiểu tụ." "Trịnh gia ngươi biết đến đi, chính là ta đệ muội nhà mẹ đẻ, chính lão gia tử cùng ta phụ thân quan hệ thực hảo, năm đó liền vì tề tu cùng xảo đình định rồi hôn ước." Kỳ thật bọn họ chi gian không có gì cảm tình. Hiện tại xảo đình không còn nữa, bọn họ này hai cái lão lại hy vọng thân càng thêm thân, tác hợp xảo nghi cùng tề tu cũng tác hợp ta cùng trịnh thần, trịnh thần là trịnh xảo đình đệ đệ, trịnh xảo nghi là trịnh xảo đình muội muội. dù phía trước thế thời điểm cũng là biết những người này, bất quá không như thế nào gặp qua, cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, nhưng thật ra không có càng nhiều. nàng nói, ngươi không thích liền nói thẳng bái, tin tưởng đại soái cũng sẽ không cưỡng bách ngươi mới là. nàng cuối cùng là minh bạch hôm nay lục đại soái vì sao sẽ lập tức liền đồng ý lục ninh tới nhà bọn họ. Hắn nhìn đến Lục Ninh không muốn, cho nên cũng không bắt buộc. Lục Ninh gật đầu, xác thật sẽ không cưỡng cầu, ta biết phụ thân cũng là vì ta hảo. Có đôi khi à, sự tình cũng là khó mà nói, chúng ta luôn là cảm thấy trong nhà trưởng bối như thế nào không thông cảm chúng ta, làm sai rất nhiều, nhưng là nghĩ lại xuống dưới, lại cảm thấy bọn họ lại là yêu thương chính mình, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng có chính mình khó xử. Nói nữa, ai có thể vô quá? Dù chi cảm thấy chính mình có điểm không hiểu lục ninh, nàng nói, kia một khi đã như vậy, nếu ngươi xem như vậy khai, vì cái gì không cao hứng đâu. Ngươi là không cao hứng đi. Yêu cầu mượn rượu tiêu sầu, như thế nào có thể xem như cao hứng. Lục ninh đem chén rượu vông, ghé vào trên bàn trà nói, đúng vậy, ta không cao hứng, ta cảm thấy ta tha thứ phụ thân chính là thẹn với mẫu thân. Ai, tưởng ngươi loại này tiểu hải tử, cũng sẽ không hiểu. Cha mẹ ngươi luôn là hải hòa. Dù chi nghĩ nghĩ, nói, nhà của chúng ta cũng có di nương, chỉ là hiện tại ở nhà cũ, không có trở về. Lục ninh là biết chuyện này nhi, nàng nói, là nha, đó là bởi vì phụ thân ngươi còn có chừng mực, mà phụ thân ta cũng không phải. Nàng thở dài một tiếng, cũng không biết nam nhân vì cái gì đều như vậy, phụ thân như vậy, Tề tu. Tề tu kỳ thật không coi là như vậy, hắn bất quá là cùng phụ thân chí khí. Cô ý thôi. Nói đến đệ đệ, lục ninh nhưng thật ra có chút tức giận bất bình lên. Nàng nói, ngươi sao sao sẽ không ăn giống đâu. Ta vừa rồi rõ ràng là nói, phụ thân muốn tác hợp trịnh xảo nghi cùng tề tu a. Ta cho rằng, ngươi hẳn là có một chút thích hắn. Tuy rằng thẩm Du Chi cũng không thừa nhận, nhưng là nàng cảm thấy hẳn là vẫn là có một chút, chưa chắc chính là một tia cảm tình cũng không có. Du Chi nhẹ nhàng bật cười, ân. Tương đối với bác sư thiếu soái cái này thân phận tới nói, Lục Tâm là đáng giá ta tôn kính cùng ngưỡng mộ, nhưng là ngưỡng mộ lại không phải tình yêu, nếu như kết hôn, ta cũng không cảm thấy hắn là một cái thực tốt đối tượng. Lại nói, Lục Ninh tỷ không phải vẫn luôn tác hợp ta cùng với Tần hy sao? Lúc này như thế nào lại nhắc tới thiếu soái đâu? Lục Ninh, nguyên lai ngươi nhìn ra tới ta tác hợp ngươi a? Du Chi cười khẽ, ta lại không đốc. Lục Ninh trợn trắng mắt. Như thế nào không ngốc, ngốc đã chết. Lục Ninh tói tói niệm, trịnh xảo nghi mới từ nước ngoài trở về, nhân gia lập tức liền nhìn chúng tề tu đâu, ngươi xem ngươi, cũng không biết bắt lấy hảo nam nhân. Tiểu nhị tuy rằng cũng không tồi, chính là rốt cuộc vẫn là cái hài tử, không có nam nhân bộ dáng. Ai hư huy, Lục Ninh tỷ, ngươi hình như là tói miệng bắt gái. Lục Ninh dừng một chút, phẫn nộ quát, thẩm du chi. Lục Đại soái ở tại trịnh gia sân. Mà Lục Tầm còn lại là về tới chính mình nơi ở. Hắn có chút mệt mỏi đem áo khoác ném xuống, liền nghe được điện thoại tiếng vang lên. Lục Tầm dơ dơ lên khóe miệng, "Phỏng đoán có phải hay không Thẩm Du Chi?" Rụt re một giây đồng hồ, đột nhiên nghĩ đến cũng không có gì người có thể nhìn đến hắn như vậy, bởi vậy nhanh chóng tiếp điện thoại, "Nô nói, ngươi hảo, vị nào?" Trong điện thoại truyền đến thanh thúy thanh âm, Trình Sảo nghi nói, "Tỷ phu, là ta." Lục Tầm chỉ tạm dừng một chút Thanh âm trầm thấp vài phần, Sảo nghi. Có chuyện sao? Thanh âm thực lãnh đạm. Từ trong điện thoại đều có thể nghe được trịnh Sảo nghi thanh thoát thanh âm. Nàng nói, cơm chiều thời điểm cấp tỷ phu ngoại ô Huế, ta đặc biệt ngượng ngùng, vẫn luôn nhớ thương chuyện này nhi. Không bằng tỷ phu đem áo khoác giao cho ta, ta giúp ngài rửa sạch một chút đi, cũng coi như là đền bù ta tội lỗi Nga. Lục tầm tầm mắt dừng lại ở ném ở trên sofa áo khoác thượng, trả lời, không cần. Đều là việc nhỏ Nhi. Trịnh Sảo Nghi không chịu đâu, lại nói, tỷ phu như vậy đã có thể khách khí, ta mẫu thân là muốn nói ta. Thật sự không cần, còn có chuyện sao? Không có ta tính toán nghỉ ngơi. Trịnh Sảo Nghi một đốn, cười khẽ, ân, hảo, tỷ phu ngủ ngon. Lục tầm treo điện thoại, trong lòng nói không nên lời tư vị Nhi, hắn trầm mặc một chút, nằm nghiêng ở trên sofa, vì sao hắn mỗi lần phỏng đoán tìm người của hắn là thẩm du chi sau đó hưng phấn sông lên đi liền sẽ phát hiện hiện thực cho hắn một cái vang rội cái tác. nhân gia thẩm du chi không có việc gì căn bản là sẽ không tìm hắn sẽ không xem hắn lục tâm tún quần áo che lại chính mình mặt bất đắc dĩ nói lục tâm ngươi đầu óc có điểm không tốt quái rất cùng lục tâm điện thoại trịnh xảo nghi xoay người cười mẫu thân thấy tỷ phu không cần ta giặt quần áo đâu trịnh thái thái bạch nàng liếc mắt một cái hận sắc không thành thép nói ngươi nha Luôn là yêu cầu chúng ta giúp đỡ, làm ngươi đánh cái này điện thoại nơi nào là thật sự vì làm ngươi giặt quần áo. Chuyện như vậy, trong nhà ai bỏ được ngươi làm? Bất quá là làm hắn biết được ngươi hiền huệ, hơn nữa xem hắn có phải hay không hồi cho ở thôi. Nếu là còn cùng cái kia yêu tình cùng nhau nên là như thế nào? Trình thái thái mấy ngày nay trong lòng thập phần không dễ chịu nhì, chính mình con rể cùng người khác truyền ra thai tiếng, nàng trong lòng như thế nào có thể cao hứng? Tuy rằng đại nữ nhi đã chết thật nhiều năm, cũng không có lưu lại cái gì một đứa con, nhưng là nhà bọn họ đều là hạ quyết tâm muốn cho tiểu nữ nhi lại lần nữa gả qua đi. Chuyện này cũng cùng đại xoáy qua lời nói, hắn tuy rằng không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là cũng không có cự tuyệt, có thể thấy được việc này vẫn là được không. Trước hai năm xảo nghi ở nước ngoài không thể thành hàng, hiện nay đã trở lại nhưng không giống nhau. Chính là này thẩm ra chặn ngang một đòn lại là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến thẩm gia, tự nhiên là nghĩ tới lục ninh, trình thái thái nói, cái này lục đại tiểu thư cũng là không hiểu chuyện nhi, em đẹp một cái cô nương, làm chi muốn sinh hoạt đến người khác trong nhà. Hơn nữa nàng như vậy cấp thẩm gia thể diện, có chút không hiểu chuyện nhi nhưng không phải càng thêm cho rằng người tỷ phu cùng cái kia thẩm du chi có cái gì sao. Thật sự là làm giận, cũng là cái không hiểu chuyện nhi. Trách không được lớn như vậy tuổi đều không có gả đi ra ngoài. Trịnh Thái thái phiền muốn nói, phụ thân ngươi cũng là lại là muốn cho thần nhi cưới nàng, thần nhi có thể so nàng nhỏ 4 tuổi đâu, nếu không phải kia long gia cô nương đã qua đời, hắn nơi nào sẽ tới hôm nay còn chưa thành thân. Muốn cưới cái kia gả quá một lần lại ác độc nữ nhân, ta này trong lòng thật là vì ngươi ca ca khó chịu. Trịnh Sảo Nghi xinh đẹp cười, trầm rãi nói, tóm lại cũng không có thành, mẫu thân lại lo lắng cái gì đâu? Ta xem Lục Ninh không muốn trụ lại đây. Chưa chắc liền không có cự tuyệt việc này ý tứ, nếu nàng không vui, chúng ta liền chờ nhà bọn họ mở miệng hảo, cũng cho chúng ta thảo đến nhân tình. Như vậy đại soái trong lòng nên là càng thêm cảm thấy thẹn với nhà của chúng ta đâu. Trình thái thái phẫn nộ, chỉ có ta thần nhi trướng mắt nàng một cái dày rách, nơi nào có nàng trướng mắt ta thần nhi. Nếu như là... Mẫu thân. Trình xảo nghi nhẹ giọng mẫu thân như vậy, phụ thân không mừng. Lại nói... Đại ca cũng không thích mâu thân nói như vậy lục đại tiểu thư, ngài thiết không thể như thế, nếu có thể được đến chính mình muốn, bên lại xem như cái gì đâu. Mấy năm nay nhà của chúng ta chính là một năm không bằng một năm, phụ thân của hủ, cũng không vui quá mức dựa vào người khác, mọi việc nhi còn phải dựa vào đại ca, mâu thân ngàn vạn không cần nói bậy, nếu là không cẩn thận truyền đi ra ngoài, làm phụ thân đại ca mất mặt mũi, vậy không đẹp. Trịnh Sảo nghi thực mau chấn an trụ trịnh thái thái, Trình Thái Thái trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng cuối cùng nhịn xuống, chỉ là nói, thẩm ra cái kia yêu tình, lại là như thế nào. Trinh Sảo Nghi cười khẽ, cái gì như thế nào không thế nào. Đối phó nàng như vậy một cái tiểu cô nương, ta còn là thành thạo. Chỉ là chúng ta cũng không thể biểu hiện quá mức lô mãng, mẫu thân nên là biết được, tỷ phu người này tâm tư trọng, không thể gặp nữ tử ra quá mức thông minh. Trình Thái Thái gật đầu, cũng là nhận đồng điểm này đều nói nữ tử không tài mới la đức, cầu ngữ luôn là có một hai phân đạo lý, đại soái năm đó lựa chọn tỷ tỷ ngươi, nhưng không phải chỉ coi trọng nàng hiền huệ sao? Ta tự nhiên sẽ không hỏng rồi chuyện của ngươi, ta nói xảo nghi à, khó được ngươi như vậy hiểu chuyện nhi, mâu thân thật là vui mừng. Trịnh xảo nghi chi kỳ nói, tỷ tỷ không thích thiếu soái, cũng không nghĩ gả qua đi, suy nghĩ quá đa tài mất đi tính mạng, đã thập phần bất hiếu. Nếu là có thể làm ta thay thế tỷ tỷ Cũng viên hai nhà tình nghĩa, trong lòng ta là 12 vạn phần cao hứng. Mẫu thân yên tâm chính là, xào nghi quả quyết sẽ không làm ngài thất vọng. Nàng đơn đơn thuần thuần cười, rũ xuống mí mắt, ánh mắt hiện lên một mặt tác độc, tỉ tỉ đều như nguyện đã chết, còn có cái gì có thể ngăn cản nàng đâu. thẩm du chi? Chê cười. Lục ninh trụ đến thẩm ra chuyện này kỳ thật vẫn là làm thẩm ra người cảm thấy có điểm quái, bất quá mặc kệ nói như thế nào luôn là không hảo nói thẳng ra tới, bởi vậy cũng coi như làm không có việc gì giống nhau, dũng cảm rất hái, thật là dày da mặt đi khắp thiên hạ. nhưng thật ra lục tầm hình như là vì thế tương đối xấu hổ, đem hành lý đưa lại đây lúc sau lại đặc biệt lại đây tặng một ít lễ vật. còn chưa ra tháng riêng, thầm ra đều đi ra ngoài tham gia yến hội, nhưng thật ra cũng không có gì người, du chi tổng không thể làm mang thai tam tẩu chiêu đại khách nhân, bởi vậy chính mình đi vào phòng khách. Nàng chỉ cảm khái, thật là không khéo, hôm nay lại là tất cả mọi người không ở. Lục tâm thấy nàng xuống lầu, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là mang theo dễ hiểu ý cười, nói, lại tới quấy dày, không cần ảnh hưởng lục tiểu thư tâm tình mới hảo. du chi ra vẻ bình tĩnh, thiếu soái vui vừa. Lại nói, Phượng Hỷ, đi thỉnh lục tiểu thư. Phượng Hỷ giật mình nói, lục tiểu thư không ở a lục tiểu thư sáng sớm cùng tứ tiểu thư cùng đi ra cửa nói là muốn mua cái gì, lục ninh lần này lại đây đồ vật mang không được đầy đủ, thẩm gia chuẩn bị chưa chắc dùng thoải mái, bởi vậy ra cửa mua sắm, du cảm rất hái, miêu càng không khéo, lục tầm dơ dơ lên quẹt miệng, nói nhưng thật ra không nghĩ hôm nay tuyển như vậy không khéo hợp, lại là đều không ở gia tỉ đi vào bên này, luôn là lo lắng cấp thẩm gia tạo thành cái gì bối rối, ta mang theo chút lễ mọn, không thành kính ý, lục gia lễ mọn luôn là cùng nhà người khác lý giải không quá giống nhau. Du Chi xem kia rất nhiều đồ vật, cảm khái nói, ngài này thật là quá khách khí. Du Chi nơi nào biết được, Lục Tâm là cố ý tuyển như vậy một ngày lại đây, thầm ra người đều không ở, thầm Du Chi tại có thể ra tới đai khách, bằng không sợ là nàng cũng không chịu xuống lầu. nghĩ đến này, Lục Tâm ánh mắt loé loé, cười nói, hẳn là trong nhà chỉ có Lục tiểu thư một người sao? Tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng. Du Chi, không đâu. Tam Đầu nên là ở trên lầu nghỉ ngơi. Lục Tầm xem nàng Lâm Uy đang ngồi bộ dáng, tự nhiên đem thân thể dựa vào trên sofa, mang theo vài phần lười biếng, mỉm cười. Thẩm Lục tiểu thư ở chính mình ra còn như vậy khẩn trương, khen ngược giống ta không phải cái gì người tốt, Lục Mộ thật là hổ thẹn. Du Chi dừng một chút, rất muốn nói ngươi vốn dĩ chính là không phải người tốt, chỉ là nghĩ nghĩ, nhịn đi xuống, xem nàng rồng má lên tử. Như là tức giận tiểu ngư, lục tâm nhẹ giọng bật cười, lại nói, ta xem thẩm lục tiểu thư khí sắc nhưng thật ra không tồi. Hắn đánh ra Du Chi, ánh mắt nhiệt liệt mà lại mang theo vài phần làm cản, đại Du Chi ngẩng đầu, lục tâm còn lại là thu hồi nguyên bản ánh mắt, lại là trở nên sâu không lường được lên. Du Chi bị hắn xem quái quái, chỉ là hắn không nói đi, Du Chi cũng không hảo đuổi đi người, chỉ là ngôn nói, quên cho ngài chuẩn bị cha đâu. Không biết ngài thích lòng tĩnh vẫn là thiết quan âm đâu. Lục tâm nhẹ giọng, ta đều là cảm thấy, thầm tiểu thư lần trước vì ta chuẩn bị liền cực hảo. Du chi có chút xấu hổ, kia tuy rằng nhìn có tân ý, nhưng nếu thật là uống trà, lại không coi là cái gì, nàng trầm mặc một chút, đứng dậy, ta đi vì ngươi chuẩn bị. Lục tâm cực nhanh giữ chặt Du chi thủ đoạn, mỉm cười lắc đầu, phân phó hạ nhân đi làm đi, ngươi miệng vết thương còn không biết thế nào. Ngưng một chút. Hắn hỏi, ngươi gần nhất có phúc cha sao? Ta cũng không có nhìn đến có hộ sĩ ở. Du Chi gật đầu, nghiêm túc, mấy ngày hôm trước đi nhìn một lần, còn Hảo, cũng không có cái gì, tiếp tục bảo trì là được. Lục tâm nghiêm túc lên, ngày nào đó, ngay sau đó nhấp nhấp miệng, ngôn nói, ngươi đây là súng thương, nhưng qua loa không được, nên là mỗi ngày đều kiểm tra một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng cách một ngày cũng có thể, nhưng là nếu như ngươi kém bài thiên liền có chút kỳ cục, sao lại có thể như vậy không đem thân thể để ở trong lòng? Yuji, ta, ta đại đại hôm trước đi xem qua, ta không có việc gì à? Ta thân thể của mình, nơi nào sẽ không hảo hảo chiếu cô đâu, thiếu soái yên tâm chính là, không cần ngài vướng bận. Lục Tâm cũng không chịu, không được, ta xem ngươi căn bản liền không biết miệng vết thương này tầm quan trọng. Tính, đi một chút, ngươi xuyên áo khoác. Ta mang ngươi đi bệnh viện ở kiểm tra một chút. Dù chi, nàng xấu hổ không được. Nói, thật không cần. Ta. Lục tâm cường nạnh. Ta liền biết, ngươi cũng không có đem đại phu nói để ở trong lòng. Liền tính không phải cái nữ hài tử. Thương gân động cốt một trăm thiên. Ngươi cũng nên hảo hảo chiếu cố chính mình. Hỏa dược vết thương là thực trọng. Nhưng qua loa không được. Chuyện này nhi nhưng không khỏi không được ngươi. Đi. Dù chi bị lục tâm bức không có cách nào trong lên áo khoác cùng hắn ra cửa hôm nay bên ngoài gió lạnh đến xương du chi co rúm lại một chút cảm khai chính mình thật là suối quậy lục tâm thấy nàng như vậy đem chính mình trên cổ đại khăn quàng cổ tháo xuống vì nàng vây hảo, dù lúc sau lui một bước rốt cuộc là không tránh thoát đi không biết như thế nào nàng chính là cảm thấy không khí quái quái liệt du chi biến liễu bộ dáng này càng là làm người nghĩ nhiều nhưng thật ra lục tâm nhất phái bằng phẳng bộ dáng nôn nói Ngươi là bởi vì lục ninh bị thương, chúng ta lục gia tuyệt đối không phải như vậy vong ân phụ nghĩa người. Nếu ngươi không chịu hảo hảo xem bác sĩ, ta tự nhiên muốn mang ngươi qua đi. Này không coi là cái gì, đến nỗi nói này khăn quàng cổ. Chẳng lẽ muốn ta xem ngươi lạnh? Hắn kéo kéo Du Chi đại áo khoác, nói, lên xe, sau này đã kêu ta tề tu ca là được, đúng rồi, xuất ngoại sự tình làm như thế nào? Du Chi, đang ở xử lý đi. Lục Tâm xuyên thấu qua ô tô gương liếc Du Chi nhất mắt, thấy nàng nhíu lại mày, cắn môi, một bộ buồn rầu bộ dáng, nói: Tần gia đã sẽ giúp Tần Hi an bài xuất ngoại. Du Chi ngẩng đầu ngang một tiếng, khó hiểu xem hắn, không biết hắn như thế nào để cập cái này đề tài. Lục Tục trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, cũng không có đặc thù biểu tình, chỉ nói: Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ so ngươi sớm một đoạn đã đến giờ Anh Quốc, chờ ngươi đi. Vừa lúc hắn cũng quen thuộc hoàn cảnh. Vừa lúc có thể giúp đỡ chiếu cố ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng suốt ngoại sự tình. Du Chi thiệt tình cảm thấy chính mình đầu óc có điểm chuyển bất quá tới Công Nhi. Lục Tâm biểu hiện như vậy thật là làm Du Chi có điểm lấy không chuẩn, nàng lại là cũng nói không hảo hắn đến tụt cùng là chuyện như thế nào, nếu như nói Lục Tâm đối nàng có ý tứ, thoạt nhìn lại không rất giống, rốt cuộc chính hắn không thừa nhận, nếu nói không có, nhưng là cũng rất ái mộ a. Nàng có điểm mơ hồ. Ta không lo lắng, nếu ta thật sự đi, còn không chừng ai chiếu cố ai đâu. Xem hắn liền không có ta có khả năng a. Du Chi cảm thấy mặc kệ thế nào chính mình đều là có kinh nghiệm, nhưng không giống Tần Hi hai mắt một bôi đen. Lục Tâm cười khẽ, hắn là nam hài tử, lý nên chiếu cố ngươi. Mọi người đều là người quen, nên là lẫn nhau cho nhau giúp đỡ vài phần. Hai người nói chuyện phiếm thời gian nhưng thật ra quá đến cũng mau, thực mau liền đến bệnh viện. Lục tầm đem xe đình hảo, xuống xe vì nàng kéo cửa xe. Du Chi có vài phần ngượng ngùng nói, thiếu Soái xem lục tầm không ủng hộ tầm mắt, suy nghĩ một chút, sửa lời nói, tề túc ca, ngài không cần như thế, ta đều ngượng ngùng. Lục tầm khiêm khiêm quân tử giống nhau, hẳn là. Thiếu Soái. thanh Thủy tiếng kêu vang lên, Du Chi cùng lục tầm đồng thời quay đầu lại, liền thấy trương gia Thái Thái mang theo trương nhạn Nam cùng trương nhạn Bắc đứng ở một chỗ. Trương Nhạn Bác nhìn đến Lục Tâm, vẻ mặt ngưỡng mộ, tha thiết nói: Thiếu Soái, sao ngươi lại tới đây? Là thân thể không thoải mái sao? Lục Tâm đối người này có điểm ảnh hưởng, lúc trước nữ học sinh sao? Hán lạnh như băng, cũng không lý người, chỉ lược gật đầu. Lục Tâm cũng không phản ứng Trương Nhạn Bác, nhưng thật ra cùng Du Chi ngôn nói: Đi thôi, bên ngoài có chút lạnh. Từ lần trước Yến Hội cùng Trương Nhạn Bác nháo lên, Du Chi cũng lười đến cùng bọn họ chào hỏi. Thẳng xoay người, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền xem Trương Nhạn Bắc đuổi theo, nói, Thẩm Du Chi, là ngươi không thoải mái sao. Miễn cưỡng căng ra một cái tươi cười, phảng phất muốn phóng xuất ra thiện ý. Du Chi thật sự cảm thấy người này ra mặt có điểm dày, nàng cười như không cười nhìn Trương Nhạn Bắc, cũng không nói lời nào. Trương Thái Thái cùng Trương Nhạn Nam cũng tiến lên, Trương Thái Thái đối Thẩm Du Chi quan cảm cũng không tốt, bởi vậy có vài phần lạnh lùng. Nhưng thật ra Trương Nhạn Nam mở miệng nói, Nhạn Bắc, không cần cấp thẩm lục tiểu thư thêm phiền toái chúng ta đi thôi. Lại là cười xem Du Chi đạo, đại ta hướng trong nhà trưởng bối vân an. Du Chi gật đầu, có chút lãnh đạo, bất quá vẫn là ngôn nói, tự nhiên. Du Chi, ngươi tha thứ ta được không? Trương Nhạn Bắc lại là lập tức liền thay đổi sắc mặt, nàng giữ chặt Du Chi và áo, nhu nhược đáng thương nói, ta biết ta ngày ấy hoan uổng ngươi là ta sai rồi. Nhưng là ta thật sự không phải cố ý, ta là hiểu lầm, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng ta chấp nhận được không. Du Chi lập tức liền nở nụ cười, như vậy lợi hại biến sắc mặt kỹ năng, nàng thật là chưa từng nhìn thấy đâu. Giảng thật, Du Chi lại là lập tức liền đem hiện tại trương nhạn bắc cùng lúc trước trương nhạn bắc kết hợp ở cùng nhau, kiếp trước thời điểm nàng cũng là như vậy bộ dáng nhi, làm ra cái gì, lập tức liền nói khiểm, thập phần đáng thương cầu được tha thứ. Thật là bởi vậy, hai người hữu nghị vẫn luôn đều duy trì xuống dưới, hiện tại xem ra, chỉ cảm thấy châm trọng. Lúc này đây, Du Chi nhất điểm đều không muốn làm một cái ôn nhu người tốt, nàng dơ dơ lên cằm, có chút ngạo mạn nói, ta chính là muốn cùng ngươi kiến thức, như thế nào? Ta chính là không tha thứ ngươi, lại như thế nào? Trương nhạn bác không nghĩ tới thẩm Du Chi sẽ như thế, nàng nguyên tưởng rằng nàng như vậy vừa nói thẩm Du Chi sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Liên tính trong lòng không nghĩ, lục tâm ở, nàng làm sao dám. Mặc kệ như thế nào, nàng đều nên biểu hiện chính mình ôn nhu rộng lượng A. Lập tức đỏ hốc mắt, trương nhạn bắt nói, thẩm du chi, ta biết ta sai rồi, chính là chúng ta đều là cùng trường bạn tốt, ngươi chẳng lẽ liền phải bởi vì như vậy tiểu nhân một việc vẫn luôn cùng ta canh cánh trong lòng, hỏng rồi đồng học gian tình nghĩa sao? Ta là thật sự biết sai rồi A. Hà Thu. Một trận gió thổi qua. Duchy đánh cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi, nói, ta. Không đợi nói xong, đã bị Lục Tầm đánh gãy, tránh ra. Trương Nhạn Bắc gân một tiếng, nhìn về phía Lục Tầm, trong mắt mang theo e lệ, thiếu soái. Trương Nhạn Bắc cũng không phải ngốc đến không thể cứu, nàng nguyên bản cho rằng chính mình cũng là một người tuổi trẻ nữ hài tử, chỉ cần nhiệt tình một chút, thiếu soái là sẽ nhìn đến nàng hảo. Chỉ là hiện thực đối nàng cũng không tốt, không chịu cho nàng một phân cơ hội. Một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể ủy khuất chính mình cầu được thẩm du chi tha thứ, đại ở nàng bên người, trở thành nàng bằng hữu, tiến tới đạt được thiếu soái ưu ái, chính là thẩm du chi lại là như vậy một người. Thiếu soái, ta là thiệt tình cầu được du chi tha thứ. Tham mộ nhìn về phía lục tầm, chỉ cảm thấy trong thiên hạ nam tử không còn có so với hắn càng tốt, anh tuấn bề ngoài, hiển hách ra thế, như vậy nam tử mới có thể là nàng trương nhạn bắc lương xứng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiếu soái thời điểm nàng liền vừa gặp đã thương, rốt cuộc không chấp nhận được người khác. Xem Du Chi khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ, Lục Tâm mặt càng thêm đen lên, hắn chăm chú nhìn Trương Nhạn Nam, nói: "Nàng bệnh tâm thần phạm vào liền mang nàng đi xem bệnh, lại qua đây quấy rầy Du Chi, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, một phen liền đem Trương Nhạn bắc đẩy ra, ôm lấy Du Cực nhanh tốc hướng trong phòng đi, "Lạnh đi." Trương Nhạn bắc không đứng vững, sau này đổ một chút Lùi hảo chút bước bị nhạn nam đỡ lấy Du Chi bị trước mắt một màn này lỗng đốc Nhưng thật ra cũng không chú ý Chính mình bị lục tấm ôm lấy Đại vào phòng Hắn nói đông lạnh hỏng rồi đi Về sau nhìn đến như vậy bệnh tâm thần Không cần lý nàng chính là sờ sờ Du Chi khuôn mặt Những mày như vậy lạnh Có hay không không thoải mái Du Chi lắc đầu Nhìn phía ngoài cửa Liền thấy trương nhạn bắc ghen ghét nhìn nàng Như thế ánh mắt có thể giết người Nàng đã sớm đã chết một vạn lần. Du Chi khẽ cười nói, thiếu soái mắng nàng là bệnh tâm thần, nàng nhưng thật ra hờ ta, quả nhiên cũng không quá công bằng. Lục Tầm hơi hơi nheo nhíu mắt, nói, có một số người, không cần lý nàng chính là. Du Chi chưa nói cái gì, xoay người nói, liền biết hôm nay vận khí không nhiều hảo. Du Chi đi được mau, Lục Tầm thực mau cùng thượng, hắn nói, hà tất làm một mẩu cứt chuột hỏng rồi mãn nổi nước. Nếu là nhìn chán ghét một cây gậy đánh chết làm nàng không cần xuất hiện ở ngươi trước mặt không phải hảo. Du Chi dừng lại bước chân, không biết vì sao, nàng trực tiếp liền trầm chọc nói, thiếu soái như vậy không thương hương Tiên Ngọc, nhưng thật ra đáng thương nhân gia tiểu cô nương một lòng say mê. Đôi mắt đều phải dính ở ngài trên người đâu. Ta xem a, như vậy lãnh khốc vô tình nhưng không phù hợp ngài đa tình tính cách. Lục Tâm cũng không giận, chỉ là cười, ngôn nói Ta tưởng từ từ đối ta thật là có rất sâu hiểu lầm đâu, bất quá nhưng thật ra không gì quan hệ, người cùng người ở chung, lâu rồi liền sẽ biết lẫn nhau là người nào. Du chi cười nhạt, nhưng bất chính là như thế đâu, nhật Tử lâu rồi, rất nhiều chuyện đều giấu không được, cũng liền biết lẫn nhau là người nào. Bất quá thiếu xoái, chúng ta vì cái gì muốn thảo luận như vậy trầm trọng đề tài đâu. Lục tầm cười ha ha, là nha, chúng ta vì cái gì muốn thảo luận như vậy nghiêm túc đề tài. Du Chi nhấp nhấp miệng, không nói lời nào, chờ thấy đại phu, hảo sinh kiểm tra rồi miệng vết thương, quả nhiên không có gì chuyện này. Du Chi thậm chí cảm thấy, lục tầm có phải hay không cố ý kéo nàng ra tới á lại tưởng tượng, cảm thấy đại khái cũng không có khả năng, đơn giản không nhiều lắm suy nghĩ. Không có việc gì thiếu xoáy tóm lại có thể yên tâm đưa ta về nhà đi. Du Chi thật là cảm thấy không muốn cùng lục tầm cùng nhau đâu. Lục tầm ý ở trên tường, sửa đúng. Ta đã nói rồi, kêu ta tể tu ca. Du chi, ha ha, tể tu ca. miêu cái mễ, tưởng giảng thô tụ. Lục tâm vừa lòng, đi thôi, nếu ngươi đều kêu ta tể tu ca, ta sao lại có thể không thỉnh ngươi ăn một chút gì đâu? Du chi, ngoa tào. Như vậy đúng lý hợp tình là vì sao? Lục tâm xem du chi ủ rũ heo vua không cao hứng liền muốn cười, bất quá vẫn là cố nén, chỉ nói, ăn chút cái gì hào đâu. Ngươi có hay không cái gì tốt để cử. Dù chi rất muốn giống to một câu ngươi đủ rồi, chỉ là rốt cuộc là nhìn xuống, suy nghĩ một chút, nói, ta tương đối muốn về nhà ăn cơm. Lục tâm lập tức, ta đây đi nhà ngươi làm khách hảo. Dù chi, ha ha a, ngươi không cần luôn là bồi ta, ta nơi nào có như vậy mảnh mai đâu. Nũng hiệu thanh âm truyền đến, đánh gây dù chi cùng lục tâm nói, dù chi nghiêng đầu nhìn qua đi. Liền thấy lùng trang diễm mặt nữ tử cùng thoải mái thanh tân thanh niên nam tử cùng nhau. Người này không phải người khác, lại là cố viễn. Du Chi nhất đốn, lập tức xoay người đem vùi đầu ở lục tầm trên người. Lục tầm kinh ngạc một chút, bất quá thực mau dơ lên cằm. Dùng áo khoác ôm lấy Du Chi, túi đầu đem cằm để ở nàng đỉnh đầu. phảng phất một đôi tình nhân. Cố viễn cùng Kim Ngọc Điệp cùng lên lầu, trải qua hai người. Nhìn lướt qua, Kim Ngọc Điệp trong mắt lập tức hiện lên một mặt kinh diễm. Lục Tâm gốc cạnh rõ ràng nhất xuất sắc bất quá, đại hai người tránh ra. Du Chi tài phát hiện không đúng, có vài phần ngượng ngùng, lập tức liền đẩy ra Lục Tâm, khuôn mặt nhỏ hoắc đỏ. Lục Tâm ôm ngực hỏi, nhận thức. Du Chi ngẩng đầu ân một tiếng, rối rắm một chút, nói, ta còn có việc gì, ngươi có thể đi trước sao? Lục Tâm bật cười, nôn nói, ngươi cảm thấy ta cũng là đầu góc không tốt. Không đợi Du Chi trả lời, lại nói. Ngươi muốn làm cái gì, ta đi theo ngươi, cũng có thể giúp được với vội. Vừa rồi cái kia là người nào? Dù chi không quá tưởng nói, chỉ nói, tỷ tỷ của ta bằng hữu, ta muốn nhìn một chút hắn tới làm gì? Hắn gặp qua ta, ta không nghĩ bị hắn nhận ra tới. Lục tâm đem đại vây cổ cho nàng hướng lên trên lôi kéo, lại nhẹ nhàng kéo kéo nàng tóc dài, nói, Hảo, ngươi này mặt cơ hồ đều bị vây cổ cùng tóc chặn, không ai nhận được ngươi, đi thôi ta mang ngươi qua đi. Du Chi hưng phấn đi theo hắn, chỉ đi rồi vài bước, dừng lại bước chân, khiển trách xem Lục Tầm. Ngươi gương mặt này bản thân liền không an toàn a, bọn họ liền tính là nhận không ra ta, cũng có thể nhận ra ngươi a. Du cảm giác khai muôn vàn, chỉ cảm thấy chính mình buồn. Lục Tầm cười khẽ lôi kéo áo khoác cổ áo, rũ cúi đầu. rõ ràng sao? Du Chi nghiêm túc gật đầu. rõ ràng. Lục Tầm cười khẽ. Xoay người vào một cái văn phòng, cũng bất quá chính là vài giây, hắn ra tới liền mang theo khẩu trang, lại lần nữa hỏi, như thế nào? Du Chi, thiểu mau trộm. Lục tầm lôi kéo Du Chi đi vào cửa văn phòng khẩu, liền thấy cửa văn phòng đóng lại, Du Chi đạo, nghe không thấy. Lục tầm suy nghĩ một chút, công đạo, ngươi ở cửa chờ ta, ta qua đi cho người xem xem. Hắn chuyển tới hành lang góc phòng bệnh, trực tiếp xoay người đi ban công. Bệnh viện ban công đều là hợp với, lục tầm tới văn phòng ban công ngoại. Du chi đoán được hắn muốn làm cái gì, níu như mày, cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, bất quá lúc này cũng không nghĩ lại, thức mau liền xem lục tầm trở về, hắn lôi kéo nàng nói, nếu ngươi tưởng đi theo bọn họ, chúng ta hiện tại liền xuống lầu. Du chi chỉnh trọng gật đầu, ta tự nhiên là tưởng đi theo bọn họ. Đối với cô viễn người này, Du chi luôn là có điểm nhìn không thấu. Ngũ tỷ là đơn thuần nhiệt tình tính cách, Du Chi là rất sợ nàng bị lừa, bởi vậy tính toán vẫn là vì nàng hảo hảo tra xét một chút, nếu tứ tỷ đều không có điều tra ra cái gì, như vậy có như vậy một cái cơ hội, nàng nhưng thật ra không khách khí. Lục tầm lôi kéo Du dưới lâu, chờ hai người ngồi ở trong xe, Du Chi bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi cảm thấy không thích hợp nhi là chuyện như thế nào, nhà bọn họ việc tư nhi như thế nào khiến cho Lục tầm trộn lẫn vào được đâu. Này xem như chuyện gì xảy ra a. Mới vừa tính toán tìm cái lý do cự tuyệt Lục Tâm hảo ý, liền coi chừng xa đã cùng Kim Ngọc Điệp ra cửa. Hai người ở cổng lớn ngăn cản xe kéo, Lục Tâm lập tức đuổi kịp, hắn xe khai đến cực chậm, rất xa đi theo, cũng không làm người phát hiện, Du Chi nuốt một chút nước miếng, nói, nếu không, chúng ta đừng đi theo đi, cũng không tốt. Lục Tâm cười như không cười nói, ngươi không lo lắng tỉ tỉ ngươi. Du Chi Lại là không lời gì để nói Lục tâm nói Bọn họ là tới xem tiên thương Kim Ngọc Điệp trên người tất cả đều là vết thương Bên người nàng Cái kia tuổi trẻ nam tử tự xưng là nàng đệ đệ Xem Du Chi nhất mắt Nghiêm túc nói Bất quá ta cảm thấy không phải Du Chi ngẩng đầu Nghi hoặc hỏi Vì cái gì nói như vậy đâu Không phải đều tự xưng là đệ đệ sao Như thế cùng tứ tỷ điều tra giống nhau Bọn họ là tự xưng tỷ đệ Bọn họ chỉ là bởi vì cố viễn khi còn nhỏ không có tỉ tỉ mà cảm thấy chuyện này như không đúng, kia vì cái gì Lục tâm sẽ nói như vậy đâu. Thế Tuca, ngươi có ý kiến gì không sao? Miệng nhỏ lập tức liền ngọt lên. Lục tâm khỏe miệng ngéo một cái, nói, trực giác. Du Chi phụt một tiếng, phun, nói, ta còn làm cái gì đâu, nguyên lai là nhất không đáng tin cậy trực giác. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Lục Thiếu Soái cũng là một cái tin tưởng trực giác người, thật là quái liệt. Lục Tâm nói: Ta trực giác không phải chống rông suy đoán, ai trong nhà không có huynh đệ tỷ muội đâu? Hai người bọn họ cho ta cảm giác không đúng, hơn nữa vừa rồi ta ở ban công cửa sổ có nhìn đến Kim Ngọc Điệp thải quần áo vì miệng vết thương đổi dược, tỷ tỷ ngươi vị kia bằng hữu không có một tia kiêng rẻ. Du Chi rất muốn nói nếu là tỷ đệ, không kiêng rể cũng là không có gì a. Nghĩ lại tưởng tượng. Lục tầm nếu nói như vậy, tất nhiên không phải bình thường. Cũng không nói, chỉ nhấp miệng nhỏ, càng thêm nghiêm túc lên. Xem xe kéo phương hướng, lục tầm đột nhiên giữ chặt du chi tay, đem đầu dựa vào ta trên vai. Lúc sau, dâm chân ga, thực mô lướt qua xe kéo, một đường nên ngang mà đi. Kim Ngọc Điệp dựa vào cố viễn trên người, nhìn phía ô tô rời đi phương hướng nói, ngươi xem ngươi, còn nói chiếc xe kia là đi theo chúng ta, nơi nào là đi theo chúng ta đâu. Rõ ràng chính là tiểu tình nhân ve vãn đánh yêu mới khai chầm thôi. Nếu là thật sự đi theo chúng ta, chúng ta lại không có biểu hiện cái gì, lúc này như thế nào liền khai đi qua đâu. Cố viên thở ra một hơi, nói, không có việc gì tự nhiên là tốt nhất. Kim Ngọc Điệp khanh khách cười, nhẹ giọng, tiểu Sa A, ngươi chính là Nhát gan. Ga Cố viên nói, tiểu tâm xử đến vạn năm Thuyền, tỷ tỷ còn muốn ở Bắc Bình Đái đi xuống đâu, ta cũng đều là vì tỷ tỷ suy nghĩ miễn cho bị người có tâm tính kế, ta bất quá là vô danh tiểu tốt, không, có gì người nhận được, tỉ tỉ nhưng bất động. Kim Ngọc Điệp nhu mị rửa vào trên người hắn nói, ta liền biết tiểu sa tốt nhất. Du Chi khó hiểu nói, chúng ta không đi theo. Lục Tâm nói, hắn phát hiện chúng ta. Thấy Du Chi kinh ngạc, lại giải thích nói, ngươi không có phát hiện sa phu tốc độ bắt đầu chợt nhanh chợt chậm sao? Đây là thử chúng ta có phải hay không đi theo bọn họ. Một khi đã như vậy, chúng ta không theo đó là Du chi nhíu mày thở dài nói, nhưng thật ra không biết lần sau nên là như thế nào đổ bọn họ Lục tâm bật cười, chính là chúng ta cũng không có cùng ném A Du chi A Kinh ngạc không thôi Lục tâm nói, nữ nhân kia là Kim Ngọc Điệp, ta nhận ra nàng Thực vừa lúc, ta biết nàng chỗ ở, chúng ta trực tiếp đi nàng chỗ ở Du chi ánh mắt xoay chuyển, chưa nói cái gì, chỉ là nhấp nhấp miệng Nửa ngày, mềm mại trở về một cái hảo. Lục Tâm cũng không xem nàng, tiếp tục nói, ta phía trước chào nàng kim chủ, ở nhà bọn họ cư úy một đêm mỗi Du Chi phụt một tiếng bật cười, nói, nguyên lai thiếu soái cũng có như vậy nhợ tử. Lục Tâm thở dài, làm người các có các khó xử a. Lục Tâm đem xe khá tốt, lôi kéo Du Chi đạo, ta mang ngươi trở tường, không thành vấn đề đi. Du Chi cũng là có chút công phu đấy. Chỉ là như vậy giống cái bọn đạo trích giống nhau trèo tường nhưng thật ra lần đầu tiên, nàng kích động có điểm mặt đỏ, nói, có thể. Du Chi có thương tích, lục tầm thập phần chiếu cố nàng, giúp nàng vào sân, lại theo vách tường chuyển tới phòng ở một góc, hắn xem bên người có chút ngốc Du Chi, cảm khái chính mình cũng thật là đánh bạc mặt già Khi nào gặp qua lớn như vậy tuổi lão nhân già theo đuổi tiểu cô nương giống hắn như vậy hạ vốn gốc trèo tường càng hộ, mất mặt. Chờ hai người tìm hảo ẩn nấp chỗ, cũng thấy Kim Ngọc Điệp cùng Cố Viễn đã trở lại, lúc này Lục Tầm phát hiện, cái kia lão mụ tử cùng người sai vật đều đi người gác cổng, tựa hồ là chuyên môn vì bọn họ làm địa phương. Quả nhiên, Kim Ngọc Điệp vừa vào cửa liền ôm lấy Cố Viễn thấu đi lên, nỉ non, tiểu sa, tiểu sa, muốn chết ta." Cố Viễn đứng ở nơi đó, nửa ngày, giơ tay ôm lấy Kim Ngọc Điệp, thập phân nhiệt tình. Lục Tâm lôi kéo Du Chi né qua cửa sổ, nhẹ nhàng xuyên thấu qua nhò nhỏ khe hở nhìn qua đi, không xem còn hảo. Này vừa thấy, Du cảm giác rắc rắc quanh một tiếng, đầu óc tất cả đều là hồn áo. Hai người liền ở đại sảnh càng thêm làm càng lên, không bao lâu, liền xem kim ngọc điệp quần áo liền rơi xuống đất. Thiểu Sa, mắt thấy kim ngọc điệp lôi kéo cố viễn quần áo, lục tầm bưng kín Du Chi đôi mắt, ôm lấy nàng eo thon, một tay đem nàng bế lên, vọt đến một bên. Chờ hai người chuyển tới một bên, lục tầm cuối cùng là buông ra che lại Du Chi khẩu tay, hắn nói, tiểu hài tử không cần học hư. Du Chi hòa hoãn nửa ngày, gian nan nói, bọn họ, bọn họ thế nhưng là cái loại này quan hệ. Thật là một chút đều không thể tưởng được. Lục tầm hỏi, chúng ta hơi chút chờ một lát, trong chốc lát lại qua đi nghe góc tưởng. Hắn cảm giác chính mình thật là nhiệt đã chết, toàn thân không một chỗ không giống lửa đốt, bất quá xem Du Chi hồn nhiên mắt to. Lại biết chính mình là không thể sang bệ Du Chi lúc này vẫn là tin tưởng lục tầm Hai người lặng yên đợi trong chốc lát Tựa hồ phòng trong thanh em tiêu Lục tầm lại lôi kéo Du có lôi đi Lúc này Kim Ngọc Điệp đã cùng Cố Viễn đi phòng ngủ Hai người đều nằm ở nơi đó Cố Viễn nói Điệp tỷ thoải mái sao Kim Ngọc Điệp khen khách bật cười Vẫn là tiểu xa tốt nhất Những cái đó hỗn đản, Không đến một cái thứ tốt Đều là chút sát ngàn đao không chết tử thế được tùy khuất điệp tỷ. Cố viện hương nói, điệp tỷ mấy năm nay đúng là hảo thời điểm, nếu là không kiếm cái này tiền, có chút đáng tiếc, nhưng là kiếm lời, ta thật là đau lòng, trong lòng thường xuyên 12 vạn phần rồi dám, không biết nên là như thế nào mới hảo. kia rất nhiều thời điểm, ta là hận không thể vọt vào môn đem điệp tỷ cứu ra. Kim Ngọc Điệp cười càng thêm vui vẻ, nói, ta cũng là biết tâm tư của người, dù cho có chút gian nan. Tóm lại là có thể kiếm tới tuyệt bút tiền bạc, hiện tại nhiều tích có một ít, tương lai cũng hảo đi nơi khác sinh hoạt. Không có tiền chính là một bước khó đi. Dừng một chút, Kim Ngọc Điệp đột nhiên liền không cao hứng lên, nói, nói là muốn cùng ta cùng sinh hoạt, nên không phải là hống ta đi. Đừng cho là ta không biết, ngươi ngày gần đây chính là đáp thượng thẩm ra cái kia ngũ tiểu thư. Nghe nói nàng thường xuyên đi tạp chí xã tìm ngươi đâu, chính là cái không biết xấu hổ tiện nhân. Một chút rụt rè đều không có, chủ động tiến đến nam nhân trên người. Cố viễn lập tức, điệp tỷ còn chưa tin ta sao. Chúng ta cùng nhau như vậy nhiều năm, nếu không phải điệp tỷ, ta như thế nào có tiền đọc sách, hiện tại lại như thế nào sẽ có một phần thể diện công tác, này đó ta đều là hiểu được, điệp tỷ cũng không thể oan uổng ta. Cái kia thẩm lam chi sắc thật là thích ta không sai, bất quá ta cũng không đem nàng để ở trong lòng, chơi chơi thôi, ta hiện tại rụt nên còn cự. Trầm rãi câu nàng khang khang một mực, cũng hảo từ trên người nàng gõ một bút. Điệp tỷ đều như vậy vì chúng ta tương lai trả giá, ta sao có thể cái gì đều không làm đâu. Nói nữa, năm đó nhà bọn họ cứ như vậy đem ta đuổi đi ra ngoài, làm hại chúng ta một nhà quá đến thế thảm, thù này, ta không thể không báo. Bất quá lấy đi một chút đồ vật thôi, nhà bọn họ như vậy có tiền, lại nơi nào để ý như vậy một chút đồ vật. Lại là như thế liền rung không dưới chúng ta, thật là giả nhân giả nghĩa. Kim Ngọc Điệp sờ hắn mặt, tấm tắc nói, xem ngươi tức giận, ta biết được ngươi trong lòng khó chịu, cái kia thẩm làm chi, lộng chút tiền, ném rất liền hảo. Lục tâm cảm giác du chi không đúng, túi đầu xem nàng, liền thấy nàng đã tức giận đến run rẩy, lục tâm có chút lo lắng, đơn giản lôi kéo du cực nhanh tốc trèo tường rời đi, chờ trở lại trên xe, du chi còn đang run rẩy, nàng nói. Trên đời này như thế nào liền có như vậy người vô sỉ, cái chết không biết xấu hổ." Lục Tâm Trấn ăn nói, đừng bị như vậy tiểu nhân tức điên thân mình, nếu người này không phải cái gì người tốt, như vậy ngươi nói cho ngươi Ngũ tỷ đó là, ta xem hắn lục tầm khó mà nói cái gì. Du Chi căm giận nhiên, chúng ta có tiền chính là bọn họ trộm đồ vật lý do sao? Còn muốn như vậy lừa gạt ta Ngũ tỷ, ta Ngũ tỷ đơn thuần nhất thiệt lương, ta thật là hận không thể trực tiếp một thương đánh chết hắn. Cũng coi như là vì dân trừ hại. Du khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bị chọc tức, nàng nhất coi trọng chính mình người nhà, mà mắt thấy người nhà như vậy bị lừa gạt, hận cực kỳ. Thế Tu các ngươi nam nhân như thế nào liền không một cái thứ tốt đâu. Hỏi xong, Du đột nhiên phát hiện chính mình lời này không đúng, xấu hổ, nàng ngẩng đầu, nói lắp nói, cái kia, cái kia, ta không có bên ý từ A nói sai, nói sai. Một không cẩn thận cho chính mình thiệt tình nói ra tới, chuyện này nhau đến. Lục tâm cười như không cười, bất quá thực mau liền xoa xoa du chi phát, nhẹ giọng cười nói, không có việc gì, biết ngươi không phải nói ta. Mới là lạ. Lục tâm khó được tại nội tâm phung tào, bất quá hắn thực mau liền lại nở nụ cười, cẩn thận ngắm lại, chính mình thật đúng là làm mười mấy tuổi cũng chưa đã làm sự. Ta nhất định phải về nhà nói cho bọn họ, làm cho bọn họ biết cố viên gương mặt thật. Deytuka, ngươi cho ta làm chứng người được không? Du Chi giữ chặt hắn vào áo, nghiêm túc nói: "Đạo không phải nói người trong nhà không tin nàng, chỉ là nữ nhân luôn là dễ dàng bị tình yêu mê hoặc mắt, kiếp trước thời điểm Ngũ tỷ bởi vì từ Hưu An sự tình cùng tứ tỷ đều sinh ra ngăn cách, hôm nay hôm nay, nàng thật sự lo lắng Ngũ tỷ lại lần nữa đã chịu mê hoặc." Du Chi thập phần lo lắng, Lục Tâm nói: "Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, như vậy cũng không quá hảo." Du Chi lập tức liền làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, lục tầm xem nàng ngoan ngoãn, chỉ cảm khái nha đầu này quả nhiên là cái tiểu đầu tường thảo. Hắn nói, ngươi liền tính là trở về nói, ta vì ngươi làm chứng, đại gia cũng đều tin. Tỷ tỷ ngươi đâu? Ngươi nói hắn là tỷ tỷ ngươi bằng hữu, này bằng hữu lại là như thế nào chiều sâu ta cũng không biết. Chỉ là liền tính là nàng tin ngươi. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi tỷ tỷ sẽ tin tưởng ngươi chính là nếu cố viễn giải thích đâu hắn giả biện nói bị ngươi ngũ tỷ tin đâu lục tâm xem sự tình luôn là so du chi khách quan một ít nàng lo lắng chính là ngũ tỷ không tin nàng chính là lục tâm đảo cũng không như vậy tưởng hắn cảm thấy kỳ thật sự tình trọng điểm căn bản là không ở nơi này tỷ tỷ ngươi tin ngươi liền sẽ không cùng người này lui tới chính là ngươi liền cảm thấy cố viễn là ngốc tử sao hắn sẽ không phát hiện gì thường đến lúc đó chỉ dùng chút thủ đoạn Nghĩ đến tỷ tỷ ngươi liền sẽ đem chuyện này nhi nói ra đi, đến lúc đó Cố Viễn nói ra rất nhiều biện giải chi từ lại nên như thế nào. Một cái thân thế nhấp nô, yêu cầu dựa bên người nữ nhân bán mình đọc sách công tác nam nhân, một cái giữa nữ nhân tiếp tế tiểu bạch kiểm, hắn đối phó tỷ tỷ ngươi như vậy nhà ấm đóa hoa, không phải rất có một bộ sao. Lục Tâm xem nàng đơn thuần bộ dáng, cảm khái nói, tạm thời cùng phụ thân ngươi thông cái khí, cho hắn biết chuyện này nhi. Sau đó ta sẽ đem có quan hệ cố viễn điều tra báo cáo giao cho ngươi. Ngươi dùng hiện thực chứng cứ làm ngươi ngũ tỷ biết cố viễn là một cái cái dạng gì người, hoàn toàn đem hắn sở hữu đường lui đều phá hỏng, đây mới là đứng đán. Ta tin tưởng, chúng ta hiện tại nghe lên đến, khả năng gần là một chút mà thôi. Dùng điểm này điểm là không đủ để đóng đinh một người. Tường lộng suy sụp một người, liền phải một kích tức chung, hoàn toàn đem hắn đả đảo, nếu bằng không lặp đi lặp lại sẽ chỉ làm sự tình hồ hiểu sao xoa xoa du chi đầu nói đi thôi ta đưa ngươi trở về du chi cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy đặc biệt có đạo lý nàng cắn môi nói cảm ơn ngươi thập phân chân thành lục tâm nhướng mày hẳn là tỷ tỷ của ta ở tại nhà các ngươi cũng cho các ngươi thêm không ít phiền toái tỷ tỷ của ta là cái gì tính cách ta nhất hiểu bất quá là làm một ít như vậy việc nhỏ nhi thôi không coi là cái gì, đều là hẳn là. Lục tâm nói thập phần khéo léo, dù chi phòng bị càng thêm thiếu vài phần, nhẹ giọng cười, ta có thể cho ta phụ thân điều tra, cảm ơn ngươi, chuyện này nhi liền không nhọc phiền ngươi. Lục tâm không co xem nàng, chỉ nói, ta làm càng thích hợp, ta nhân mạch mạnh hơn phụ thân ngươi, hơn nữa ta bên người người động tác cũng mau, chuyện này chờ không được, cho ta hai ngày công phu, ta làm cố viễn sở hưu hết thể đều hiện ra ở ngươi trước mặt, Nhưng là hai ngày này, ngươi nghĩ biện pháp bám trụ ngươi ngũ tỷ, đừng làm nàng thấy cố viễn. Dù chi rốt cuộc gật gật đầu, ứng thừa xuống dưới, nàng thở dài một tiếng, ta thật sự không rõ, đây là cái cái gì thế đạo. Lục tâm mỉm cười trấn an, mặc kệ là cái gì, ngươi làm tốt chính mình là được. Rốt cuộc, như là ngươi như vậy người tốt vẫn là nhiều quá những cái đó tâm tồn ý xấu ác nhân. Dù chi nhất tưởng, cười tùng tịm, cũng là nga. Lục tầm ca chi một tiếng đem xe dừng lại, nói, nhà này điểm tâm đặc biệt không tồi, ta đi vào cho ngươi mua một ít, ngươi chờ ta. Du chi cùng lục tầm chạy ra đi một ngày, chờ chạm vạng về nhà, liền thấy đại gia ánh mắt đều không quá tự nhiên, hàm chi là tràn đầy không tán đồng. Lục tầm đem điểm tâm kể hết đều bông, lại cười nói, châu về hợp phố, ta đem lục tiểu thư đưa về tới. Lục ninh trợn trắng mắt, cười lạnh nói, thật là trồn cấp gà chúc tết không có hảo tâm. Lục tâm nhưng thật ra cũng không tức giận, chỉ cười ngôn nói, dù chi miệng vết thương vẫn là muốn cách một ngày liền đi bệnh viện đổi dược, hảo hảo xem vừa thấy tình huống. Nhưng qua loa đại ý không được. Đại tỷ nhân gia bởi vì ngươi bị thương, nếu ngươi chủ hạ, liền nhiều giúp đỡ chiếu cố một ít, du chi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi, mọi việc nhi không bỏ trong lòng, ngươi kết hôn sớm một chút đều có thể đương nhân gia mẹ, cũng bận tâm nàng chút. Lục tê tu, Ngươi cái hôn đản, ngươi nói ai láo đâu. Nhưng Phạm là nữ nhân, thật là nhưng không ai nguyện ý bị nói láo, lục ninh nổi trận lôi đỉnh. Lục tâm nhẹ nhàng bâng quơ, ta không ý tứ này, đại tỷ suy nghĩ nhiều. Lục ninh mới không chịu thiện bãi cam hưu, càng thêm tức giận, nàng nói, ngươi cho ta lại đây, lão nương không giáo huấn ngươi, ngươi còn dám bố trí ta đúng không? Em đẹp cho nhân gia tiểu cô nương bắt góc, hiện tại ở chỗ này cùng ta trang người tốt, ta. Cũng chỉ có cùng lục tâm ở bên nhau, lục ninh mới có thể thật sự như vậy nổi trận lôi đình. Nàng nói, ta phi tấu chết ngươi nha. Mắt thấy hiện trường thập phần hòa bạo, du chi khanh khách nở nụ cười, dựa vào hàm chi trên vai, điển hình xem mắt nhi không sợ chuyện này đại. Lục gia tỷ đệ rốt cuộc không ở khắc khẩu, động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Du chi đơn thuần chớp mắt, tiếp tục a. Mặc kệ lục tâm là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào, Hắn lần này hỗ trợ nhưng thật ra làm du cảm giác kích cái không được, nếu là ngũ tỷ bị người lừa, như vậy nàng thật là không biết như thế nào cho phải, như thế cũng coi như là trước thời gian phát hiện cha nam gương mặt thật. Cung phụ thân nói cụ thể tình huống, thầm ẩn hồi lâu không nói gì, cuối cùng chỉ than một tiếng, nói, các ngươi tỷ muội mấy cái đều là đáng thương. Du chi cảm thấy lời này nói không đúng, nhược nhược phản bác, ta mới sẽ không bị người lừa, ta nhất không khéo. Thẩm ẩn xem nàng ngu đần bộ dáng, cảm khái nói, ngươi cũng là cái ngu nốc. Du Chi yên lặng nhìn trời, không biết như thế nào ngôn nói. Bị chính mình phụ thân ghét bỏ, đây là như thế nào tâm tình. Kỳ thật Du Chi căn bản là không có minh bạch thẩm ẩn lo lắng điểm ở nơi nào. Du Chi cảm thấy chính mình không có bị lừa, nhưng là ở thẩm ẩn xem ra, nhà mình khuê nữ thế nhưng bắt đầu tin tưởng lục tầm. Hơn nữa có thể tại như vậy ngắn ngủ một ngày liền có chút đổi mới đủ để thuyết minh lục tầm đạo hành thông. Thẩm ẩn bản thân cũng là cái nam nhân, vẫn là cưới ba cái nam nhân, như thế nào không rõ ràng lắm nam nhân là như thế nào. Thực rõ ràng hiện tại lục tâm liền lại cùng du chi chơi kịch bản, chính là hắn này phụ thân thật đúng là không có cách nào nói. Ngươi có thể nói hiện tại lục tâm làm cái gì sao? Không chỉ có không có, còn ở hỗ trợ. Hắn thẩm ẩn cũng làm không ra chửi bới người như vậy chuyện này, chỉ nhìn thẳng du chi, ngươi ngày thường đừng ngu đần. Có điểm đầu vóc. du chi dương cổ không phục, nếu không phải ta có đầu vóc, nơi nào sẽ phát hiện cố viễn sự tình. Nếu không phải ta có đầu vóc kiên định theo qua đi, như thế nào sẽ vạch trần hắn tây dương kính. Thầm ẩn bạch nàng liếc mắt một cái, đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi. Cùng nàng nói chuyện, thật là rơi chậm lại chỉ số thông minh. Du chi ra cửa liền nhìn đến hàm chi ỉ ở cửa cách đó không xa đánh giá nàng, du chi đỡ chán, nói. Tứ tỉ sẽ không cũng tưởng phê bình ta đi. Hàm chi ha hả cười lạnh một tiếng, lướt qua nàng, ta chỉ là có chuyện cùng phụ thân nói, biên nhi đi. Du Chi ủy hủy khuất khuất trở lại phòng, cảm khái, sao một đám đều tới mắng ta đâu. Lục Tâm chủ động đem việc này ôm lại đây giúp Du Chi điều tra, bất quá là một ngày nhiều công phu liền đem cái kia cố viễn tra xét cái đế hướng lên trời. Lục tầm xem minh bạch, người như vậy đấy tất nhiên là cực kỳ không sạch sẽ. Mà sự thật chứng minh, cố viễn thật đúng là một chút đều không có cô phụ lục tầm cái nhìn. Hán tử đi theo cha mẹ rời đi Bắc Bình vẫn luôn đều quá thập phần lang bạt kỳ hồ nhật tử, không bao lâu, cố viễn phụ thân liền mất, tử phụ thân hắn mất, cố viễn mẫu thân liền làm nổi lên cái kiêng nghề, dùng để chống đỡ sinh hoạt. Bất quá có lẽ là bởi vì quá mức lạ đánh cuộc, bọn họ vẫn luôn đều thập phần gian khổ. Vì có nhiều hơn tiền, Cố viễn mâu thân cơ hồ cái dạng gì khách nhân đều tiếp, đúng là bởi vậy, rời đi thẩm ra 3 năm sau nàng nhiễm bệnh hoa liêu mất. Từ đây cố viễn liền đi theo lúc ấy vẫn luôn cùng nàng mâu thân quan hệ không tồi một cái kỵ nữ cùng sinh hoạt, hai người tỷ đệ tương xứng. Kỳ thật nói trắng ra là, cố viễn chính là nữ nhân kia dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Lại lúc sau cố viễn lại đáp thượng một nữ nhân khác, thoại đá văng ra lúc đầu vị kia, dựa vào này đó nữ nhân bán mình tiền. Hắn nhưng thật ra cũng quá đến thành thạo, không coi là cái gì đặc biệt thể diện, nhưng là cũng là áo cơm vô yêu. Mà hiện tại cái này Kim Ngọc Điệp là 3 năm trước đây thông đồng. Theo điều tra, cố Viễn cứu lúc ấy bị cướp bóc Kim Ngọc Điệp, bởi vậy hai người thông đồng ở cùng nhau. Kim Ngọc Điệp phụ trách cố Viễn học phí cùng sinh hoạt phí, lại là vì hắn làm rất nhiều công tác, vì hắn đáp chiêu số vào chín hồi hòa báo. Lục Lâm ở một bên bẩm báo, lúc ấy Kim Ngọc Điệp bị người đoạt kiếp. Kỳ thật là cố viên ra tay, vì chính là đáp thượng Kim Ngọc Điệp. Lục tâm gật đầu, đem hồ sơ túi Phương hảo, nói, ta đã biết. Chính hắn kỳ thật đều cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không phải cái gì tiểu thanh niên, vì theo đuổi thẩm du chi còn phải làm chuyện như vậy. Chuyển ra đi hắn lục Tâm thanh danh thật là không cần muốn, bất quá tuy là như thế, hắn lại cảm thấy, nếu là thật sự có thể làm thẩm du chi đổi mới, cũng là đáng giá, ai làm hắn hiếm lạ nhân ra đâu thực mau lái xe đi vào thẩm ra người sai vật sau khi thông báo đem hắn thỉnh tới rồi phòng khách du chi thùng thủng chạy xuống dưới đặc biệt mau cũng không phải là thường lui tới lãnh đạm phạm nhi nàng nói tề tú ca ngươi đều điều tra hảo sao lục tâm gật đầu đem đồ vật giao qua đi nôn nói hảo hảo cùng tỷ tỷ ngươi nói nếu là nói không tốt làm phụ thân ngươi nói chính mình đừng sang bậy bị thương tỷ muội cảm tình lục tâm như vậy săn sóc Dù chi tâm có xúc động nào gật đầu, nói, cảm ơn tề tu ca, ta đã biết. Lục Ninh chi cầm dựa vào ở lầu hai trên tay vị, cứ như vậy nhìn hai người, cười duyên nói, này đều tề tu ca thượng, lục tầm, ta xem ngươi người này hành a, Hồng tiểu cô nương thật là có một tay nhi. Dù chi có chút mặt đỏ, bất quá nhưng thật ra nghiêm túc nói, hắn cũng không có hứng ta, ta cũng không phải sẽ bị người lừa gạt tiểu cô nương. Tề tu ca trưởng nghĩa tương trợ. Ta là thực cảm kích. Lục tâm trọn mi, ánh mắt thâm ưu, dơ dơ lên khỏe miệng nói, đại tỷ, ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Kỳ thật không có gì lừa gạt không lừa gạt, ta cùng với lục tiểu thư vốn là không phải ngươi cho rằng cái loại này quan hệ. Nói chuyện công phu, lục ninh xuống lầu, nói, ngươi nhưng thật ra có thể hỗ trợ, thật là khó được. Lục tâm ngày thường công vụ bận rộn, nhất quán mặc kệ này đó lung tung rối loạn sự tình. Như vậy xác thật là rất làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá lục ninh cũng là có tâm tư, cũng không nhiều hỏi lục tầm giúp đỡ cha xét cái gì, như vậy đúng mực nàng vẫn phải có. du chi vội vàng muốn biết đến tột cùng cha được cái gì, nhưng thật ra cũng không bận tâm lục ninh ở, trực tiếp liền mở ra hồ sơ túi, chỉ là nhìn tới nhìn lui, mặt càng thêm hắc, nàng nói, ta mẹ nó liền trướng mắt chiếm nữ nhân tiện nghi chết đồ vật. Bắt tay háo, hảo muốn đi đánh người, Cứ như vậy một cái đồ vật, còn muốn ở ngũ tỉ trước mặt trang chính nhân quân tử, muốn đạt được càng nhiều, này không rời chết không xa sao. Lục tâm cũng không ở lâu, đứng dậy lại cười nói, nếu ta đã làm được ta nên làm, như vậy ta cũng liền cáo tử. Du Chi vội vàng đứng dậy, ta đi đưa ngươi. Du Chi đột nhiên liền cảm thấy, cùng lục tâm người này ở chung, nếu làm hắn bằng hưu sẽ so làm hắn ái nhân thoải mái rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Thê Tu Ca. Sau này nếu hữu dụng được đến ta địa phương cứ việc nói. Tạm dừng một chút, nàng nở nụ cười, bất quá ta cảm thấy, chính mình giống như cũng không thể giúp ngươi làm cái gì. Nàng thẻ lưỡi, ngay sau đó lại nghiêm túc, lời tuy như thế, nhưng cũng khó mà nói đâu. Dù sao, về sau có việc nhi ngươi cũng tìm ta. Lục tâm ân một tiếng, cười khẽ xoa xoa du chi đầu tóc, công đạo nói, Hảo, trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi nhớ rõ muôn phúc trà ta không thể lại bắc bình ở lâu, quá chút thời gian muốn đi một chuyến Nam Kinh bên kia. Du chi nghi hoặc dơ dơ lên mi, ngay sau đó nói, kia thể tu ca một đường cẩn thận. Lục tâm gật đầu cười, ta tự nhiên sẽ cẩn thận, nhưng thật ra ngươi, tỷ tỷ của ta ở nơi này, ngươi lại cùng chúng ta lục ra quan hệ thập phần hảo, ta luôn là cảm thấy 12 vạn phần không yên tâm, người ngoài chỉ nhìn đến cùng chúng ta lục ra giao hảo có thể mang đến chỗ tốt nhưng là lại không có nhìn đến trong đó tiềm tàng nguy cơ. Hiện tại ta lo lắng đúng là điểm này, ta đã ở nhà các ngươi chung quanh đều bố trí nhân thủ, đại phương diện tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là này thế đạo, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, ta kỳ thật thập phần không yên tâm các ngươi. Có một số việc nhi, nhiều cẩn thận một ít luôn là tốt. Ta nói như vậy, ngươi hiểu đi. Du Chi lập tức gật đầu, ngoan ngoãn nói, ta đã hiểu. Lục tầm xem Du Chi tươi cười sáng lạ, Nghĩ nghĩ, lại nói, Lục Ninh người này a, nhìn tuy tiện đặc biệt khôn khéo, kỳ thật thật đúng là không phải, cả người lô mãng lợi hại, làm việc lại bất quá đại náo, có lẽ là có đôi khi liền sẽ hảo tâm làm chuyện xấu nhi, mặc kệ như thế nào, có cái gì vấn đề ngươi nói với ta, ngàn vạn không nên trách tội với nàng. Du chi, ta biết đến, kỳ thật bắt đầu thời điểm ta thật sự cảm thấy Lục Ninh tỷ người này không hảo ở chung, nhưng là nhật tử lâu rồi, Lại cảm thấy kỳ thật cũng không phải, nàng người vẫn là thực tốt. Cẩn thận ngắm lại, nếu người khác tới xem, có lẽ là cũng cảm thấy ta thẩm Du Chi người này không hảo ở chung. Hai người nhưng thật ra khó được hài hòa lên, thẩm An Chi trở về liền nhìn đến tiểu mội cùng lục tâm hai người đứng ở xe bên, lục tâm ỉ ở xe thượng, mà Du Chi còn lại là khoác đại áo choàng, cười khanh khách xem hắn nói chuyện, hai người trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Thẩm An Chi cùng Lục Tầm chào hỏi qua, Lục Tầm cười khẽ, một khi đã như vậy, ta cũng không hề thứ làm phiền, cáo tử. Thẩm gia huynh mội nhìn Lục Tầm xe rời đi, An Chi đạo, Lục Tầm như thế nào lại đây? Du Chi, vào nhà nói. Không thể không nói, Lục Tầm là véo chúng Du Chi con đường, nếu là một mặt tiến công, nàng thật đúng là cũng chỉ biết càng thêm chống cự, muốn rời đi. Mà hiện tại liền bất động. hắn mang theo hảo ý hỗ trợ. Lại cũng không quá nhiều can thiệp, này liền làm du chi tâm thập phần thoải mái, hơn nữa sẽ sinh ra thập phần an toàn ý tưởng. Nhưng thật ra cũng đem lục tầm trở thành một cái không tồi bằng hưu. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, du chi chính mình không có xem minh bạch, nhưng là bên người người lại đều nhìn ra tới, thầm an cảm rất ái, lục tầm chiêu thức ấy nhi ngoạn nhi hảo, cái này tiêu dịu ngoan nấu hết xanh. Đáng thương nhà bọn họ kia chỉ tiểu hết xanh còn nhảy nhót hang hái đâu. Du Chi A, lục tầm đối với ngươi có ý tứ đi. Du Chi nghĩ nghĩ, nói, nguyên lai like có, hiện tại không nhất định, Hắn bên người cũng không thiếu cái gì mỹ nữ, tự nhiên là không cần ở ta này một cây cây lệch tán thắt cổ chết. An Chi Há mồm muốn nói cái gì, nhưng là lại vừa truyền niệm, chính mình có thể nói cái gì, liền nói lục tầm nhất định đối nàng có ý tứ. Du Chi lại không phải tiểu hài tử, nói nàng cũng chưa chắc sẽ đặt ở trong lòng. Rốt cuộc ở nàng chính mình xem ra, lục tầm người này là an toàn. Kỳ thật mặc kệ là thẩm phụ vẫn là thẩm an chi, bọn họ đều cũng không biết, dù chi cảm thấy lục tầm an toàn không chỉ là cho rằng lục tầm cái này lấy lui vì tiến thủ đoạn, cũng là vì nàng trước một đời đối lục tầm hiểu biết, lục tầm không phải một cái sẽ ở nữ nhân trên người tốn tâm tư cùng thời gian người. Đối nữ nhân cũng hoàn toàn không đặc biệt cưỡng cầu, thành tự thành, không thành tự nhiên không nhiều lắm dây dưa. Đúng là bởi vì biết được điểm này, nàng mới tin nhậm lục tầm sẽ không đối nàng có cái gì không tốt ý đồ. Chính là Du Chi vừa lúc là quên mất, nay một đời lục tầm cùng trước một đời lục tầm đã trải qua bất đồng, đã không giống nhau, nàng đều có thể biến hóa, lục tầm vì sao lại không thể. Bất quá lúc này Du Chi nhưng cũng không đem tâm tư đặt ở nơi này, nàng hiện tại tức giận chính là cố viễn người này, tuy rằng cố viễn nói chính mình chỉ là muốn gạt tiền lúc sau quang làm chi. Nhưng là theo hiện tại điều tra kết quả này xem, hắn rõ ràng chính là lừa lừa Kim Ngọc Điệp, cố viễn là hy vọng có thể cưới Lam Chi, trở thành thẩm gia con rể, điểm này không thể nghi ngờ. Thẩm phụ tự nhiên cũng là tức giận, hắn ở Bắc Bình cũng không phải nhậm người khi dễ người, chỉ là đề cập đến nhà mình nữ nhi, cố viễn hảo xử lý, chính là Lam Chi đâu. Du Chi vốn là cảm thấy, thân là muội muội chính mình càng tốt tới nói chuyện này nhi, nhưng là thẩm phụ lại cự tuyệt nàng. Cũng không biết thẩm phụ cùng Lam Chi đến tuột cùng là như thế nào nôn nói. Du Chi ở bên ngoài nghe lén, chỉ nghe phòng trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc, cấp không được, rồi lại không biết như thế nào đi nói. Thẩm thái thái từ buồng trong ra tới, xem Du Chi cấp xoay vòng vòng, nôn nói, ngươi đây là làm gì? nha đầu chết tiệt kia còn sẽ nghe lén, mau trở về. Không bao lâu, liền xem Lam Chi ra tới, nàng hồng con mắt, cả người đều nước nở, Du phía trên trước. Ngũ tỉ, nhẹ giọng gọi. Lam Chi cắn môi, ôm chặt Du Chi, nhưng thật ra cũng hoàn toàn không khóc, chỉ là đem vùi đầu ở nàng bả vai, nửa ngày, nôn nói, ta quả nhiên là nhìn lầm rồi người. Lam Chi tuy rằng khổ sở, nhưng lại như vậy phát tiết ra tới luôn là chuyện tốt nhì, nếu như vẫn luôn ngẹn, mới là thật sự không tốt. Đem Lam Chi hướng ngủ, Du Chi ra cửa. Lục Ninh ỉ ở trên cửa, quyến rũ, muốn hay không uống chút rượu. Du Chi a một tiếng, nói một cái hảo. Lục Ninh phụt một chút liền bật cười, nàng nói, hảo cái gì hảo. Chắc không được mỗi người đều mắng ngươi, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì thân thể, còn muốn như vậy hoắc hoắc. Làm lục tầm biết ta cho ngươi uống rượu, sợ là muốn nói, này cấp thân nhân cứu mạng chút rượu, đầu hóc nước vào không phải. Lời tuy như thế, Du Chi vẫn là đi theo Lục Ninh đi vào nàng phòng, mà cùng lúc đó, hẳn chi thế nhưng cũng ở. Du Chi có chút càng khái, ta lại là không có phát giác, tứ tỷ cùng lục Ninh tỷ thông đồng ở hết thảy, này không khoa học lý. Hàm Chi Bạch nàng, nói bậy gì đó. Cái gì kêu thông đồng, thật là sẽ không nói. Nhưng thật ra kỳ quái, tuy rằng Hàm Chi vẫn luôn ở nhà, nhưng là nghe được Lam Chi như vậy thanh âm, lại không có ra cửa. Du Chi có chút khó hiểu, nhưng là Hàm Chi lại nói, kỳ thật cũng không cần như vậy nhiều người ăn nuôi nàng, người nhiều nhưng thật ra làm nàng càng thêm nàng kham. Ta biết ngươi cái này hảo quản sự nhi tiểu cô nương nhất định sẽ đi qua, như vậy ta tự nhiên liền bất quá đi. Lúc này hàm chi cũng suy đoán đến du chi thỉnh lục tâm giúp gấp cái gì, đại đệ chính là củng cố viễn sự tình có quan hệ, tự nhiên, lục tâm chuyện này làm cũng là xinh đẹp, thật là làm người một chút sai lầm đều chọn không ra. Bác Bình nhiệt độ không khí so phụ thành ấm áp không ít, Tuy rằng đối những người khác tới nói vẫn là có chút lạnh, nhưng là Lục Ninh chính mình nhưng thật ra không cảm thấy, nàng dựa vào trên ban công, Tùy Ý Phong đem tóc dài thổi bay, nói, thẩm làm chi thế nào? Dù chi nhẹ giọng, khá hơn nhiều, ta cảm thấy phát tiết ra tới khá tốt, người không có gì chuyện này, ta cũng yên tâm rất nhiều. Lục Ninh cười lạnh, ai tuổi trẻ thời điểm còn không có gặp được mấy cái cha nam, không có việc gì, qua đi thì tốt rồi. Du Chi nhưng thật ra kỳ quái Lục Ninh nói ra cái này lời nói, nàng không phải thích tần ngôn sao. Thấy thế nào tần ngôn đều không xem như cái gì cha nam đi. Đại khái là Du Chi biểu tình quá mức rõ ràng, Lục Ninh giơ giơ lên khỏe miệng, hỏi, các ngươi cảm thấy tần ngôn người này như thế nào. Nói xong, đánh giá Du Chi, tựa hồ muốn phát hiện cái gì. Du Chi chính mình nhưng thật ra không có phát giác, nàng nói, nói năng cẩn thận ca sao. Là một cái tốt nhất ca ca, xem hắn đối tần Hi sẽ biết, mặc kệ mặt ngoài như thế nào nói, nhưng là trên thực tế sau lưng lại giữ gìn đến không được. Lục ninh nhúng mày, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Dù chi mỉm cười ngọt ngào ra tới, nói, hỏi khác ta cũng không biết à, có chút người a, hắn là một cái người tốt, hoặc là khả năng vẫn là một cái anh hùng, ở dân tộc đại nghĩa mặt trên, không có người so với hắn càng tốt, chính là làm một người nam nhân khả năng lại là kém cỏi nhất. Còn có một ít nam nhân A, Ôn Nhu Văn Nhã, Tuấn Lãng có khả năng, chính là hắn đối chính mình huynh đệ hảo quá đối chính mình thế tử. Cho nên không thể nói người này là người tốt, liền kết luận hắn sẽ là một cái hảo trợ phu. Lục Ninh tỷ hiện tại yêu cầu chính là một cái tốt trợ phu, nếu như từ góc độ này xem, như vậy ta không thể cho ngươi bất luận cái gì ý kiến, bởi vì ta cùng nói năng cẩn thận ca cũng không có thâm giao. Ta có thể tin tưởng nhân phẩm của hắn không có tí vết, là thiên đại người tốt, nhưng là ta không biết hắn có phải hay không một cái tốt chưa phù. Lục Ninh nhìn Du Chi, cảm khái nói: "Ngươi đây là điển hình cùng ta ngoạn nhi con đường a. Ta lại là nói bất quá ngươi." Du Chi cười khẽ: "Ta nói đều là lời nói thật a, tứ tỷ ngươi nói ta nói đúng chứ?" Hàm Chi gật đầu, cảm tình loại sự tình này, người ngoài là nhất không có lên tiếng quyền. Trừ phi là trăm phần trăm biết người này phẩm hạnh thượng có vấn đề, nếu không không thể ngôn nói càng nhiều. Ai có thể đi đến phía trước đi xem đâu. Nếu là cho ra tin tức làm người hối hận, như vậy ta nhưng thật ra cảm thấy, nhưng thật ra không bằng không mở miệng. Thẩm gia tỷ muội đều xem như có kiến giải nữ hài tử. Lục ninh suy nghĩ một chút, nở nụ cười, nàng uống một ngụm rượu vang đỏ, nói, Người à, thật là kỳ quái một loại động vật, năm trước lúc này ta còn nghĩ. Nếu như không thể gả cho tần ôn, ta cả đời này đều sẽ hối hận, đều sẽ sống không bằng chết. Chính là chỉ là như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, ta lại là thay đổi ý tưởng, cũng không biết vì sao. Năm nay ăn Tết tái kiến tần ôn, ta tuy rằng cũng có gần sóng, nhưng là lại là không như vậy tâm động cùng chấp nhất. Các ngươi nói, là ta rốt cuộc vô xuống, vẫn là ta giả rồi, sẽ không ái. Lục ninh chính mình đều không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ như thế. Nàng không biết chính mình vì cái gì giống như lập tức liền không có như vậy ái tần ôn. Có lẽ lục tầm thật là đối, hắn ra mặt dày đem chính mình đưa đến thẩm gia chỉ là ở như vậy một đoạn thời gian, nàng liền biến thành như vậy. Lục ninh thậm chí không biết đến tổt cùng là vì cái gì, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại không đơn giản là bởi vì là ở tại thẩm gia cũng bởi vì lần đó ám sát, sống còn trong nháy mắt, rất nhiều chuyện lại là lập tức liền xem phai nhạt. Lục Ninh nhẹ giọng cười, ta mẹ nó theo đuổi hắn như vậy nhiều năm, như thế nào cứ như vậy không thích đâu. Có đôi khi ta đều cảm thấy chính mình thực đáng sợ. Du Chi Nghi hoặc xem nàng, hỏi, chẳng lẽ này không phải chuyện tốt như sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy không chấp nhất mới là một chuyện tốt nhi. Nếu là năm đó nàng có thể học được không chấp nhất, sợ là cũng sẽ không cùng Lục Tầm đi đến như vậy nông nỗi. Hàm Chi xem hai người đều có cảm xúc bộ dáng, nở nụ cười nói, lục ninh tỷ phát ra cảm khái, ngươi lại là còn đi theo lại nhảy, một cái tiểu cô nương thôi, ngươi đã trải qua cái gì à? chúng ta mới đều là sợ ngươi bị lừa đâu. lục ninh phụt một tiếng bật cười, nói, các ngươi này rõ ràng chính là ám chỉ ta đệ đệ không phải người tốt, như thế nào? sợ hắn gặp người. các ngươi yên tâm hảo, lục tâm sẽ không, điểm này tiết tháo hắn vẫn phải có. kỳ thật lại nói tiếp, thầm ra mấy cái tỷ muội bên trong. Nếu nói ca tính để cho nàng thích, đương thuộc thẩm hàm chi không thể nghi ngờ, thẩm hàm chi cho nàng cảm giác thực bất đồng, nàng độc lập, có khả năng, vừa lúc là nàng thưởng thức một loại loại hình, đại để người đều là sẽ hâm mộ những cái đó chính mình hy vọng trở thành loại hình, nàng vẫn luôn đều hy vọng chính mình trở thành thẩm hàm chi như vậy một nữ nhân, nhưng là nàng rồi lại chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, đúng là bởi vậy, nàng nhất thưởng thức thẩm hàm chi. tự nhiên. Thẩm du chi cũng là thứ tốt, nàng cùng thẩm hàm chi là bất đồng loại hình, xúc động hiên ngang lại mang theo tiểu nữ nhi ra kiều thái. Lại nói tiếp, ngươi vì cái gì không có thành hôn đâu. Ngươi tuổi cũng không nhỏ đi. Lục ninh quả nhiên là e quá thấp, trực tiếp liền hỏi lên, cũng không bận tâm thẩm hàm chi có thể hay không không cao hứng. Cũng may hàm chi không phải cái loại này tính toán chi ly tiểu nữ nhân, nàng khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đều nói a. Ai tuổi trẻ thời điểm không từng yêu mấy cái cha nam đâu. Ta cũng là giống nhau à, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lười đến lại tìm một cái, lại tìm một cái còn không bằng ta chính mình đâu. Ai biết có phải hay không thứ tốt. Du chi kinh ngạc hàm chi sẽ nói thẳng ra bản thân tâm tình, rốt cuộc, này đó là làm chi đô không biết, nhưng thật ra không nghĩ nàng lại là đối lục ninh rộng mở nội tâm. Lục ninh sửng sốt, ngay sau đó nói, Ngươi thoạt nhìn lợi hại như vậy còn hội ngộ thấy cha nam. Ham Chi cười, đúng là bởi vậy, ta mới thật sự trưởng thành đi lên. Dừng một chút, nàng nói, ta cũng biết chính mình càng muốn muốn cái gì, càng nên làm như thế nào. Thùng thùng, Tiếng đập cửa vang lên, Du Chi chần chờ, "Ai a, như vậy vẫn lại đây?" Tướng Môn kéo ra, liền xem Lam Chi đứng ở cửa, nàng sưng đỏ con mắt, nói, "Ta ở trên ban công thấy tứ tỷ, nghĩ các ngươi đều ở" Cũng liền tới đây. Có chút chân chờ, bất quá vẫn là ngôn nói, ta có thể cùng nhau sao? Ta nói không? Đương nhiên có thể. Du Chi cười khẽ đem lam chi kéo vào môn, lục ninh đọc miệng, nhìn nhìn ngươi kia đôi mắt, cùng cái hạch đảo dường như. Du Chi giữ gìn ngũ thỉ, nói, như thế nào, chúng ta liền thích như vậy, có vẻ đôi mắt đại. lam chi vốn dĩ bi thương tâm tình lập tức liền tan, nàng phun, nói, nói bậy gì đó đâu chưa bỏ Du Chi, mặt khác hai người đều ở uống rượu, Lam Chi nhưng thật ra cũng không khách khí, trực tiếp liền cho chính mình đổ một ly, lúc sau uống một hơi cạn sạch. Du Chi cười khẽ, hiện tại đều lưu hành như vậy uống rượu vang đỏ sao. Lam Chi đạo, ta không phải nghĩ nếu say, liền không cần tưởng như vậy nhiều sao. Nói đến này, lại cho chính mình đổ một ly. Du Chi nhất buồn đừng đán, kỳ thật nếu nói muốn muốn một say giải ngàn sầu, như vậy ta cảm thấy... Trên đời này không có có thể uống say rượu. Này tuyệt đối là nhất kinh nghiệm lời tuyên bố A. Chỉ là chỉ đổi đến ba cái xem thường, mọi người đều đem nàng trở thành không dành thế sự tiểu nữ hài nhi đối đãi Đó là nàng nói gì đó, cũng cảm thấy nàng đều là nói bữa. Du Chi có chút phiền muộn. Các ngươi đây là làm gì A? Kỳ thật Du Chi cũng là cố ý như vậy, nàng nói chêm chọc cười. Nhưng thật ra có vẻ không khí không như vậy đã mạc, cũng làm tích tụ biến mất nhìn không ra tới sao? cười nhạo ngươi. Lục Ninh chào Phúng cười, nếu không nói ta nguyện ý tác hợp ngươi cùng Tần Hi đâu? Các ngươi đều là một loại người, đầu óc không tốt lắm, ngu đần. như vậy ghé vào cùng nhau cũng là man thích hợp. Lục Ninh có đôi khi cảm thấy chính mình đều man kỳ quái, nàng đã hy vọng Du khả năng lựa chọn Tần Hi, cùng Tần Hi ở bên nhau, lại cảm thấy chính mình đệ đệ nào chỗ nào đều hảo. nếu như Du chi không lựa chọn nàng đệ đệ bị mù mắt như vậy mâu thuẫn cũng là không ai nghĩ tới nghĩ lui nợ nụ cười cảm khái nói các ngươi nói ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá cũng ái xen vào việc người khác nhi du chi vội vàng gật đầu đúng rồi ngươi chính là người như vậy a bất quá ngươi liên tâm hảo chúng ta không có ghét bỏ ngươi hôn quen thuộc du nói đến lời nói cũng không thèm để ý lên như vậy lại là chọc đến lục ninh một trận truy đánh du chi hoa hoa gọi vậy Dù cho thẩm ra phòng ở cách gầm không tồi, chính là du chi như vậy thét chói thai cũng không phải nghe không thấy. Dĩnh chi đang ở làm bảo dưỡng, mang theo ý cười cùng bên người hứa hằng nói, du chi cũng không biết làm chi, tiêu to cái không để yên, rốt cuộc là tiểu cô nương, sức sống mười phần, nơi nào có một chút bị thương bộ dáng. Hứa Hằng đem thư bông, đẩy đẩy trên mặt mắt kính, ta phía trước nhìn đến bọn họ mấy cái đều đi lục đại tiểu thư phòng, nghĩ đến là ở bên nhau chơi đùa. Ánh mắt loé loé, hứa hàng tiếp tục, xem bọn họ mấy cái quan hệ nhưng thật ra không tồi. Dĩnh Chi mỉm cười, các nàng đều không có thành hôn, ở bên nhau chơi tự nhiên cũng phương tiện rất nhiều, bất quá cũng không biết vị này lục đại tiểu thư vì cái gì như vậy một cái tuổi còn không thành hôn. Tính lên, nàng còn so với ta đại tam tuổi đâu, ngươi xem nhà của chúng ta tròn tròn đều không nhỏ. Nàng vẫn là một người, nữ nhân này à, cũng không thể như vậy vẫn luôn phí thời gian đi xuống. Thực dễ dàng liền ra rồi không ai muốn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Lục đại tiểu thư có chút quá mức gương lạnh quá gì đâu? Dĩnh Chi Đảo không phải có cái gì ác ý, chỉ là nhất quán làm gia đình bà chủ, kết giao luôn là một ít thâm trạch nội viện phụ nhân, nhưng thật ra cũng thói quen như thế đối đại sự tình. Hứa Hằng trầm mặc một chút, nói, Lục Ninh như vậy ra thế, nhưng thật ra cũng không cần lo lắng càng nhiều, bất quá ngoại giới không phải đồn đãi nói là nàng ái mộ thần luôn sao? cũng không biết thật giả, Cái này tần ngôn, thoạt nhìn nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, chỉ không biết làm người như thế nào. Hứa hàng cái này lời nói thời điểm càng là cẩn thận rất nhiều. Chỉ là Dinh Chi vẫn chưa phát hiện hứa hàng dị thường, luôn nói, là nha, ngoại giới đều là như vậy truyền, bất quá truyền về truyền, cũng không nhất định chính là thật sự. Nói nữa, ta xem tần ngôn đối nàng không có gì tâm tư. Nếu nói tần ngôn thật sự có tâm tư, kia hẳn là đối du chi có tâm tư, Tân niên lại đây chúc Tết thời điểm ta đều thấy, hắn tầm mắt vẫn luôn đều ở du chi trên người, rất ít rời đi. Lại nói tiếp a, ta nhưng thật ra có loại nhà ta có con gái mới lớn tâm tư, chúng ta nhóc con du chi đâu có rất nhiều kẻ ái mộ, nhưng ở lòng ta, nàng vẫn là cái hải từ đâu. Nói lên điểm này, kỳ thật hứa Hằng cũng phát hiện. Hắn nhưng thật ra có chút khó hiểu, vì sao thiếu xoáy cùng tần gia huynh đệ đều đối du chi như vậy hảo, không sai, du chi là xinh đẹp. Nhưng là nàng tình xảo là mang theo công kích tính, cũng không phải cái loại này thực dịu dàng diện mạo Hơn nữa có lẽ là sinh hoạt ưu việt, nàng bản thân cũng có chút tiểu hương nạnh, làm người cũng tùy hứng, nói chuyện càng là không lưu tình. Nếu làm hắn tới nói, hắn nhưng không thích như vậy nữ tử, bất quá nghĩ lại tưởng, có lẽ đúng là như vậy mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt. Mặc kệ là thiếu soái vẫn là tần gia huynh đệ, bọn họ đều là sinh hoạt ở xã hội thượng lưu người. Có tiền có quyền, nữ nhân xua như xua vịt, cũng không mua trường có lẽ là mới có thể khiến cho bọn họ lực chú ý mà chính mình như vậy nhưng bất đồng. Hắn từ nhỏ liền biết sinh hoạt gian khổ, đối như vậy đại tiểu thư cũng không có gì tốt ấn tượng. Nhưng tuy là như thế, không có ấn tượng tốt cũng không gây trở ngại hắn lịnh bỡ, nếu là Du Chi thật sự có thể cùng thiếu soái kết thân, như vậy bọn họ thẩm gia đã có thể càng thêm bình bộ thanh vân, đến nỗi hắn hứa hẳn cũng tất nhiên không phải là hôm nay như vậy. Chỉ là, tuy rằng là hữu dụng, nhưng lại trung quy không phải trực tiếp có thể trợ giúp chính mình. Lục ninh là lục đại Soái nữ nhi, mà nàng lại là độc thân, nếu như chính mình có thể trở thành lục gia con rể, như vậy hết thể đã có thể bất đồng. Kỳ thật có cái này ý tưởng đặt ở hứa hàng trong lòng thật lâu, từ thấy lục ninh đệ nhất mặt liền ngo ngoe dục dịch, hắn đến nay chưa từng có một tia biểu hiện hoàn toàn là bởi vì lo lắng sự tình không thể hoàn toàn như hắn mong muốn bởi vậy không dám tùy tiện hành động. Bất quá tuy là như thế, hứa Hằng lại tạm thời cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ đại thích hợp thời cơ. Lục ninh loại này tuổi đại lại chỗ cao không thắng hàn thiếu hái nữ nhân, như thế nắm chắc hảo thời cơ, tuyệt đối có thể một kích tức chung. Tính tính, đừng nói bọn họ, cùng chúng ta lại không có gì quan hệ. Cái kia lục đại tiểu thư cũng không biết muốn trụ tới khi nào, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ở trong nhà người khác không phương diện sao. Thật là, bất quá Hàm Chi Du chi bọn họ cũng là kỳ quái, cùng Lục Ninh chỗ tựa hồ đều không tồi. Chỉ mong này mấy cái nha đầu nhưng đừng cùng Lục Ninh học độc thân. Dĩnh Chi sốc lên chăn vào tối ngủ, thấy Hứa Hằng tựa hồ nghĩ cái gì, cười duyên nói, "Hứa Hằng, chúng ta hồi lâu không có ở bên nhau đâu." Nàng dựa vào hắn ngực thượng, nỉ non, "Thưởng ngươi." Hứa Hằng trầm mặc một chút, tắt đi đèn. Quá xong năm Nhật tử quá thật sự mau. Hàm Chi đã ở Minh Đức nữ trung sử Lý hảo nhập chức thủ tục, mà cùng lúc đó, Du Chi thôi học cũng xử lý hảo. Quá xong năm từ Mạn Ninh cùng Tạ En tới xem nàng, mới vừa rồi biết được tin tức này, thập phần khiếp sợ. Mạn Ninh đỏ hốc mắt, nói: "Em đẹp, ngươi như thế nào liền nghĩ ra đi đâu? Đây là vì cái gì a? Lại nói cũng không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết, thật là, ngươi có đem chúng ta trở thành bằng hữu sao?" Du Chi trấn an: Đây cũng là an tiết thời điểm mới định ra, phụ thân thực hy vọng ta có thể xuất ngoại đọc sách, ta cũng nghĩ ra đi xem, hoặc học bất đồng đồ vật lại trở về. Tuy rằng ta sẽ rời đi, nhưng là lại không chậm trễ chúng ta hữu nghị, ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Nàng nhợt nhạt cười, nôn nói, học kỳ này tỷ tỷ của ta sẽ tới Minh Đức làm lão sư, thấy tỷ tỷ của ta không phải cùng thấy ta giống nhau sao. Hàm chi cùng du chi tuy rằng là tỷ muội, Nhưng là nhiều lời cũng bất quá là ba phần tương tự, như thế nào là có thể giống nhau. Như vậy rào biện, chọc đến mặt khác hai người nín khóc mỉm cười, chỉ nói, ngươi thật đúng là nháo. Chúng ta nơi đó dám đem tứ tỷ trở thành ngươi, các ngươi căn bản liền không phải giống nhau phong cách hảo sao. Thầm hàm chi thoạt nhìn liền thập phần sấm rền gió cuốn, cũng là cái lợi hại nhân vật, bọn họ cũng không dám. Dù chi cười khẽ, chỉ làm ngươi xem mặt, lại không làm ngươi xem phong cách. mạn ninh lưỡi một bên anh hỏi vậy ngươi khi nào đi đâu du chi nghĩ nghĩ ta phía trước bị thương đại khái muốn tĩnh dưỡng một chút đại khái 2-3 tháng đi ta không đi trong khoảng thời gian này sẽ tìm các ngươi ngọn nhi yên tâm hảo ba cái đồng học gõ định rồi en phiên muộn ngươi đi rồi lúc sau ta đều cảm giác không có gì đối thủ đâu mạn linh nghiêm túc sau này ta sẽ nỗ lực đến lúc đó ngươi đem ta trở thành đối thủ hảo tạm dừng một chút lại nói đúng rồi Học kỳ này còn không ngừng du chi nhất cá nhân thôi học đâu, các ngươi biết không? Trương Nhạn Bắc cũng thôi học, nghe nói là thân thể không tốt lắm, ha ha, ta xem nàng là không mặt mũi gặp người đi. Chuyện tốt nhi không ra khỏi cửa, chuyện xấu nhi truyền ngàn dặm, sự tình chính là như vậy tới. Tân niên thời điểm Trương Nhạn Bắc ở Trần Gia bị Trần Thái Thái trước mặt mọi người đuổi đi ra ngoài, lại bị Tần Đại Thiếu Vạch Trần đuổi theo Phụng Thành cũng không có được đến nhân gia ưu ái. Như vậy hai việc nhi truyền ồn ảo huyên áo, này tuy rằng không phải một cái đặc biệt chú trọng thanh danh thời đại, chính là rốt cuộc Trương Nhạn Bắc cũng là một nữ tử, cảm giác mất mặt cũng là theo lý thường hẳn là. Hơn nữa Trương Nhạn Bắc vu không thẩm du chi bị người ta đương trường vả mặt, như vậy phẩm tính, thật là là nói ra mất mặt. Hẹn nói, ta nghe nói kỳ thật Trương Nhạn Bắc là bị trường học khuyên lui. Nàng chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, Trương Nhạn Bắc năm trước liền không có tham gia cuối kỳ khảo. Hiệu trưởng cùng Lão sư đều thực tức giận, hiện tại lại ra như vậy nghe đồn, nếu như không cho nàng thôi học, người khác nghĩ như thế nào chúng ta Minh Đức Nữ Trung A, lại nói như thế nào Minh Đức cũng coi như là Bắc Bình có chút thanh danh trường học, đại khái ném không dậy nổi người này. Dư lại nửa câu, ta em không có nói, nàng nghe được ca ca cùng phụ thân mẫu thân nói chuyện thiếm, nói lên việc này, chỉ nói, sợ là còn có người có tâm ở trong đó quạt gió thêm tuổi. Hiện tại chỉ là làm nàng chính mình chủ động thôi học, đã xem như trên mặt đẹp. Cái này người có tâm là người phương nào ta ăn không biết, nhưng là nếu không phải thảm ra người, như vậy đại để chính là thiếu soái kia một bên, phải biết rằng, Du Chi chính là vì cứu Lục tiểu thư mới bị thương, luôn là bất đồng. Bất quá này đó ta ăn cũng không có nói ra tới. Du Chi cười lạnh, nàng cái loại này người, không ra soàn soạt nhân tài hảo đâu. Du Chi người này yêu ghét rõ ràng, cũng sẽ không bởi vì nàng thôi học liền như thế nào cảm thấy đáng thương, lộ đều là chính mình đi, chuyện này cũng là chính mình làm, nàng không cảm thấy chương nhạn bác sẽ hối cải, nếu một lòng đem đi học đường trở thành một kiện đối tự thân có thêm phân chuyện này, mà không phải thật sự vì học cái gì, như vậy Du Chi nhưng thật ra cảm thấy, không đi đi học cũng hảo. Như vậy cũng sẽ không bạch mù lão sư trả giá vất vả. Mạn Linh nói, từ từ Ngươi miệng vết thương như thế nào? Ngươi như thế nào đều không nói cho chúng ta biết ta? Ta nghe nói ngươi bị thương, đặc biệt lo lắng đâu. Du Chi lắc đầu, nôn nói, không có việc gì, thuốc không sai bị lắm. Này không sợ các ngươi lo lắng sao? Ba người ngồi ở phòng khách ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, liền xem hàm chi từ bên ngoài tiến vào, nàng hơi gật đầu liền xoay người rời đi, hẹn ánh mắt lóe lóe, hỏi, Du Chi. Ngươi tứ tỷ năm nay bao lớn a? Du Chi Kỳ quái xem nàng, luôn nói, như thế nào? Hiện tại liền phải lấy lòng Thẩm lão sư sao? En cười nói, lại là nói bậy, ta vì cái gì muốn lấy lòng Thẩm lão sư a? Ta chỉ là xem qua một chương ảnh trụ, cảm thấy có chút giống Thẩm lão sư, đột nhiên nhớ tới, hỏi một câu thôi. Du Chi chỉ như vậy trong nháy mắt chần chờ liền nghĩ tới lúc trước tứ tỷ kia trưởng tiểu tướng, có phải hay không? Tạ An thư nơi đó cũng có, hơn nữa bị tạ ẻn thấy đâu. Lại nghĩ đến lúc trước triệu nhị cũng là bởi vì này mới đuổi kịp bọn họ. Uy Chi có trong nháy mắt tức giận, bất quá thực mau, nàng đơn đơn thuần thuần cười, đúng không? Không biết là cái gì ảnh trụ, chờ ngươi lấy tới cấp ta nhìn xem đi. Bất quá nếu là sớm mấy năm, hẳn là người có tương tự. Ngươi quên lãm, ta tứ tỷ mới từ nước ngoài trở về một năm dưới nhà, nàng phía trước vẫn luôn ở nước ngoài tới. Chúng ta gặp nhau cũng không thấy. Ai hư ngươi nhìn xem, này ta cũng muốn xuất ngoại, các ngươi cũng thấy không ta, ô ô. Ta ấn nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng vậy. Ngươi tứ tỷ phía trước ở nước ngoài. Du Chi thiên chân cười, túi đầu bắt đầu lột quả cam, chỉ là ánh mắt lại lạnh lùng lên. Sáng sớm dương quang thập phần tươi đẹp, Du Chi nhất đã sớm ăn mặc áo khoác ngồi ở bàn công biên cân nhắc chuyện này, nàng tối hôm qua suy nghĩ hồi lâu. Vốn định đem việc này hoàn toàn giao cho phụ thân liền mặc kệ, nhưng là luôn là cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy tiện nghi cố viễn. Hơn nữa ngũ tỷ không hề đi tìm cha nam, cái này cha nam lại chưa chắc sẽ không tới tìm nàng. Loại người này chính là dựa nữ nhân lập nghiệp, phía trước ở ngũ tỷ trước mặt biểu hiện thập phần rụt rè lẫm đạo đó là chơi kịch bản, muốn nói không nghĩ trở thành thẩm gia con rể, Du Chi Tài không tin đâu. Thẩm gia tuy rằng không phải cái gì khó lường nhân gia, Nhưng là hắn cố viễn là cái gì, bất quá là một cái dựa người bán thịt đọc sách sinh hoạt người, hoàn toàn thay đổi chính mình tất nhiên là hắn nhất muốn làm, biết được nguyện vọng thất bại, còn không chừng có thể làm ra cái gì đâu. Hơn nữa này xui xẻo đồ vật không cho hắn điểm lợi hại, nàng thật là uổng kêu thẩm du chi. Kỳ thật du chi cũng biết, phụ thân ca ca chưa chắc liền không tức giận, chỉ là nàng phụ thân đọc sách đọc đến nhiều, chú ý cũng nhiều, làm người nho nhã, lại không bỏ xuống được dáng người. Dù cho là đối người này thập phần chán ghét, nhưng là tựa hồ cũng khinh thường làm càng nhiều. Chỉ cảm thấy cùng người như vậy giao thiệp càng nhiều chính là mất cách liệu, nhưng là Du chi tải không như vậy tưởng đâu, loại này tiện nam nhân, không thu thập hắn một chút, thật là đều thực xin lỗi ngũ tỷ. Chứ bỏ cố viện vấn đề, còn có tạ an thư, Du chi rõ ràng biết tạ en vì cái gì sẽ hỏi cái này, chỉ là nàng tuy rằng đem tạ en cấp qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng là chuyện này tóm lại không phải chuyện này nhi, nếu như tạ an thư người này không cẩn thận vẫn luôn đều để cho người khác nhìn lén đến cái kia tiểu tướng, như vậy tứ tỷ danh dự lại nên làm cái gì bây giờ? thẩm Du Chi Lục Ninh phòng ngủ liền ở Du Chi phòng bên cạnh, nàng lại là cũng sáng sớm lên, xuyên thấu qua ban công nhìn về phía nàng, nói, ngươi cũng không phải là dậy sớm người. Du Chi bật cười, nhớ mày nói Ta liền không thể sửa sửa chính mình sinh hoạt tối quan sao? Không nói càng nhiều, đứng dậy. Thức mau, Lục Ninh liền nghe được phòng tiếng đập cửa, không cần phải nói cũng biết là Thẩm Du có lỗi tới, nàng kéo ra cửa phòng, nói, "Như thế nào? Ngươi tìm ta có việc nhi. Du Chi vào cửa, cười khanh khách, nói, "Ngươi dậy sớm cũng không rất hợp nha." Lục Ninh cũng không biện giải, trắng ra nói, "Ta hôm nay là tính toán đi thanh liên giúp nhìn một cái triệu nhị." Tuy rằng hắn đã xuất viện, nhưng là ta cũng không thể tất cả đều mặc kệ. Lục Ninh chính là như vậy một người, ái hận rõ ràng. Nếu như được nàng mắt, nàng dù cho độc miệng cũng sẽ lấy ra tâm tư đối đãi. Nếu là bằng không, con mắt đều không xem một cái, sao không nói? Như là hứa hàng chính là như vậy. Tuy rằng hứa hàng ở Lục Ninh trước mặt thái độ thực hảo, nhưng là Lục Ninh cùng hắn nhiều lời một câu cũng không chịu, Lý đều không để ý tới người này. Đối với điểm này. Thầm luôn chi diễn sương một câu, hảo hán. du chi nhưng thật ra cảm thấy này hình dung có điểm không đúng, bất quá nhưng thật ra cũng có thể như vậy nhìn ra lục ninh người này thái độ. du chi vô đầu, nói, nhìn xem ta, nhìn xem ta người này chi nhớ, nhiều như vậy thiên cũng không đi xem triệu nhị ca, chuyện này làm thật không tốt. Tuy rằng gần nhất trong nhà không có gì đại sự nhi, nhưng là lại việc nhỏ nhi không ngừng, này đó lung tung rối loạn rắc rối phức tạp đan treo ở bên nhau nàng nhưng thật ra cũng đã quên đi xem ân nhân cứu mạng. Dù chi lập tức ta bồi ngươi cùng đi đi. Tạm dừng một chút, nàng chớp chớp mắt vẫn là nói, các ngươi ước hảo chỉ có hai người, ta không thể đi. Lời này hỏi tạc hề hề. Thật là buồn ngủ có người đệ gối đầu, này không tạ an thư hang ổ sao? Nếu không đi dẫm điều nghiên địa hình. Lục Ninh xem nàng chán ghét bộ dáng, mắt trợn trắng, nói, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Đừng cho rằng chính mình cái gì đều biết, đầy người đều là ba ba, vẫn là thiếu quản người khác nhàn sự nhi đi. Lục ninh đem nàng kéo đến một bên nhi, ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm, Du chi đơn giản ở một bên xem nàng một tầng ngoại một tầng sát, cảm khái nói, ta nói lục ninh tỷ, tuy rằng ngươi họa xong rất đẹp, nhưng là này cũng quá lãng phí thời gian a. Lại nói, ngươi nói ngươi một đại xoái khuê nữ, nói chuyện như thế nào như vậy thô tục a. Cái gì kêu một thân ba ba? Ta này tươi mát khí chất, chính là người khác so ra kém. Lục ninh bất đắc dĩ đem đồ vật thả xuống dưới, cảm khái nói, Ngươi trước cấp lục tầm ném ra lại nói chuyện của ta nhi, đến nỗi nói mặt khác, ta nói thẩm du chi, không nói lời nào ngươi có phải hay không có thể chết. Cho ta một bên nhi đi, ta nói cho ngươi, ta thu thập hảo nhưng không đợi ngươi. Du chi cuối cùng là trở về phòng, thay đổi thật dày áo khoác. Trực tiếp trải hai cái bím tóc, một bộ đơn thuần nữ học sinh trang điểm. Trang điểm hảo lúc sau nàng đứng ở trước gương trong giây lát nghĩ đến vừa rồi Lục Ninh nói, phụt một tiếng bật cười, Lục Ninh đây là hình dung Lục tầm là ba ba sao. Đôi tỷ đệ này, cảm tình thật đúng là hảo. Chờ Lục Ninh lửa cháy môi đỏ đi xuống lầu, nhưng thật ra sân đến thẩm du chi càng là tuổi còn nhỏ. Lục Ninh cảm thấy chính mình cùng Thẩm Du Chi nhất cùng ra cửa thật không phải một cái tốt chủ ý ngày xưa cảm thấy chính mình trang điểm trang điểm nhưng thật ra cũng không tồi, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng liền không phải có chuyện như vậy nhi, vốn là tuổi trẻ lại là tư sắc hơn người, Thẩm Du Chi đứng ở bên người nàng thật là ngạnh sinh sinh cho nàng phụ trợ thập phần tục diễm. Sau này ngươi thiếu cùng ta ra cửa, ta tuổi lớn, chịu không nổi đối lập. Du Chi thề lui, nói, ta liền không Thẩm thái Thái xuống lầu liền nhìn đến nữ nhi như vậy, cảm khái nói, ngươi nhà đầu này, lại là làm chút chuyện như vậy, ra cửa cho ta hảo hảo, nhưng cái đó động tác nhỏ không cần có, tiểu thư khuê các, thập phần không thể diện. Du Chi đáp, được chứ được chứ. Lại nói tiếp Du Chi là lần đầu tiên đi thanh liên rút, cũng không lo lắng sợ hãi, chỉ là có chút tò mò, lại nói tiếp cũng chính là có chuyện như vậy nhi. Tuy rằng thanh liên rút là bang phái, Nhưng cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ khó lường địa phương. Lục Ninh đã trước đó cấp triệu nhị gọi điện thoại, chờ xe ngừng ở thanh liên rút cửa, triệu nhị đã chờ ở nơi này, triệu nhị đón đi lên, nói, này còn làm phiền ngài các ngươi tới xem ta, mau mời tiến mau mời tiến. Du chi mọi nơi đánh giá một chút, lại cười nói, triệu nhị ca thân thể khôi phục như thế nào. Triệu nhị lập tức vỗ ngực, vô cùng đồng, yên tâm chính là, ta nhưng không chết được. Những cái đó tiểu lưu manh, ta khi nào đặt ở trong lòng quá? Bọn họ xuống tay có thể có bao nhiêu trọng? Lại nói ta này thân thể còn dùng lo lắng sao? Không phải hỏi đề, ngươi yên tâm chính là đem hai người chiêu đãi đến phòng khách, đi theo người đem lễ vật vùng, triệu nhị lâm nguy đang ngồi, có chút khẩn trương, bất quá vẫn là nói, lục tiểu thư là khi nào từ phụng thành lại đây đâu. Nhưng thật ra không nghe nói đâu. Lục ninh nhẹ nhàng dương một chút khoe miệng. Bất quá là bồi ta phụ thân lại đây nhìn xem trong nhà người quen cũ thích lao bằng hưu. Hiện tại ở tại thẩm phủ bất quá ta quá chút thời gian liền sẽ xin trả thành, nhưng thật ra sẽ không lâu trụ. Điểm này lục ninh cũng không có nói quá, dù chi cũng không biết là thật sự như thế vẫn là lục ninh cố ý như vậy cùng triệu nhị luôn nói, nàng cười sen mồm, triệu nhị ca, ngươi đều không quan tâm một chút ta được không sao. Lại nói như thế nào, chúng ta cũng cộng đồng đối địch quá. a Triệu Nhị trong giây lát nghĩ đến lúc ấy cái kia cảnh tượng, tức khắc một cái giật mình, hắn cả người là thương nằm ở nơi đó, liền xem nàng bả vai bị máu tươi nhiễm hồng, nhưng tuy là như thế, một thương một cái, quả thực là không chật một phát. Như vậy cảnh tượng, hắn thật là không bao giờ muốn gặp một lần. Hắn tiểu tâm cười theo nói, chỗ nào có thể a? Ta tự nhiên là quan tâm thôi, liền sợ quan tâm nhiều làm người dết chết. Ngắm liếc mắt một cái Lục Ninh, túi đầu không nói, nga Hắn ngốc à, thượng cột đi quan tâm lục thiếu xoáy nữ nhân, ngại nhân sinh quá mức sán lặn đi. Du Chi bất đắc dĩ, triệu nhị ca nói cái gì đâu, ai dám cho ngươi, phóng ngựa lại đây, ta thẩm Du Chi liền sẽ không đồng ý. Ta an thư trở lại bang hội, liền trong cửa khẩu dừng lại ô tô, hắn nhướng mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Bang phái tiểu đệ vội vàng trả lời, ta đứng ra, hôm nay có hai vị tiểu thư đến thăm triệu đứng gia, hiện tại đều ở hậu viện đại sảnh đâu. Nghĩ nghĩ, cười bổ sung, một cái đại mỹ nhân minh diễm chiếu nhân cùng điện ảnh minh tinh dường như, một cái thoát tục giống cái tiên nữ nhi. Cũng không biết triệu đường gia là coi trọng cái nào, đều tự mình tới cửa đón đâu. Tạ an thư vốn là hướng chính phòng đi, nghe được lời này, dừng lại bước chân hỏi, tự mình tới cửa. Tiểu đệ nói, đúng vậy, túi đầu không lưng, chúng tiểu nhân đều nhìn không được đâu. Thật là không cái nam nhân diễn xuất. Tạ An thư chỉ trầm mặc một chút, đó là ngôn nói. Này em đẹp, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ngậy! có một số người, đừng nói ngươi không thể chơi vào, triệu đương gia không thể chơi vào, chính là đại đương gia, giống nhau cũng là không thể chơi vào. Nói xong, cười lạnh đi rồi. Triệu nhị cũng không có chính mình ra, sở trụ sân liền ở thanh liên giúp trong viện, tuy rằng nhìn địa phương không nhỏ, nhưng là trống trải, không có gì đồ vật có vẻ có chút quần cung ế. Dù chi nhìn nhìn, nói chuyện phim nói, triệu nhị ca, các ngươi thanh liên bang người không phải phần lớn có chính mình trụ địa phương sao. Ngươi như thế nào ở tại bên này a? Nhưng thật ra không có gì bên ý tứ, đơn thuần tò mò hỏi một câu. Triệu nhị nở nụ cười, thở dài ngôn nói, ta một người, không được nơi này trụ chỗ nào a? ta nhưng thật ra tưởng trụ địa phương khác, chính là chỗ nào có nơi này phương tiện, muốn làm sao làm gì. Lại có người sai phái Chính mình một người trụ đặc biệt buồn Ở chỗ này ở Tay ngứa còn có người có thể quá hai chiêu Nói đến cái này Triệu nhị lại nghĩ tới lần trước bị đánh sự tình Hắn có chút xấu hổ Bất quá ngay sau đó lại tưởng Tê mỏi, này thương đều ngoạn nhi như vậy lưu Đánh người lợi hại không nhiều bình thường sao thính lên hắn thua cũng không oan uổng du chi nở nụ cười Cũng là tán đồng Kỳ thật ta, ta đã tất cả đều hảo Các ngươi về sau không cần tới thanh liên giúp xem ta, bên này lại như thế nào cũng là băng phái, tất cả đều là chút đại nam nhân, các ngươi là nũng nịu đại tiểu thư, lại đây bên này nhi, cũng không an toàn. Nói xong, triệu nhị lại phát hiện tự mình nói sai, hắn có điểm tưởng triệu chính mình miệng rộng. Không an toàn. Ha ha ha. Nàng chính mình mới là không an toàn nhân tố đâu. du chi đạo, được rồi triệu nhị ca, ngài cũng đừng một bộ ảo não biểu tình. Lại chưa nói cái gì, đúng không? Lục Ninh tỷ, Lục Ninh phẩm trà, rốt cuộc bông, ngôn nói, ơn. Du chi cảm thấy chính mình có điểm giọng khách gắt giọng chủ, không nói. Nàng không phải ngốc tử liệt, nhìn ra được triệu nhị đối Lục Ninh là có chút ý tứ, bất quá lường trước lên, triệu nhị hẳn là cũng sẽ không thổ lộ chính là. Du chi cẩn thận ngắm lại, Lục Ninh vốn chính là mỹ nhân nhi, liền tính không có hiển hách ra thế phụ trợ, chưa chắc liền không có người thích. Chỉ là này không chịu thổ lộ vừa lúc là bởi vì thân phận quan hệ. Đương gia. Triệu Nhị Tâm Phúc chạy chậm lại đây, vội vàng, "Đương gia, cái kia Tạ Vương Bát thấy là thẩm du chi bọn họ, chưa nói xong nói nuốt đi xuống, đây cũng là lần trước bị đánh người chí nhất." Triệu Nhị đem hắn kéo đến một bên nhi, hỏi, "Như thế nào?" Triệu Nhị Tâm Phúc gọi là Tiểu Tề, Tiểu Tề hận nói, "Tạ Vương Bát đã trở lại, vừa trở về liền đi gặp đại đương gia." đến bây giờ còn không có ra tới đâu, sẽ không lại là bố trí đại ca người cái gì đi. Người này nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở vào bị động. Triệu nhị ngắm liếc mắt một cái khách nhân, nói: ta bên này có khách nhân, ngươi cho ta nhìn chậm chậm điểm đi. Du chi ánh mắt hảo lỗ thay cũng hảo a, nàng trầm ngâm một chút, nhẹ giọng luôn nói: chúng ta chậm chế triệu nhị ca chuyện này đi. Kia không bằng chúng ta cáo tử. Nhìn về phía lục ninh trưng cầu ý kiến, lục ninh đứng dậy. Triệu nhị vội vàng, ai, các ngươi ăn cơm lại đi à, này liền đi rồi, nơi nào có thể thể hiện ra ta đạo đại khách? Ta. Dù chi, triệu nhị ca vẫn là vội chính sự nhi quan trọng, hay là bị những cái đó bọn đạo trích tính kế? Có chút người a thật là không thể không phòng. Thanh liên bang đại đương gia cùng tạ an thư vào cửa liền nghe thế phiên lời nói, đại đương gia mặt không đổi sắc mà tạ an thư sắc mặt khẽ biến, bất quá ngay sau đó khôi phục bình thường. Tiểu tề đi theo bọn họ phía sau thẳng nháy mắt. Đại đương gia cười nói, nghe nói lục tiểu thư cùng thẩm tiểu thư đại gia Quang Lâm, chúng ta thật sự là không có từ xa tiếp đón, bởi vậy lại đây bái kiến một phen. Thanh liên bang đại đương gia chính là thẩm ẩn đều phải lễ nhượng ba phần, húng chi thẩm du chi nhất cái tiểu bối nhi, nàng xem minh bạch, nhân gia khách khí hoàn toàn vẫn là hướng về phía lục ninh. Bất quá nhưng thật ra cũng không có nói người nói bậy bị chảo bao xấu hổ, chỉ là nhẹ nhàng cười, thiên chân khả nhân, giống như vừa rồi nói chuyện không phải nàng. Lục Ninh kêu căng chào hỏi. Du chi tầm mắt đảo qua tạ an thư cổ, cũng không có nhìn đến mặt trên treo cái gì dây xích, tỉ tỉ tiểu tương là đặt ở dây xích, như vậy tạ an thư đâu. Du phía trên hạ ngắm liếc mắt một cái, tầm mắt dừng lại ở hắn treo ở trước ngực đồng hồ quả quyết thượng, thực mau, nàng tầm mắt chuyển khai lộ ra một nụ cười, lại lần nữa ngẩng đầu, Du Chi mềm mại ngôn nói, lại nói tiếp nhưng thật ra cũng khéo hợp, "Tạ gia ca ca, nhưng thật ra không nghĩ lại ở chỗ này thấy ngươi đâu." Tạ An Thư lấy không chuẩn thẩm Du Chi là có ý tứ gì, vừa rồi là vô tình, cũng hoặc là cố ý. Thẩm tiểu thư vẫn là trước sau như một hoạt bát. Du Chi gật đầu, "Còn không phải sao? Nhà của chúng ta người đều kêu ta bá hầu đâu." Lần trước còn cùng triệu nhị ca đánh nhau tới, lúc ấy đặc biệt ngượng ngùng. Du Chi hồn nhiên cười, đơn thuần dường như một cái vô hại tiểu bạch thỏ. Người khác không hiểu được, Lục Ninh cũng coi như là cùng nàng cùng nhau ở lâu như vậy, càng thêm cảm thấy không đúng, như thế nào cảm thấy, nha đầu này ở họa vòng đâu. Chỉ không biết lại muốn làm cái gì. Nàng cũng bất động thanh sắc, chỉ còn chờ xem nàng đến tuột cùng như thế nào. Nghe thẩm Du Chi nhắc tới lần trước sự tình. Triệu nhị có chút xấu hổ, bất quá tạ an thư nhưng thật ra giơ lên khỏe miệng, nói, nhị ca thua lần đó sao? Ta nói nhị ca, bại bởi một cái tiểu cô nương, nhưng ném chúng ta thanh liên bang thể diện. Cố ý như vậy đục nhã triệu nhị. Triệu nhị khí không được, vừa muốn phản bác, liền nghe thẩm du chi tiếp tục luôn nói, kia có cái gì à? Chúng ta chính là bình thường luận bản, nói nữa, ta vừa thấy bọn họ là vài người bởi vậy trực tiếp cũng không cho hắn thở dốc cơ hội liền động thủ. Triệu nhị ca xem ta là một cái tiểu nữ hài nhi, sợ là cũng không hảo động thủ, chỉ có thể tùy ý ta đánh. Nếu như thật là hảo hảo thi đấu, không chừng như thế nào đâu. Triệu nhị, má ơi, đại tiểu thư ngươi nói chuyện có thể hay không không như vậy muốn khen phải chê trước đại thở dốc. Trực tiếp khích lệ ta thì tốt rồi a Không cần nói những cái đó tiền tố a Ta triệu nhị đang muốn mở miệng, Liền xem Du Chi tỏ mỏ quay đầu xem hắn, cười khanh khách hỏi, triệu nhị ca, ta nghe ngươi nói quá, tạ đương gia công phu cũng không tồi đâu. Nàng có chút ngượng ngùng, tiểu nữ hải nhi giống nhau xoắn tay nhìn về phía thanh liên bang đại đương gia, nói, bà bá, không biết có thể hay không làm tạ đương gia cùng ta thi đấu à. Đại gia nhất thời đều kinh ngạc, tuy là đại đương gia như vậy kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới sự tình là như vậy một cái phát triển. Du chi tươi đẹp cười, người trong nhà luôn là không cho ta động thủ, cuối cùng là có như vậy một cái cơ hội, còn thỉnh ngài nhất định phải thỏa mãn ta cái này tâm nguyện mới là. Ba bá, đại đương gia hơn 50 tuổi, không cao, lừa béo, nhìn chính là thập phần hiền từ một cái lão nhân, mặc kệ này lão nhân như thế nào kiểu truyền là lướt tâm, nhưng là trên mặt lại là hòa ái tử thiện một cái lão nhân, lão nhân hiền lành chỉ trầm mặc như vậy trong nháy mắt, nở nụ cười. Nếu thẩm lục tiểu thư có ý tứ này, kia an thư không bằng thi đấu. Ta an thư xấu hổ, bất quá xem thẩm du chi nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn cũng không dễ làm mặt phản bác đại đương ra, chỉ nói, chỉ là thẩm lục tiểu thư phía trước đã bị thương, ta như vậy chẳng phải là. Du chi đánh gây hắn nói, tươi cười càng thêm sán lạ, nàng nghiêm túc nói, không có việc gì à, ta nếu chủ động nói ra, liền sẽ kiểm chế điểm a, ta lại không phải tròn váng, các ngươi nói đúng đi. Cái kia, tạ gia ca ca, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Nga, nếu như ngươi không lấy ra toàn lực bị ta tấu. Nhưng đừng về nhà cùng ngân cáo trạng, cũng đừng nói là cố ý làm ta nga, cái nồi này ta nhưng không bối, bằng không ta cũng thật muốn tới thanh liên giúp khóc nhẹ. Đại đương gia cười ha ha, chuyện này ta làm chủ, hắn nếu là dám cáo trạng, ta thanh liên giúp liền không nhận hắn. Lời này tựa thật tựa giả. Lục Ninh có chút lo lắng Du Trì nhưng là xem nàng khí định thần nhàn nhưng thật ra có chút giờ không chuẩn cái này mạnh bởi vậy cũng không mở miệng càng là không mở miệng nhưng thật ra càng làm người cảm thấy có chút khó giò. Jushi đem áo khoác thở đem tay áo vãn lưỡng đạo dẫn đầu ra cửa nàng nói cười yến yến tạ ca ca thỉnh thẩm Jushi nói cười yến yến tạ ca ca thỉnh lại nói tiếp thẩm Jushi thật là ôn ôn nhu nhu lại ngoan ngoãn nhìn không còn có so nàng càng đáng yêu. Chính là trên thực tế có bao nhiêu thứ chính là người khác không biết. Chỉ như vậy trong nháy mắt tạ an thư liền suy nghĩ nên là như thế nào cùng nàng đánh nhau, cho người ta đã thương khẳng định là không sáng suốt, mà nếu như hắn thua, kỳ thật bản thân cũng là mất mặt. Phía trước triệu nhị đã bị trong bang người hảo đốn chế cười, hiện tại thẩm du chi giúp đỡ giải thích, còn có thể có chút cách nói, chính là dựa theo vừa rồi thẩm du chi cái kia lời nói, hắn nếu là không thắng. Như vậy nhưng thật ra có vẻ chính là chính mình vô năng. Nhất thích hợp là ngang tay, chính là ngang tay nhưng thật ra nên hai người có ăn ý, nhưng là xem thẩm Du Chi biểu tình liền biết nàng cũng không có. Tạ An Thư trầm mặc xuống dưới, Du Chi nhưng thật ra không cùng hắn ma kỷ này đó càng nhiều, nam nhân không hảo động thủ trước, như vậy nàng liền trước tới. Du Chi động tác thực linh hoạt, nàng vai phải chi gian bị thương, bởi vậy cũng không quá nhiều dùng hữu cánh tay. Chỉ là tay phải hư hoàng nhất chiêu, lúc sau chính là tay trái gia quyền. Tạ An Thư công phu không yếu, ít nhất so triệu nhị là cường, nhưng là Tạ An Thư thiên hướng với gắng gượng phong cách, mà Du Chi còn lại là chú trọng trong thực chiến mang theo nữ tử gian nên có mềm mại nệ tránh. Đúng là như vậy, Tạ An Thư chiếm không đến cái gì ưu thế. Tuy rằng nhìn như là Tạ An Thư công kích nhiều quá thẩm Du Chi, nhưng là thẩm Du Chi lại chiêu chiêu đều có thể đánh vào điểm tử thượng. Tạ An Thư là thật thật tại tại có hại. Du Chi Cố Y đem chính mình hưu cánh tay tàng đến thập phần rõ ràng, như vậy cũng coi như là đối chính mình một cái bảo hộ. Tạ An Thư nếu như biết nàng cánh tay bị thương còn muốn công kích bên này, chỉ biết bị người nhạ báng. Đại đương gia cười cùng cái Phật Di lạc dường như, cứ như vậy nhìn hai người đánh nhau, cảm khái nói, thật là trường giang sóng sâu đệ sóng trước. Triệu Nhị Tâm cái này sảng a. Làm cho bọn họ đều chê cười hắn đánh không lại Thẩm Du Chi, xem ra Tạ An Thư cũng bất quá chính là có chuyện như vậy như thôi. Nếu như người ngoài nghề tự nhiên sẽ cảm thấy Tạ An Thư là chiếm hữu tính áp đảo ưu thế, nhưng thực tế thượng bọn họ nhưng đều nhìn ra được tới, Thẩm Du Chi tài thật là lợi hại nhân vật. Tạ An Thư nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Du Chi như vậy lợi hại, hắn tự nhiên biết công kích nàng cánh tay là nhanh nhất giải quyết lần này tỉ thí phương thức, nhưng là nếu hắn thật sự làm như vậy. Như vậy thật là phải bị đinh ở thanh liên bang sỉ nhục trụ thượng, liền một cái cô nương đều đánh không lại, còn muốn công kích nàng chịu quá súng thương cánh tay. Tạ An Thư phân thần, mà Du Chi vừa lúc bắt lấy lần này cơ hội, thực mau liền thả người đá hướng về phía hắn ngực phải khẩu. Tạ An Thư ra sức chật lóe ngược đồng hồ quả quyết cứ như vậy hạ xuống, hắn sắc mặt biến đổi, xem hắn như vậy sắc mặt, Du Chi nhất xem liền hiểu được, không cho hắn nhặt lên tới cơ hội nàng nhanh chóng lại lần nữa công kích Tạ An Thư, hơn nữa động tác càng thêm nhanh lên, tới tới lui lui, vài lần suýt nữa dẫm đến đồng hồ quả quýt. Tạ An Thư có chút tức giận vì mau chóng nhặt lên chính mình rơi xuống đồng hồ quả quýt, hắn không lưu tình chút nào liền đánh hướng về phía Du Chi chịu quá thương cánh tay. Ngoa Tạo muốn mắt không, Triệu Nhị phẫn nộ không thôi. Chỉ là ai đều không có phát hiện, Du Chi ở hắn ra quyền thời điểm nhẹ nhàng dương một chút khoe miệng. Bị hắn nắm tay cọ qua cánh tay, giống như thống khổ một những mày, ngay sau đó phấn khởi sau này một trốn, răng rắc, đem kia đồng hồ quả quýt giấm cái nhỏ vụn. Nàng lui về phía sau vài bước, cắn môi bưng kín bả vai, ngay sau đó ánh mắt nghiêm khắc lên, liền phải về phía trước hướng. Dù chi, lục ninh hồ, ngươi bị thương, vẫn là không cần đánh. Dù chi nhất phó tùy hứng bộ dáng, đỏ hốc mắt, không chịu, ta không. Lục Ninh cười lạnh một chút, nhìn về phía Tạ An Thư, không biết ta có hay không tư cách hướng Tạ Đường gia lãnh giáo một chút. Lục Ninh này cử, nhưng thật ra làm Đại Đường gia sắc mặt có chút khe biến, hắn nói, ta xem. Đại Đường gia, các ngươi thanh liên giúp sẽ không không dám ứng chiến đi. Nàng tiếp đón Du Chi, tới, ngươi vào nhà, ta nhìn xem ngươi cánh tay. Du Chi quật cường, không có việc gì. Mấy người nói chuyện. Tạ An thư vội vàng qua đi nhặt lên chính mình đã bị dẫm toái đồng hồ quả quýt. Hắn thật cẩn thận mở ra, trong đó mặt ngoài đã vỡ vụn, đem đồng hồ quả quýt nội sườn ảnh chụp hoa đến rơi rất tan tác. đã nhìn không ra ai cùng ai, chỉ là hai trường mơ hồ thân ảnh. Yu Chi xem hắn lạnh lùng biểu tình, ủy khuất cắn môi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý dẫm hư đồng hồ quả quýt. Không đợi Tạ An thư nói chuyện, liền xem triệu nhị một nhảy bà thước cao, mẹ nó. Hắn có xấu hổ hay không, nếu không phải chính hắn âm hiểm vô sỉ lại dơ bẩn vì thắng công kích người bị thương bả vai, ngươi như thế nào sẽ dâm hư kia khối biểu. Thật là cái không biết xấu hổ, nam nhân hôn đến cái này phần thượng, thật là cho chúng ta mất mặt. Thầm tiểu thư, ngươi không cần xin lỗi, chạy nhanh nhìn xem miệng vết thương thế nào. Đại đương gia cũng là quan tâm nói, đúng vậy, mặc kệ so không tỉ thí, trước nhìn xem cánh tay thượng miệng vết thương thế nào. Luôn là không thể làm thẩm Du Chi xảy ra chuyện gì. tuy rằng thẩm Du Chi hiện tại còn không phải lục thiếu soái người nào, nhưng là liền hướng nàng cùng lục ninh quan hệ cá nhân liền nhìn ra được, nàng thực sự có chuyện này, chuyện này xong không được. Hơn nữa không nói này đó, đại đương gia bản thân cũng hoàn toàn không tưởng chọc thẩm ẩn, không cái kia tất yếu. Lại lui một vạn bước giảng, cái này nũng nịu tiểu cô nương khá vậy không phải thoạt nhìn như vậy dễ trọc. Du Chi không chịu, chỉ là nói. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, bất quá là nhẹ nhàng chạm vào một chút thôi, sẽ không cấp miệng vết thương tạo thành cái gì, lại nói tạ ca ca cũng không phải cố ý. Trước ghê tởm chết ngươi. Có đôi khi đi, ngươi càng nói nói thật, đại gia càng không tin. Không đau nói lúc ấy như thế nào sẽ là như vậy một cái biểu tình, hơn nữa nàng là chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, đơn giản là tạ an thư như vậy lập tức cũng không dám lại động thủ. Có thể thấy được nàng cánh tay miệng vết thương không nhỏ. Triệu hai đạo, tạ an thư, ta mẹ nó thật là một trăm trướng mắt ngươi, ngươi đánh không lại nhân gia tiểu cô nương liền xử ám chiêu, nhân gia lại như thế nào còn gọi ngươi một câu tạ ca ca đâu. Ngươi cũng không biết xấu hổ, ngươi mặt sao lớn như vậy đâu. Tạ an thư vốt chính mình đồng hồ quả quýt, không núp đích. Hiện trường tức khắc có chút xấu hổ, du chi ngắm liếc mắt một cái. Liền thấy tạ an thư quả nhiên là ở xem xét đồng hồ quả quyết tình huống, Du chi cúi đầu, nỉ non, nếu không, ta bồi ngươi một khối đồng hồ quả quyết đi. Ngay sau đó ngẩng đầu, ngươi này khối đồng hồ quả quyết là cái gì thẻ bài, ta lại bồi cho ngươi một khối giống nhau như lúc, có thể chứ. Du chi chính là muốn cô yếu thế, như vậy càng thêm có vẻ tạ an thư người này bụng dạ hẹp hỏi, nàng vốn dĩ chính là tính toán tới điều nghiên địa hình. Nhưng là không nghĩ tới có như vậy tốt cơ hội, quả nhiên, hiện tại nàng được đến chính mình muốn nhất đồ vật. tạ an thư ảnh chụp hủy hoại, nàng yếu thế lại có cái gì quan hệ? Hắn nếu là khổ sở, mặc kệ chính mình như thế nào yếu thế, tạ an thư hẳn là đều là sẽ không đáp lại, Du chi muốn chính là điểm này, chờ ngươi về sau suy nghĩ cẩn thận cũng đã trởm, hiện tại nàng chính là muốn cho hắn thể diện quét rác. Đánh không lại tiểu cô nương liền cố ý công kích miệng vết thương. Đơn giản là một khối đồng hồ quả quýt liền hùng hổ do người, nàng thật đúng là một chút đều không ngại giúp hắn đem thanh danh làm cho càng thêm đẹp một chút đâu. Ta thật sự không phải cố ý ta vừa mới bắt đầu thập phần tiểu tâm không cần dâm đến, ta thật sự cẩn thận, chỉ là sau lại đột nhiên có chút sai lầm. Chính là ta bổn ý thật sự không phải muốn hủy hoại ngươi đồ vật ta cũng không có cái kia tất yếu, không phải sao. Ha ha, nàng chỉ là lúc ấy bị hắn triền thật chặt, không có thích hợp xuống tay phương thức. Hơn nữa cũng không thể quá mức cố tình. Người né tránh tới né tránh đi chính là không nghĩ dâm đến kia khối biểu, chúng ta nhưng đều thấy. Triệu nhị kêu gạo. Dù cảm rất hái, quả nhiên để nhất mặt là thực dễ dàng nhìn lầm một người, triệu nhị lúc đầu quen biết cảm thấy người này thật là không ra sao, nhưng là hiện tại xem ra, thật đúng là thần trợ công A. Lục ninh nhanh chóng quyết định, du chi cần thiết đi bệnh viện kiểm tra một chút, chúng ta liền không ở bên này chậm chế đa tạ các ngươi khoản đãi. đến nôi nói đồng hồ, chúng ta là nhất định sẽ bồi thường. điểm này các ngươi yên tâm chính là. đến nôi nói mặt khắc lục ninh cười lạnh một chút, ngay sau đó nói, ta đương gia lợi hại như vậy, ngày khác ta lục ninh nhất định phải hảo hảo lãnh giáo một phen. đại đương gia đánh giảng hòa, một khi đã như vậy, ta an bài người cùng các ngươi đi bệnh viện, các ngươi là tới làm khách, như thế nào có thể làm người bị thương đi rồi đâu? này nếu là truyền gia đi. Nên nói chúng ta thanh liên giúp không phúc hậu, đến nơi nói bồi thường, này trăm triệu không cần. Bất quá là một khối đồng hồ mà thôi, đánh nhau bên trong ngẫu nhiên dâm đến, tính cái gì? Triệu nhị, ngươi bồi các nàng đi bệnh viện nhìn xem. Dù chi mệt mỏi, không cần, triệu nhị ca phía trước thân thể cũng không thế nào hảo, vẫn là hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng đi liền có thể, các ngươi nhưng ngàn vạn đường đi theo. Nàng ngượng ngùng cười, nếu là đi theo. Người ngoài nên là cho rằng ta thương cỡ nào trọng đầu, như vậy đối tạ ca ca danh dự cũng là một cái tổn thất. Nhìn một cái, nàng cỡ nào săn sóc cỡ nào chú ý cỡ nào phúc hậu, ha ha ha. Thẩm tiểu thư như vậy, ta càng thêm không yên tâm, triệu nhị thân thể không có việc gì, làm hắn bồi các ngươi nhất thích hợp, đi thôi. Đúng vậy, ta không có việc gì, chúng ta cùng thời gian bị thương, ngươi đều có thể đánh nhau, ta ra cửa còn không thể. Đi đi đi. Triệu nhị cầm áo khoác, hung hăng trừng mắt nhìn Tạ An Thư liếc mắt một cái cùng đi bọn họ ra cửa. Du Chi quay đầu lại đối với đại đương gia mỉm cười phất tay, ba bá, bá tai kiến. Chờ thẩm Du Chi bọn họ rời đi, đại đương gia tươi cười thu vài phần, hắn nhìn về phía Tạ An Thư, liền thấy hắn đứng ở nơi đó, cả người dại ra trạng thái, ngươi cùng ta tới. Ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển trở thành như vậy. Tạ An Thư đi theo đại đường ra vào thư phòng, như cũ là tối đầu. Lấy lại đây. Đại đường ra từ trong tay hắn đem đồng hồ quả quýt cầm qua đi, liền thấy ảnh chụp đã tan phá, hắn trầm mặc một chút, nói: "Nước đổ khó hốt, nếu đã như vậy, liền chớ có suy nghĩ càng nhiều, ngươi hôm nay quá mức thất thố. Thật là là cho Thanh Liên rút mất mặt." Tạ An Thư lúc này cuối cùng là hoán lại đây một phần, chỉ là vẫn là khó chịu, đây là ta cùng nàng duy nhất một trương ảnh chụp. Nhưng thật ra không nghĩ tới, tình cờ gặp gỡ, lại là cũng biến thành cái dạng này. Sự tình qua đi đều đi qua, ngươi cần gì phải như vậy? Ngươi cùng thẩm hàm chi là không có khả năng, nhưng thật ra không bằng hảo hảo tìm cái nữ nhân kết hôn, quá bình thường nhật tử. Như vậy tâm tâm nghiệm nghiệm lại là như thế nào? Liền tính ngươi không tìm người khác, thẩm hàm chi chưa chắc không tìm người khác. Ngươi lại có thể như thế nào? Đại đương gia khuyên nhủ, nàng nếu là kết hôn, Ta liền giết nam nhân kia. Ta an thư hung tợn nói. Đại đương gia lạnh giọng, hồ nháo. Nếu ngươi như vậy làm, như vậy ngươi liền chờ các ngươi cả nhà cho ngươi trôn cùng hảo. Đại đương gia trong ánh mắt mang theo hung ác, lúc trước ta cùng với thẩm ẩn đã đặt thành điều kiện, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta nếu đáp ứng rồi bảo đảm ngươi cùng thẩm hàm chi không còn có quan hệ, ta liền phải làm đến. Ngươi nếu là dám đi quay dối thẩm hàm chi. Như vậy ta liền phải chấp hành thanh liên bang gia pháp. Tạ An Thư trầm mặt lên, nửa ngày, nói, ta đây rời khỏi thanh liên rút. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc, ta đây rời khỏi thanh liên rút. Đại đương gia trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, hắn đau lòng nhìn Tạ An Thư, nửa ngày, từng câu từng chữ, ngươi có thể rời khỏi thanh liên rút, nhưng là liền tính là ngươi rời khỏi, nếu như ngươi quấy dày thẩm hàm chi, ta cũng sẽ rửa theo thanh liên bang gia pháp chấp hành. Đây là lúc ấy chúng ta nói tốt, ta quả quyết không thể nuốt lời. Tạm dừng một chút, đại đương gia thở dài, an thường, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, phụ thân ngươi cùng ta là cái gì quan hệ, chúng ta là anh em kết bái huynh đệ, ta nơi nào không hy vọng ngươi hảo. Ta không phải nói ngươi năm đó ở thẩm hàm chi kia chuyện thượng làm sai, thích một nữ nhân liền phải nghĩ cách, điểm này ta là tán thành. Nhưng là thẩm hàm chi không phải một cái không có gặp qua việc đời tiểu cô nương. Ta nói như vậy người mình bạch đi. Nàng đọc sách đọc nhiều, có rất nhiều ý nghĩ của chính mình, nàng là sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Hơn nữa, thẩm ẩn ân tình này, ta nhất định phải bán. Tạ An Thư nhẹ nhàng dương một chút khoe miệng, nếu lúc trước có thẩm ẩn nhân tình nhất định phải bán, như vậy hiện tại lại nhiều lục gia, Đại đương gia cũng coi như là cùng Tạ An Thư thành thật với nhau. Hắn nói, An Thư, ngươi cùng triệu hai lượng cá nhân đều là ta nhìn lớn lên. Ta không hy vọng các ngươi có bất luận cái gì không tốt, ta chính mình không có hại tử, ta cũng già rồi, tương lai này thanh liên giúp chính là của các ngươi, các ngươi không thể nội đấu. Chính là các ngươi hai cái tính cách đều có tệ đoan. ta nơi nào yên tâm hạ đem thanh liên giúp giao cho các ngươi, ta không thể mắt thấy các ngươi gây thủ chốt oán. Cũng không sợ nói cho ngươi, không ngừng nhiều lục ra, còn có tần gia. Hiện tại mỗi người đều ở thịnh truyền. Tần gia tiểu nhị là bởi vì cùng lục tầm tranh thẩm du chi, kết quả làm Tần Ngôn cấp lộng tới Anh Quốc đi đọc sách. Ta không nghĩ nói này đó đồn đại thật thật giả giả, nhưng là ngươi chỉ cần trường đầu góc tinh tế quan sát là có thể nhìn ra một vài. Thẩm Du Chi, nàng bản thân chính là đơn giản sao? Ngươi lại cảm thấy nàng hôm nay thật là không cẩn thận dẫm ngươi đồng hồ quả quyết sao? Mọi người bên trong, sợ là cũng chỉ có hắn trước hết xem minh bạch hết thảy. Thẩm Du Chi có lẽ tới thời điểm không phải có bị mà đến, nhưng là nhìn đến An Thư trong nháy mắt kia, nàng nhất định là thiết kế bọn họ. Hắn một phen tuổi, lan lộn nhiều năm như vậy, thế nhưng không có ở trước tiên phát hiện Thẩm Du Chi ý đồ, tuy rằng này ý đồ ở bọn họ thoạt nhìn cũng không tinh cái gì đại sự nhi, nhưng là ở Tạ An Thư nơi này thật đúng là chính là đại sự nhi. Tạ An Thư không thể tin tưởng, nàng bất quá là cái tiểu nữ hài nhi. Đại đương gia chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tiểu nữ hải nhi chưa chắc liền không có tâm tư, nàng có thể khoát đi ra ngoài làm chính mình bị thương cũng muốn tính kế ngươi, ngươi liền không nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì. Tạ An Thư thay đổi sắc mặt, nàng là biết năm đó ta cùng với thẩm hàm chi sự tình. Kỳ thật chuyện này nhi lần trước triệu nhị lần đầu tiên bị thương liền có manh mối, chỉ là triệu nhị nói hàm hàm hồ hồ, đại gia tiêu điểm đều ở lục ninh cùng thẩm hàm chi thân thượng. Nhưng thật ra đem đánh người đầu sỏ gây tội cấp quyến mất. Nếu như thẩm Du Chi nhất đã sớm biết, như vậy giờ này ngày này này đó nhưng còn không phải là một loại biến tướng tính kế. Hắn dơ dơ lên mày, cho nên ta nói, không cần chọc thẩm ra. Ta an thư trầm mặc xuống dưới. Mà cùng lúc đó, Du Chi ở trên xe khanh khách gửi, đơn đơn thuần thuần, một chút việc nhi cũng không có. Ta thật không có việc gì a lục ninh tỷ ngươi đừng sụ mặt ta đều nói không có việc gì. Bất quá là chơi hắn thôi. Lục ninh thật là bị nàng tức điên, ngươi như vậy, ta như thế nào yên tâm hạ, đừng cho ta lại nhảy, hảo hảo cho ta xem bác sĩ. Lại làm ta biết ngươi tìm đường chết, ta liền trực tiếp cho ngươi giết chết được, tỉnh ngươi làm làm làm. Đừng dối đừng dối, đừng nóng giận, đều là tạ vương bát thiếu đạo đức. Chờ hảo hảo kiểm tra một chút, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi, chúng ta gặm xương cốt đi. Triệu nhị trấn an, Lục Ninh trợn trắng mắt, cầu a, gặm xương cốt. Tao ý tứ là đại xương cốt cái lẩu, hôm nay còn rất lãnh, ăn thực sảng khoái. Nếu không các ngươi muốn ăn gì, ta mang các ngươi đi uống điểm tiểu rượu, này có cái địa phương." Lục Ninh lại trợn trắng mắt, miệng vết thương cũng chưa hảo, "Uống cái rắm. Ta xem các ngươi thanh liên giúp là không nghĩ nàng hảo." Triệu nhị. Du Chi xem hắn đáng thương nhi, trấn an nói, "Lục Ninh tỷ, Ngươi đừng nóng giận, thật sự, ta thật là cố ý. Du chi quả nhiên chuyện gì cũng không có, nàng lại như thế nào tìm đường chết cũng sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn, lúc ấy vì chính là xử lý rất kia trương luôn là giức lấy phiền toái ảnh trụ. Tuy rằng không xác định còn có hay không, nhưng là Du chi phỏng đoán mời có là không có được, bọn họ ở bên nhau thời gian vốn là không dài, sẽ không có như vậy nhiều trụ ảnh chung. hơn nữa nếu như thật sự nhiều. Tứ tỉ cũng sẽ không liền đem như vậy một trương đặt ở chính mình vòng cổ. Nàng hư tiểu khúc nhi, trên mặt mang theo ý cười, khoái hoạt vui sướng. Lục ninh thở ra một hơi, nói, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta cũng vô pháp nhi công đạo, Em đẹp một người đi ra ngoài, bị thương trở về. Ta đây thật đúng là ngôi sao chổi, mỗi lần cùng ngươi cùng nhau, đều phải liên lụy ngươi bị thương. Du chi cảm thấy lời này nhi nói không đúng. Như thế nào chính là lục ninh liên lụy nàng đâu, lần này rõ ràng chính là nàng chính mình tìm đường chết ta. Nàng cười khẽ, đại phu hảo hảo cho ta bao một chút, nhiều bao mấy tầng. Đại phu kinh ngạc xem Du Chi, Du Chi trông cằm, nói, chắc cái nơ còn bướm, ta cảm thấy như vậy tương đối đáng yêu. Đại phu, chờ Du Chi ra cửa, triệu nhị vội vàng tiến lên, thế nào, thế nào. Du Chi hào khí, không có việc gì, ta liền nói. Ta không có việc gì a, các ngươi như thế nào đều không tin đâu. Ta thật sự không có việc gì. Triệu Nhị nghi hoặc, "Nga, phải không?" Kia vì sao bao như vậy lợi hại? Du Chi nhàn chán vẫy vẫy cánh tay, đẹp. Trên đường trở về, chỉ có Lục Ninh cùng Du Chi, lúc này Lục Ninh có điểm hồi quá vị nhi, nô nói, "Ngươi cố ý hô tạ An thư." Du Chi mỉm cười, Lục Ninh tỷ đã nhìn ra Tuy rằng không biết thẩm Du Chi cùng Tạ An Thư có cái gì ăn tết, bất quá lục ninh nhưng thật ra ngôn nói, ngươi hiện tại hành vi lại lần nữa nhắc nhở ta, không có việc gì đừng cho ngươi, ngươi này thuộc về điển hình con quốc thượng chân bối, không cắn người cách tướng người. Du Chi cũng không giải thích chính mình hành vi, chỉ là đơn thuần cười, gây thẩm Tạ An Thư là nhân tiện, nàng chủ yếu chính là không nghĩ làm Tạ An Thư tiếp tục giữ lại tứ tỷ ảnh trụ. Em đẹp ra cửa lại băng bó trở về. Thẩm Thái Thái lo lắng đến không được, nói: Ta Thiên, ngươi làm sao vậy? Bị thương? Ta nhìn xem, ta liền nói không thể tùy tiện đi những cái đó lung tung rối loạn địa phương. Ta nhìn xem. Du Chi chuyển động chính mình cánh tay, nói: Ta không có việc gì, cố ý, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hố người ngọt nhi, Hố người cố nhiên thực sảng, bất quá bị người nhà nhắc mãi cũng là rất buồn bực. Nhưng là Du Chi tải mặc kệ như vậy nhiều đâu. Nàng được đến chính mình muốn quan trọng nhất. Từng cái giải thích, ta xem tạ an thư không vừa mắt, cố ý hãm hại hắn đâu, các ngươi ngàn vạn đừng cảm thấy ta có việc nhi. Ha ha, ta thẩm Du Chi có bị mà đến thời điểm khi nào bị người khi dễ quá. Buổi tối thời điểm hàm chi đem Du Chi kéo đến phòng, nghiêm túc hỏi, ngươi vì ta. Du Chi cũng không hàm hồ, đem ý nghĩ của chính mình đại khái giải thích một chút, hơn nữa nói, dù sao ta liền phải xuất ngoại, xuất ngoại phía trước ta tính toán hảo hảo làm một phiếu. Nói giống như là muốn vào nhà cấp của Lục Lâm hảo hán. Hàm Chi vốn đang thập phần nghiêm túc, bị nàng như vậy vừa nói, trực tiếp liền bật cười, xoa xoa nàng đầu, nói, ta biết được ngươi là lo lắng chúng ta, bất quá chúng ta đều là người trưởng thành, chẳng lẽ còn phải bị ngươi một cái tiểu cô nương chiếu cố sao? Lại nói ảnh chụp lại tính cái gì, không đáng ngươi dùng chính mình nguy hiểm tới chu tính, nếu ngươi không cẩn thận bị thương, Ngươi liền không nghĩ chúng ta nên cỡ nào đều khổ sở. Du Chi nhất xem nhảy đến bàn trang điểm thượng, lắc lư hai cái đùi Nhi, cười tủm tỉm. Tuy rằng tứ tỷ không để bụng thanh danh, nhưng là ta cũng không thể làm cái này xui xẻo ngoạn ý Nhi ảnh hưởng ngươi. Ta cũng làm không được cái gì đại sự Nhi, xử lý như vậy điểm việc nhỏ Nhi vẫn là có thể. Du Chi cùng tạ an thư luận bàn, ngày thứ hai công phu liền truyền đi ra ngoài, thanh liên giúp liền tính không nghĩ nói. Nề hà Du Chi không khách khí à, ghê thẩm người đáng ghét, nàng là tận hết sức lực. Thần Hi nghe nói Du Chi bị thương, bao lớn bao nhỏ tới xem nàng. Thần Hi cảm khái nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi chính là lừa đồ vật, như thế nào lâu lâu liền bị bệnh nha. Thiệt tình làm ta không thể lý giải. Ai ai, ngươi là không phải cả ngày tìm đường chết. Nguyên bản cho rằng thẩm Du Chi là cái ôn nhu tiểu mỹ nhân, nhưng mà hiện thực bạch bạch đánh hắn mặt cái này gạt người nha đầu, cùng bên ngoài cũng quá mức không hợp. Du Chi cười, bị ngươi đoán đúng rồi đâu, ngươi thật thông minh. Tân Hi tự động tự giác đi phòng bếp cho chính mình pha trà. Phượng Hỷ nhìn khoe miệng giật tăng tăng. Tân Nhi thiếu, ta đến đây đi, chuyện này. Tân Hi đảo không lấy chính mình đương người ngoài, không có việc gì, ta đều đương chính mình ra. Phượng Hỷ. Tân Hi phòng trà, xem Du Chi điểm tĩnh bộ dáng, cười ngôn nói, ta đại khái là nửa tháng sau đi. Du Chi ngẩng đầu, nói: "Ta đi đưa ngươi đi." Tính lên, Tần Hi là nàng số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu, kỳ thật một lần nữa trở về trong nháy mắt kia, nàng lại như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình sẽ cùng Tần Hi trở thành bằng hữu. Mà hiện tại, nàng cái này bằng hữu muốn xuất ngoại rời đi. Nàng nói: "Chờ ta qua đi, còn muốn làm ơn ngươi hảo hảo chiều cố." Tần Hi nở nụ cười, nghiêm túc: "Kia cần thiết ta. Du Chi lại nghĩ nghĩ, nói ta không biết ngươi ở đâu cái thành thị. bất quá ta đem trương tỷ tỷ địa chỉ cùng điện thoại cho ngươi đi. nàng quá khứ sớm, ngươi nếu có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi một chút nàng. mọi người đều là người quen, cũng nhiều chiếu ứng. dừng một chút, nàng lại nói có lẽ là ngươi chiếu cố nàng. tân hi nghiêm túc nói mặc kệ như thế nào, ta cũng là cái nam nhân, trợ giúp nữ nhân hẳn là. bất quá dù sao ta trời xa đất lạ. Rất nhiều chuyện này cũng giúp không được cái gì, sợ là tất cả đều là tìm nàng hỗ trợ. Bất quá ta là nam nhân sức lực đại, có thể có qua có lại giúp nàng làm chút khả năng cho phép thể lực sống. Thế nào? Chúng ta phẩm hảo đi. Như thế đại lời nói thật, Du Chi nhẹ giọng bật cười, nôn nói, "Không tồi a." Lúc trước có thể đem Trương Tình Tâm đưa tới nhà bọn họ lại hộ tống Trương Tình Tâm làm phi cơ rời đi, này bản thân đã nói lên hết thảy. Tân Hi lại nhảy Ta này ngồi máy bay đến hưởng cổng, sau đó chuyển cơ, cũng muốn vải thiên thời gian đâu. Ngắm lại liền mệnh, ai, chờ ta đi tới rồi cho ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó ngươi lại đi liền có kinh nghiệm. Tân Hi không coi là thận trọng như Pháp, nhưng là lại là một cái cực hảo người, có thể nghĩ đến, hắn là nhất định sẽ nói. Hắn bổ sung nói, dù sao ta cho ngươi chạy chạy lộ. Du chi xem hắn lại nhảy, hỏi, ta nói ngươi chuẩn bị thế nào. Đồ vật đều mua đầy đủ sao. Ở chỗ này cùng ta nói chuyện tiếm. Thần Hi mê mang xem Du Chi, chẳng lẽ còn muốn mua cái gì? Đi bên kia không phải cái gì đều có bán sao. Thật là thiên chân vô tà khẩn. Du Chi hảo huyền không trực tiếp cho hắn một cái đại bạch mắt, nàng hòa hoán một chút, lời nói thấm tiếng nói, chính là luôn có mua không được đồ vật à. Nói nữa, ngươi qua đi lúc sau còn không chừng là cái tình huống như thế nào trong tầm tay có chút muốn hiện dùng, đương nhiên muốn chuẩn bị tốt ta. càng nghĩ càng cảm thấy người này không đáng tin cậy. Yuji đứng lên, trên cao nhìn xuống hỏi Thần Hi, ngươi muốn hay không ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem mua điểm cái gì yêu cầu đồ vật. Thần Hi lập tức đứng lên, nhấc tay, muốn, hung hổ khí thế ở trong nháy mắt tiết khí, nhưng mà không có tiền. Yuji phúc, bất quá không có quan hệ, ta tìm ta ca đi. Đi một chút. Du to lớn tẩu xuống lầu liền nhìn đến Du Chi lại muốn ra cửa, ôn nu nói, đi sớm về sớm. Lại suy nghĩ một chút, nói, chớ có gây chuyện nhi. Tần Hi Phun, trực tiếp cười ha ha, ta nói thẩm Du Chi à, ngươi cái gì nhân phẩm à, nhân gia đều lo lắng ngươi đi ra ngoài gây chuyện nhi. Du Chi chừng hắn một cái, nói, ngươi quản được sao ngươi. Đại tẩu yên tâm hảo, ta nhất định quy quy củ củ, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Du Chi cảm thấy, chính mình là bị hiểu lầm tiểu đáng thương trùng, kỳ thật nàng khi nào gây chuyện như đâu, rõ ràng đều là sự tình chính mình tìm tới muôn tới. Xem Du Chi rời đi, đại thái thái mỉm cười nhìn nàng bóng dáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại tẩu, ngươi như thế nào chạm nơi này phát ngốc ga? Tam thái thái hiện tại tâm thái bình thản rất nhiều, đối đại thái thái cũng không giống từ trước. Kỳ thật mới vừa gả tới thời điểm nàng là thực hâm mộ ghen ghét đại thái thái. Đại ca là người nghiêm cẩn nội liễm, cũng không từng ở bên ngoài có chút lung tung rối loạn tin tức, lại là thập phần cố gia tiến tới. Như vậy nam nhân, đốt đèn lồng cũng là khó tìm, phu thê hai người cầm sắc hòa minh. Mà trái lại nhà bọn họ lao tam, cả ngày không biết tiến tới, công vụ cục bên kia cũng không thường đi, mỗi ngày ra cửa chính là ăn ăn uống uống, chơi ngoạn nhạc nhạc. Cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu chơi sung sướng, đối nàng cũng là thờ ơ. Nàng vốn tưởng rằng, Nếu như có thể đơn độc cùng Lao tam cùng đi phụng thành cũng là tốt, không có người ngoài quấy nhiễu, nhưng thật ra cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ không nghĩ sự tình sẽ nổi lên gọn sóng, có đôi khi Tam Thái Thái suy nghĩ, Chu Ngọc Thu người này xuất hiện rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Nếu không có Chu Ngọc Thu, bọn họ phu thê đảo sẽ không như thế công bằng chia sẻ tâm tư một lần, hiện giờ có hài tử, cũng không cần đi phụng thành, chỉ cảm thấy vạn sự đều hảo. Liên quan lại xem đại tẩu Cũng không cảm thấy đố kỵ, mọi người có từng người duyên phận kết cấu. Gần nhất ta phát hiện từ từ hoạt bát rất nhiều, chỉ cảm thấy như vậy thực hảo. Đại thái thái mỉm cười. Tam thái thái cũng đi theo bật cười, nôn nói, nàng phía trước không cũng hoạt bát sao. Chỉ là gần nhất càng thêm rộng rãi vài phần, ta liền nói tiểu cô nương nên nhiều giao bằng hưu. Đi thôi, bọn họ người trẻ tuổi thích đi ra ngoài ngọn nhi, chúng ta tuổi đại nhưng thật ra không bằng ngồi ngồi uống điểm trà. Đại thái thái là điển hình tiểu thư khuê các, thập phần có khí chất. Tam thái thái mỉm cười, hảo, nghe ngươi. Gần đây tần ngôn vội sức đầu mẹ chán, người khác chỉ nhìn đến hắn là người làm ăn, nhưng là trên thực tế hắn sau lưng cũng làm rất nhiều cùng bác sư có quan hệ sự tình. Bác sư người tài ba tự nhiên là không ít, chỉ là có chút bí ẩn việc, lại đề cập bác bình này phương tiện, vậy chỉ thích hợp hắn tới xử lý. Trần sĩ hoàn mang binh đánh giặc hành, chơi đầu hóc cũng không phải là đối thủ, Hơn nữa làm việc cũng không tính cẩn thận, bởi vậy lục tầm rất nhiều chuyện đều lưu tại hắn bên này. Bất quá cũng đúng là bởi vì hắn thương nhân thân phận, rất nhiều người đều cũng không cảm thấy hắn sẽ trộn lẫn bác sư càng nhiều chuyện tình, nhưng thật ra cũng làm hắn càng thêm thành thạo. Chủ yếu là hiện tại tần gia sinh ý phô lớn như vậy, đại gia không cảm thấy hắn có thời gian dư thừa. Linh Linh, thần tiên sinh, nhị thiếu gia tới rồi. Thần ngôn nói, làm hắn tiến vào. Không biết này hùng Hải tử tới làm gì, kỳ thật tần ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới tần Hi sẽ quyết định ra ngoại quốc đọc sách, hơn nữa là đọc không giáo. Nhưng nghĩ lại tưởng, lại cảm thấy sự tình là đương nhiên. Tần Hi tuy rằng thoạt nhìn thập phần khiêu thoát tính trẻ con, nhưng là trong xương cốt tựa hồ so với hắn càng là nhớ thương năm đó sự tình. Hắn vừa sinh ra liền không có mẫu thân, tất cả mọi người nói hắn mẫu thân là bởi vì sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết. Rồi sau đó dù cho phát hiện mẫu thân là bị hại chết, nhưng người kia là chính mình gì? Nếu như không phải sinh hoạt ở lục gia, hắn cũng không biết tần hy hội trưởng thành một cái bộ dáng gì. Mà lục phu nhân đối hắn chiếu cố, lục ninh đối hắn giữ gìn đều làm hắn ở trong xương cốt đối lục gia có loại khác thường không muốn xa rời. Lục tâm nếu nói bác sư yêu cầu một cái nhân tài như vậy, hắn tin tưởng tần hy là sẽ đem hết toàn lực càng là thoạt nhìn khiêu thoát người nghiêm túc lên mới càng là đáng sợ. Ai hú gia thân ca à. Thần hy môn còn không có đẩy ra đâu, thanh em tới trước. Thần nguồn cong cong khoe miệng, nói, đừng náo yêu nhi, ngươi như thế nào sẽ lúc này lại đây? Không có ngừng đầu, như cũ vội vàng công vụ. Ta sao liền không thể tới, ta tới đòi tiền. Thần hy đúng lý hợp tình đâu. Thần nguồn cuối cùng là ngẩng đầu, chỉ là ngẩng đầu trong nháy mắt sướng suốt. Nhìn trước mắt thẩm Du Chi, hắn lộ ra gương mặt tươi cười, ngươi như thế nào lại đây? mau ngồi. tân luôn ấn xuống điện thoại công đạo, an liên, chuẩn bị một hồ hương thảo trà, mặt khác chuẩn bị một ít điểm tâm. Hắn đứng dậy ủy ở bàn làm việc thượng đánh giá Du Chi, nàng một thân thủy phấn sắc dương nhung áo gió, thật dài trắng tinh mã hải bao khăn quàng cổ cùng cùng sắc hệ mũ, lộ ra nho nhỏ lại tinh xảo một khuôn mặt. Đem áo khoác cùng mũ vây cổ hái được, trong phòng ấm áp như vậy độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày đại ra cửa thực dễ dàng bệnh thương hàn bí thư thực mau liền chuẩn bị tốt trà bánh gõ cửa tiến vào mỉm cười tần tiên sinh đem đồ vật phóng tới trên bàn trà liền xem nhà mình lão bản tự nhiên đem tiểu cô nương áo khoác treo lên nàng tay run lên suýt nữa cấp trà đảo đến cái ly bên ngoài an liên thực mau rót trà ra cửa nhún vai nỉ non không thể tưởng được đâu du chi cánh tay như thế nào Tuy rằng nghe nói Thẩm Du Chi cùng Thanh Liên ba người luận bàn bị thương, nhưng là Tần Nôn bản thân là không quá tin tưởng, ở đã bị thương dưới tình huống, nàng không đạo lý sẽ lại lần nữa cho chính mình lộng thương, bất quá tuy là như thế, vẫn là cô y đem tin tức để lộ cấp Tần Hi. Quả nhiên, Tần Hi đi xem nàng, không chỉ có đi xem nàng, còn đem nàng mang theo lại đây. Ta không có việc gì, ta đều giải thích thật nhiều lần, không ai tin. Du Chi ủy ủy khuất khuất bộ dáng, khi thật nàng chính là cô ia nàng lúc ấy biểu hiện đau lại băng bó lợi hại liền tính là nói chính mình không có việc gì chỉ biết có vẻ nàng người này rộng lượng mà không phải nói thật là không có việc gì tân nhoan cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nói không có việc gì liền hảo người nha tân hy làm một cái duỗi tay đảng thập phần không khách khí đại ca cho ta điểm tiền ta muốn cùng du chi đi ra ngoài mua đồ vật tân nhoan ngang một tiếng đi vào ngăn kéo, trực tiếp chịu một cái phong thư cho hắn. Đi thôi. Du Chi Hảo tâm nói, hắn không thể cái gì đều không mang theo liền ra ngoại quốc. Như vậy thực không có phương tiện. Hơn nữa, có chút đồ vật là chúng ta quốc nội độc hữu, liền tính là đi nước ngoài, có tiền cũng mua không được a. Một ít thường dùng đồ vật vẫn là làm một chút chuẩn bị hảo. Ta biết Tần Hi muốn ở Hồng Cổng chuyển cơ, cũng có chút đồ vật có thể ở bên kia mua. Tần Luân mỉm cười, Hảo. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, chúng ta nhưng thật ra không có ngươi tưởng tinh tế. Du Chi nhếch miệng nở nụ cười, thức ngoan, tần nôn nhéo nhéo ngón tay, trầm mặc một chút, nói, các ngươi hai cái đi mua đồ vật cũng không có phương tiện, không bằng ta bồi các ngươi đi. Hắn nho nhã rụt rẹt cười, ta cuối cùng cũng là già quá quốc, có kinh nghiệm người, luôn là so các ngươi hai cái lăng đầu thanh hảo. Du Chi rất muốn phản bác, nhưng mà cũng không thể, chẳng lẽ muốn nói ta đợi trước cũng đi qua. Thần muốn nói, "Chờ ta 5 phút, ta công đạo một chút liền rời đi." Nam nhân cùng nữ nhân luôn là bất động, hắn sắc thật cảm thấy, cũng không có gì đồ vật quan trọng đến muốn Thiên Sơn Vạn Thủy mang theo, nhưng là xem Du Chi như vậy nghiêm túc, mà Thần Hi lại là một bộ nàng nói rất có đạo lý, hắn nhưng thật ra cũng mừng rỡ bọn họ đi mua đồ vật, vừa lúc, hắn cũng bồi bồi bọn họ. Ngồi xuống ăn một chút gì, ta thực mau. "Ta nói đại ca, không cần đi." Thần Hi nhướng mày, Tần ngôn cũng không ngẩng đầu, nhanh chóng ký tên, nếu như mua nhiều, ngươi làm du chỉ giúp ngươi lấy. Nàng còn có thương tích đâu, ta ra quá quốc, trong lòng nhất hiểu rõ nhi. Chờ ta, ba người cùng đi dạo phố, du chỉ như thế nào liền cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Bất quá tuy là như thế, nàng vẫn là kiên trì bồi tần hy dạo xong rồi. Tần hy nhưng thật ra yên lặng nhìn trời bất đắc dĩ, nhà hắn đại ca thật đúng là một chút nhãn lực thấy đều không có, tâm hảo mệt. Mắt thấy liền phải đến cơm chiều thời gian, tần ngôn mỉm cười, ta biết này phụ cận có một nhà đặc biệt tốt tiệm ăn, không bằng mang các ngươi đi thử thử một lần. Du Chi gật đầu, nói, hảo. Nhưng thật ra cũng không làm ra vẻ. Tần ngôn sở để mặt tiền cửa hàng cũng không rất xa, vòng đi vòng lại thực mau liền đến. Du Chi kỳ thật đối Bắc Bình cũng không thập phần rõ ràng, nàng kiếp trước sớm liền đi Phụng Thành. Nếu lại nói tiếp, đối Phụng Thành hiểu biết nhưng thật ra càng hơn với Bắc Bình nhưng thật ra tần hi hoán giận lên ta nói ca à đây là chỗ nào à thấy thế nào ngươi phải cho chúng ta bán dường như tần nuôn mỉm cười không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm hắn dẫn đầu vào cửa trực tiếp công đạo mấy thứ đồ ăn đem du chi hai người đưa tới văn phòng nói bên này nhi cũng không có cái gì thực đơn nếu như về sau các ngươi nghĩ đến trực tiếp khiến cho lão bản nương đề cử nhất chiêu bài liền rất hảo tần nuôn đề cử cửa hàng quả nhiên thập phân bất đồng du Chi cảm thấy mỹ mãn. Thằng nhắc mãi quá đoạn nhật tử muốn mang người trong nhà lại đây nếm thử. Chọc đến tần ngôn ôn nhu nhìn nàng cười nói, nếu quá nhiều người nhưng thật ra không được, nàng bên này không có đại phòng, chỉ mấy cái căn nhà nhỏ. Mấy người lên xe, tần ngôn nói, ta tới lái xe. Thập phân chiếu cố tần hy cùng Du Chi, Du cảm giấc ái, cùng tần đại thiếu ra cửa thật là quá tuyệt vời. Gì gì đều không cần dẫn theo, cũng cái gì đều không cần tiêu tiền liền tài xế đều có người làm. Nhưng không thật là văn năng. Chắc không được lục ninh tỉ tâm tâm niệm niệm đâu. Như vậy một người nam nhân, ôn nhu săn sóc lại nhiều kim. Đại để mỗi người đều thích. Du Chi đánh giá tần nguồn cười, chọc đến hắn có chút phát mau, ta không thế nào ngươi đi. Ngươi như vậy xem ta, lòng ta lược thấp thỏng. Hắn khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt lại tràn đầy đều là ôn hòa. Du Chi rồi nói, Ta chỉ là tại nội tâm yên lặng cảm khái một chút nha. Tần nguồn xuyên thấu qua kinh chiếu hậu xem nàng, liền thấy nàng khuôn mặt tường đỏ, mắt nhi con cong, cả người tuy rằng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là lại có một cổ tử nũng nịu cảm giác, làm người thập phần quan tâm. Ai, dừng xe. Du Chi đột nhiên liền thay đổi thanh âm mở miệng. Xe dừng lại, nàng kéo ra cửa xe liền vọt qua đi, đứng ở đường cái đối diện đúng là thẩm Lam chi, thẩm Lam chi đối diện không phải người khác. Đúng là cha nam Cố Viễn, Cố Viễn đổ ở làm chi đối diện, khuôn mặt thập phần sầu bi, hắn nói, ngươi liền phải như vậy hiểu lầm ta sao? Lam Chi không nghĩ tới ra cửa sẽ gặp được người này, nếu nói lần đầu gặp nhau, nàng là tràn đầy đều là vui sướng, như vậy lần này gặp nhau đó là vô tận ghê tởm. Nàng lạnh một khuôn mặt nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi, cũng chưa nói tới cái gì lầm không lầm giải. Ở chung không tới, tự nhiên là không có gì, nhưng nhiều tiếp xúc Làm nàng nói ra những cái đó làm người buồn nôn nội tình, nàng lại như thế nào cũng làm không đến. Cố viên phòng đoán chính mình cùng Kim Ngọc Điệp quan hệ bị phát hiện, thử giải thích, ta không biết ngươi nghe ai nói cái gì do đó như vậy hiểu lầm ta. Nhưng là ta cho rằng, chúng ta là bạn tốt, thậm chí còn, thậm chí còn. Ta không nói những cái đó, tóm lại ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Ở lòng ta, ngươi là một cái cực hảo bằng hữu. nếu như làm bạn trai Ta như vậy ra thế như thế nào xứng đôi ngươi, chính là chẳng lẽ liền làm bằng hữu cũng muốn yêu cầu nhiều như vậy sao? Ta không thể cùng ngươi trở thành bạn tốt sao? lam chi, ngươi bình tĩnh mà xem xét, ta vẫn luôn đều tuân thủ nghiêm ngặt chính mình nên tuân thủ giới tuyến, nhưng ta không biết, vì cái gì chỉ là làm bằng hữu ngươi đều phải như vậy chú ý chẳng lẽ ta thoạt nhìn chính là như vậy một cái tiểu nhân sao? lam khó khăn chịu, nàng đánh giá trước mắt nam nhân. Một thân đơn bạc quần áo tẩy hơi có chút trở nên trắng, bạch áo sơ mi, hôi áo khoác nút thắt đều khấu tới rồi nhất thượng, thoải mái thanh tân để lộ một mặt thanh cao. Nhưng mà chính là như vậy một người lại là như vậy một cái đồ vô sỉ, dựa vào nữ nhân đi tới giờ này ngày này. Nếu là người bình thường cùng nàng nói cố viễn là như thế này một người, nàng sợ là sẽ trực tiếp cùng người này tuyệt giao, nhận định là châm ngòi ly rán âm hiểm tiểu nhân, nhưng là kết quả đâu. Chứng cứ rõ ràng trước mắt, nàng cơ hồ không thể tin được trước mắt có thể nhìn đến hết thầy. Nàng thân nhân luôn là sẽ không lừa nàng, phụ thân nếu có thể tiếp thu nhị tỷ phu cái này con rẻ, cũng sẽ không không tiếp thu cố viễn loại này nhà nghèo con cháu, chỉ là không nghĩ, nhân phẩm của hắn thật sự quá kém, hắn thật sự là quá làm nàng thất vọng rồi. Cố viễn, mặc kệ ngươi là người nào, những cái đó ta đều không nghĩ nói thêm, cũng là cho ngươi lưu chữ mặt mũi. Nhưng là ngươi thật sự không cần tìm ta. Lam Chi cố viễn ném thử giải thích, ta. Ngũ tỷ. Du Chi thùng thùng chạy tới, đánh giá cố viễn, kéo lại Lam Chi đạo. Ngũ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này, cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Lam Chi ân một tiếng, liền phải rời đi. Cố viễn thấy thế lập tức giữ chặt Lam Chi thủ đoạn, hắn không chịu buông ra, nghiêm túc nói, chúng ta nói nói chuyện hảo sao. Ta muốn cùng ngươi nói nói chuyện. Lam chi cự tuyệt, ta cũng không tưởng. Lam chi là người ôn nhu, khó mà nói ra nhân ra càng nhiều bất kham, dù chi nhưng thật ra mặc kệ những cái đó, trực tiếp liền kéo ra Cố Viễn tay, kính nhi rất lớn. Ngươi làm gì vậy? Bên đường lôi lôi kéo kéo, như thế nào? Thấy tiểu cô nương đẹp liền muốn khi dễ người. Cố Viễn, tỷ tỷ của ta tâm địa hảo không muốn nói ngươi những cái đó ghê tởm người chuyện này, ngươi liền ít đi xuất hiện ở nàng trước mặt. Bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần ngươi tin sao? Du chi dương cằm, một cái giữa nữ nhân tiểu bạch kiểm, trang cái gì thành tuyển dốc lòng tiến tới nam? Cố viên sắc mặt biến bài phần, nói, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi có thể ghét bỏ ta nghèo, nhưng là sao lại có thể vũ nhục nhân cách của ta? Cái gì kêu một cái giữa nữ nhân tiểu bạch kiểm, ngươi muốn nói gì? Ngươi một cái tiểu cô nương, tư tưởng như thế nào như vậy dơ bẩn? Nếu như ngươi là nói Kim Ngọc Điệp, đại tỷ là ta thân nhân, mới không phải các ngươi phỏng đoán như vậy, hơn nữa, ta chính mình có thể kiếm tiền, chẳng lẽ ta ở chín hồi họa báo đi làm tiền lương không đủ để nuôi sống chính mình sao? Cố Viễn thật là nhất phái thanh cao, chỉ là du chi, nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, đều ngủ một cái giường thượng nhưng còn không phải là thân nhân sao? Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy Kim Ngọc Điệp đáng thương, thế nhưng bị người ta một cái anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục lừa. Cũng không biết, người này ở nơi khác trải qua bao nhiêu lần như vậy hoạt động đâu. Như thế nào, vị kia với nhân oánh kiếm tiền không đủ người hoa sao. Cho nên ngươi muốn đáp thượng Kim Ngọc Điệp. Vị này chính là Kim Ngọc Điệp đời trước, bị cố viện vứt bỏ. Cố viện sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn hung tợn nói, các ngươi còn đã biết cái gì. Hắn trong mắt thình lình xảy ra hàn quang dọa làm chi nhất nghẻ, làm chi lập tức đem du chi kéo đến phía sau, bảo vệ lại muội muội trừng hắn. Cố viễn, ngươi muốn làm gì? Cố viễn lập tức che giấu khởi chính mình bản tính, nói, Lam Chi, ta là thật sự thích ngươi, đúng là bởi vì thích ngươi, ta mới không dám theo đuổi ngươi, cũng chỉ có thể đem chính mình tình yêu tặng khởi, bởi vì ta biết, ta là không xứng với ngươi. Ta là cái gì xuất thân, nơi nào xứng thượng ngũ tiểu thư? Không sai, ta xác thật là bởi vì này đó nữ nhân mới có hôm nay. Chính là ngươi biết ta nghĩ nhiều trở nên càng tốt. Nghĩ nhiều có thể thoát khỏi sao. Nhưng là ta làm không được. Kim Ngọc Điệp không chịu buông tha ta, nàng như thế nào cũng không chịu buông tha ta. Cho nên ta chỉ có thể đem ngươi tình yêu thẳng khởi, yên lặng thối lui đến bạn tốt vị trí. Lam chi, ta biết hiện tại khả năng ngươi còn không thể tin tưởng ta, nhưng là nếu là bằng hữu, chỉ là bằng hữu, ngươi vì cái gì là có thể cho ta một cái cơ hội đâu. Chẳng lẽ không là ngươi người yêu? Chỉ làm ngươi bằng hưu đều không thể sao Hắn thực biết xem xét thời thế Lập tức liền vì chính mình Biểu đặt như vậy một cái cớ Du chi thật muốn mắng một câu thô tụ Nàng nắm lam chi tay Sợ nàng dao động, mở miệng nói Chính là ta ngũ tỷ không muốn cùng Ngươi người như vậy giao bằng hưu không thể sao Ta biết các ngươi là khinh thường ta Ta xuất thân quyết định hết thảy, Nhưng là Hảo cố viễn, ta thật sự không nghĩ thấy ngươi Thứ ta nói thẳng Ta cũng không muốn cùng ngươi như vậy một người trở thành bằng hữu, ngươi không cần lại tìm ta, ngươi có bao nhiêu khó xử cùng khổ chung, cùng ta không có quan hệ. Hiện tại thấy ngươi ta liền cảm thấy bị ổi cùng tường phun, tránh ra, đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, Lam Chi lôi kéo Du Chi rời đi, chờ hai người đi vào xe bên, Tần Hi vội vàng vì hai người mở cửa xe, hắn vừa rồi là nghĩ tới đi, nhưng là lại bị đại ca giữ chặt, hiện tại xem ra, Không đi quả nhiên càng tốt một ít. Mắt thấy ô tô khai đi, cố viên ánh mắt hiện lên một mặt ghen ghét, bất quá thực mau, này mặt ghen ghét biến thành hận ý, Thẩm Lam Chi, ngươi cái tiện nhân, đừng tưởng rằng liền như vậy tính, hắn chiều chờ ngươi gả cho ta, ta không đánh chết ngươi. Bên trong xe một mảnh an tĩnh, chờ tới rồi thẩm trạch, "Du chi đạo, cảm ơn đưa chúng ta trở về." Kéo Lam Chi nhanh chóng vào cửa, Tần Hi nghiêng đầu hỏi, "Ca, này sao chuyện này a, chia tay lại chiến?" Tân luôn cười lạnh nói, có lẽ là đi. Bất quá không liên quan chuyện của ngươi nhi. Nam nhân kia vừa thấy liền mãn nhãn đều là ý đồ, không phải cái gì người tốt. Thẩm gia vị này ngũ tiểu thư nhưng không quá sẽ xem nam nhân. Tân Hi trầm mặc một chút, buồn bã nói, kỳ thật ta cảm thấy nhà bọn họ lục tiểu thư cũng không quá sẽ xem nam nhân. Hắn chỉ chỉ chính mình, ta như vậy tuổi trẻ anh tuấn tuấn tú lịch sự, nàng còn không có coi trọng liệt, ngươi nói này nháo loại nào? Thần luôn trừng hắn một cái, Lan. Thần Hy. Du Chi đem làm chi đưa về phòng, lon ton chạy đến hàm chi nơi đó, tứ tỷ, ngươi có Trần Thái Thái điện thoại sao? Ta có việc nhi muốn tìm nàng. Hàm chi nghi hoặc, ách, Du Chi bảo đảm, ta không gặp giáp dối. Cũng không biết Du Chi như thế nào cùng Trần Thái Thái ngôn nói, Trần Thái Thái quả nhiên là đem cố viễn khai trừ. Trương Nhạn Nam sáng sớm đi vào tạp chí xã liền coi Trường Sa đang ở thu thập đồ vật, nàng nghi hoặc quá khứ hỏi Tiểu Cố: Làm sao vậy? Trương Nhạn Nam cùng Cố Viên cùng tuổi, nhưng là lại lớn hơn 2 tháng, bởi vậy luôn là sưng hô Cố Viên Tiểu Cố. Cố Viên trong lòng sóng to gió lớn tức giận, chỉ là lại không hảo biểu hiện ra ngoài, nếu là biểu hiện ra ngoài, sợ là liền càng không ổn. Dùng sức bình phục tâm tình, hắn nói: Ta thời gian thử việc không có thông qua muốn một lần nữa tìm công tác. Đối Trương Nhạn nam lộ ra một mặt chua sót tươi cười, nhàn nhạt nói, "Nhạn nam, chúng ta về sau chỉ sợ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm. Gặp lại, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình." Trương Nhạn nam càng thêm cảm thấy kỳ quái, nói nhỏ nói, "Ngươi mỗi ngày đi vào sớm nhất, đi nhất vãn, như thế nào liền sẽ không thông qua thời gian thử việc, hơn nữa hiện tại còn không đến thời gian thử việc cuối cùng nhập tự a?" Dựa vào cái gì khiến cho ngươi rời đi đâu? Lại vừa truyền niệm, nghĩ đến có lẽ là có cái gì khác, lại nói, ngươi chờ ta, ta đi vì ngươi cầu tình. Cố viện trong lòng đem nàng trở thành ngốc bức, nhưng là rồi lại cảm thấy nữ nhân này ra thế không tồi, cũng là hảo lựa, có lẽ là có thể coi như một cái ván cầu. bởi vậy nói, Nhạ Nam, đừng đi, miễn cho rước lấy phiền toái. Như vậy, ngươi rưa chưa nghỉ ngơi thời điểm tới chúng ta thưởng đi kia dạ quán ăn. Ta ở đâu chờ ngươi, chúng ta tán gẫu một chút. Trương Nhạn Nam nghĩ nghĩ, gật đầu. Trương Nhạn Nam cũng là phú quý gia đình lớn lên, tuy rằng sớm ra tới công tác, nhưng cũng xem như đơn thuần. Cố viên co tâm lừa nàng, làm bộ đáng thương, ta từ nhỏ là bị kỹ nữ nuôi lớn. Khúc dạo đầu chính là như vậy một câu, hắn tiếp tục nói, chỉ là chẳng lẽ như vậy nữ nhân liền không có hảo tâm chẳng sao. Làm chi hiểu lầm ta, cho rằng ta cùng với các nàng giàn dữ, bởi vậy cự tuyệt cùng ta làm bằng hữu, nhà nam, ngươi cùng lam chi cũng là bạn tốt, ngươi nói, ta có từng có một kia tình kế quá nàng, nếu ta thật là như vậy một người, ta vì cái gì không lừa gạt nàng đâu, nàng muốn nghĩ như vậy ta, ta biết được, ta lần này bị sa thải, tất nhiên cùng bọn họ gia tỉ muội có quan hệ, chỉ là ta không trách nàng, chính là ta chỉ là muốn cùng nàng làm bằng hữu a, như vậy như vậy một phen luôn nói. Lại là đem Trương Nhạn Nam nói thập phần cảm động cùng tức giận. Cảm động với cố viễn bi thảm cùng si tình, lại tức giận thẩm ra người như vậy không cho người lưu một cái lộ. Không giao bằng hữu cũng liền thôi, còn muốn đem công tác của ngươi rào hợp, ta nhưng thật ra không biết, nhà bọn họ người là cái dạng này. Nhạn Nam tức giận, lại nghĩ đến phía trước phụ thân cùng mẫu thân hoáng giận, trong lòng càng thêm sinh khí lên, thẩm ra cũng ở nhằm vào nhà bọn họ xí nghiệp, gần nhất phụ thân thập phần gian nan. Chương khẳng cái này biểu thúc chính là gió chiều nào theo chiều ấy người, cũng không nhiều quảng. Phu thân thập phần sầu bi, nàng nguyên bản hết thể đều là muội muội nhạn bắc sai, hiện tại xem ra, thẩm Gia cũng không tránh khỏi quá mức bụng dạ hẹp hòi một ít, nếu như bằng không, như thế nào liền đến nôi đem sự tình nháo đến nước này. Thật không nghĩ tới thẩm Gia người là cái dạng này, người không nên gấp gáp, chuyện này nhi ta trương nhạn nam là xem bất quá mắt, ta đi vì ngươi thảo muốn một cái cách nói. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút lam chi, có phải hay không nhất định phải như vậy đuổi tận dễ tuyệt. Ngươi thật vất vả khảo tới rồi chín hồi hòa báo, bọn họ cứ như vậy cho ngươi làm cho thất nghiệp, thật sự là quá mức tiểu nhân. Nhã nam tức giận không thôi. Cố viên trong lòng mừng thầm, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là nho nhã lễ độ. Nhã nam, ta biết được ngươi hảo tâm, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần vì ta cùng lam chi nháo bẻ, các ngươi đều là ta hảo bằng hữu. Dừng một chút, hắn nói, không bằng ngươi giúp ta đem nàng ước ra tới, ta cùng với nàng hảo hảo nói nói chuyện. Như vậy có thể chứ? Trương Nhạn Nam hỏi. Cố Viên nói, tự nhiên là có thể, kỳ thật ngày ấy ta tìm được Lam Chi, vốn định cùng nàng hảo hảo nói chuyện, ai ngờ đụng phải nhà bọn họ tiểu muội. Vị Tiêu tiểu thư cũng là cái tùy hứng tiêu căng, trực tiếp liền đem người lôi đi. Lúc ấy Tần Đại thiếu cũng ở, ta tổng không hảo quá mức giải thích lại nói tiếp tần đại thiếu đối thẩm lục tiểu thư thật đúng là không tồi. Thấy Trương Nhạn Nam có trong nháy mắt lóe thần, hắn lập tức liền hiểu được, không có hảo ý nói, lại nói tiếp vị này lục tiểu thư thật đúng là không đơn giản, đã có thể làm thiếu soái vững bận, lại có thể làm tần gia huynh đệ đi theo làm tùy tùng. Tần Hi tuổi không lớn ngưỡng mộ nàng còn chưa tính, kia tần đại thiếu gia cũng là bắc bình nổi danh nhân vật, nhưng thật ra cũng bị nàng hống xoay quanh. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhắc tới này, trương nhà nam cắn môi, chuyện này nhì, ta sẽ giúp ngươi, các nàng gia nữ hải tử, thật là đều học hư. Cố viện ý vị thâm trường bật cười, ngay sau đó cảm động, cảm ơn ngươi. Du Chi liên tục đánh vài cái hát xỉ, nỉ non, ai ở sau lưng nói ta nói bậy đâu. Thật là thiếu đạo đức. Hàm Chi bất đắc dĩ cười, nói bậy gì đó đâu. Linh linh linh điện thoại vang lên, ba tử nhận lấy bẩm, lục tiểu thư, có ngài điện thoại. Du Chi ân một tiếng, "Vội vàng qua đi, ngươi hảo, ta là Thẩm Du Chi, xin hỏi ngài là vị nào?" Trong điện thoại truyền đến trầm thấp tiếng cười, Lục Tâm đứng ở bên cửa sổ nhìn đã mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc, trầm rãi nói, "Từ từ, là ta." Du Chi nhếch lăng, ngay sau đó nói, "Thiếu soái." Lục Tâm hồn hậu nói, "Không phải nói tốt kêu ta Tề Tu ca sao?" Du Chi thanh thủy bật cười, "Tề Tu ca, ngươi tìm ta?"